t r ư ơ n g một n g ư ơ i biết ngươi là ai sao t r ư ơ n g một n g ư ơ i biết ngươi là ai sao x o á i ca chặt chẽ ngơi ư một phút đồng hồ có thể làm đầu đường phỏng vấn sao một người dáng dấp ngọt ngào v o n g hồng chụp lọc đem mịt r ổ phổn đ ô i đến vương thông bên miệng vương thông chính vội vàng đi làm nhún m ẩ y hơi không kiên nhẫn n g ư ơ i biết ngươi là ai sao thứ độ gì sáng sớm ngang b ư ớ n g chơi đến trên đầu ta vương thông nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn đối phương một mắt ta sốt u ruột đi làm phỏng vấn người khác đi nói xong đèn xanh vừa mới sáng lên vương thông không tiếp tục để ý cái kia không hiểu thấu dẫn chương trình nhấc chân hướng đường cái đối diện đi lúc này một cái chói hai lốp xe tiếng ma sắt trong nháy mắt văng lên một cỗ màu đen xe c o n như là ngựa hoang mắt c ư ờ n g mất khống chế xông về v à n vương thông con n g ư ơ i đ ố n g nhiên co r i ú p lại trong tầm mắt chỉ còn lại cái tia không ngừng phóng đại đầu xe ẩm kịch liệt va chạm cảm giác chuyển đến thân thể giống như lại như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ra ngoài ý thức một giây sau cùng trong đầu hắn chỉ có một chữ rãnh hô vương thông bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy ngực kịch liệt chập trùng trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn từng m ụ n từng mụng địa thở hồn hện chưa tỉnh hồn địa ngắm nhìn bốn phía quen thuộc phòng ngủ quen thuộc màn cửa ánh nắng từ trong khe hở thấu t i ì n đến chuyện gì xảy ra thấy ác ngộng cái k i a bị xe đụng bay cảm giác quá chân thực chân thực đến hắn hiện tại còn cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại đau vương thông b é n chăn lên nhìn một chút thân thể của mình hoàn hảo không chút tổn hại xem ra thật là một trận quá rất thật ác ngộng vương thông nhìn thoáng qua điện thoại di động ở đầu giường ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy điểm tám giờ ba mươi phút liền muốn đánh thẻ đến công ty còn muốn ngồi một giờ tàu điện ngầm không thể lại chỉ hoãn vương thông đội vàng mặc áo dựa mặt cầm đeo lưng lên chuẩn bị xuất phát. Đứng tại cổng búi tại đổi giày thời điểm, đeo Đứng lưng lên phát. xuất bị vương thông động thật á c đông n i ê n dừng m vất vả cướp được cái dựa vào chỗ cửa theo thường lệ lấy điện thoại di động ra đổi mới nghe hạ vật đại học thiên thể nhà vật lý học ở siết vài lần nữa phát ra tiếng kha ba i một ra l ạ t thiên thể có thể là văn minh ở tinh cầu khắc tham c h ắ c khí dự tính vào khoảng ngày mùng ngày năm tháng mười hai đến địa cầu gần đất quý đạo a vương thông lông mày cau lại cái tin tức này làm sao cảm giác hôm qua liền nhìn qua rồi chẳng lẽ là áp đem chuyện cũ lại phát một lần cái này để cử cơ chế cùng phép tính cũng quá rắt rưởi vương thông không có quá để ý tám điểm mười phần vương thông đúng giờ ở công ty phụ cận trạm xe lửa xuống xe x u ấ t trạm sau còn có mười mấy phút đường muốn đi hắn bước nhanh hơn đi vào cái kia quen thuộc ngã tư đường đèn đỏ lói lên lối đi bộ bên cạnh đã đứng không ít chờ dân đi làm đúng lúc này một cái thân ảnh quen thuộc chen c h ú c tới trong tay còn cầm một cái quen thuộc mịt rổ phồn vương thông nhịp tim đ ỗ n g nhiên nhanh gỗ đây không phải trong mậu tràng cảnh sao cái k i a tướng mạo luôn vui vẻ nữ mc tinh chuẩn điệu tìm được trong đám người vương thông đem mịt rổ phồn đôi đi qua xoáy ca chặt chẽ ngươi một phút đồng hồ vương thông ra đầu trong nháy mắt nổ ngươi biết ngươi là ai sao giống nhau như lúc cùng trong mậu phát sinh hết thảy một chữ không kém đây không phải mậu ta ta có thể dự báo tương lai vương thông đại não một mảnh b n h mình h u ế t dịch cả người phản phất tại giờ khắp này lặp lại tích tích, cạnh xanh phung đèn đầu đường. sáng lên, người bên cạnh bắt đầu phung trào, chuẩn bị băng qua bầy bắt bị trào, vương thông vẫn đứng ở tại c hít ỗ không núp c chầm chập cái kia nữ MC. Nữ MC h nhìn hắn nữ Nữ kia bị h chút run dậy, nhưng ấ y dậy, có gạt tiểu run ra dung, vẫn là sâu a o không nói chuyện nhà.、Vương、thông hít nói Vương s một hơi đè xuống trong lòng t i n h đảo h ã i lãng hắn chưa từng có đường cái ngược lại đối với dẫn chương trình nói ra ta biết ta là ai dẫn chương trình lập tức n ở nụ cười đây là nàng muốn tiết mục hiệu quả vậy ngài chứng minh như thế nào đâu vương thông ánh mắt vượt qua nàng nhìn về phía đường phố xa xa một cái chỗ ngặt ngươi nhìn chiếc xe kia muốn đụng tới nữ mc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại không có cái gì nàng vừa định nói cái gì ông chưa ra miệng két két một cỗ màu đen xe con lấy một cái quỷ dị góc độ từ góc rẽ mất khống chế x u ố n g ra nó hoàn toàn không thấy đèn đỏ thẳng thắp va vào vừa mới đi đến b ằ n đám người a tiếng két chói thai tiếng la khóc tiếng va chạm trong nháy mắt đan vào một chỗ trang diện một lần huyết tinh vô cùng nữ mc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vương thông mà vương thông cũng chân chính trợn tròn mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra vương thông rủi rủi con mắt nhìn nhiều một mắt sau đó tranh thủ thời gian chạy đi vào công ty đánh xong thẻ vương thông ngồi tại tự mình công vị bên trên thật lâu không có nhúc ních hắn cần thời gian tiêu hóa vừa mới phát sinh hết thảy tự mình không phải đang nằm mơ chẳng lẽ là dự báo tương lai cái này quá quỷ dị trong văn phòng các đồng nghiệp cũng đang lựu i d i ữ thảo luận lấy công ty dưới lầu cái k i a lên thảm liệt hai nạn xe cộ thàng đến quản lý chi nhánh sụ mặt đi tới mọi người mới trong nháy mắt an tính lại ai vào chỗ lấy vương thông là cái vận vi công trình sư nói dễ nghe là kỹ thuật viên kỳ thật chính là cái trong công ty chạy khắp nơi chân quản trị mạng một hồi bị hành chính gọi đi kéo l ư ớ i tuyến một hồi bị nhân sự gọi lên tu máy đánh chữ triển khai cuộc họp còn muốn sớm đi điều chỉnh thử hình chiếu thiết bị động tác hơi c h ậ m một chút liên bị chủ quản trị vào cái mũi mắng vương thông phát cái d ì n h ốc lầu ba phòng họp hình chiếu dụng cụ ngay cả không lên mau chóng tới nhìn xem chủ quản tiếng gầm gừ đánh gãy vương thông suy nghĩ vương thông thở dài nghĩ thầm nếu như mình thật sự có kim thủ chỉ trả hết cái điều l â ban bất quá bây giờ hết thể cũng còn không xác định đêm nay trở về được ngủ sớm một chút nhìn xem làm sao phát động đi vào lầu ba phòng họp, k h ì n h chiếu dụng cụ cái nắp không có để lộ. v ậ n rộn một ngày, mắt thấy là phải tạm v i ệ c một cái vóc người nóng bỏng nữ đồng sự lắc mông đi tới, mang trên mặt xin lỗi mỉm cười. tiểu vương, không có ý tứ nha, ta buổi chiều làm một cái bảng báo cáo văn kiện, giống như lầm xóa, có thể hay không làm phiền ngươi thêm cái ban, giúp ta tìm trở về n h à vương thông ánh mắt rơi vào nữ đồng sự trước ngực thẻ công tác bên trên. bộ t a i vụ, liêu tâm lại hướng lên nhìn lướt qua. trong lòng yên lặng nhà rãnh, ngươi hùng đại, ngươi nói tính. không có vấn đề, l i u tỉ, bao tại trên người của ta. ai nha, ngươi thật tốt, ta còn có việc liền đi trước á ta giúp n g ư ơ i điểm thức ăn ngoài ta ơ n n h a liêu tâm liếc mắt đưa tỉnh d ẫ m lên giày cao gót phong tình vạn chủ đi lưu lại vương thông một người đ ố i máy tính cái này liêu tâm là đi n h à n t r ị t i ề n đến nghe nói dính vào công ty chủ quản vương thông xem thường nhất loại người này vương thông ấn mở vợ ve c h a i chuẩn bị một phút đồng hồ hoàn thành công tác kết quả vợ ve c h a i giống t u y ế t lần này thật muốn làm thêm giờ phục hồi dữ liệu chia rất nhiều loại lần này xem như so sánh khó khăn một loại cần chuyên nghiệp công cụ khôi phục vương thông một bên ở trong lòng mắng lấy l i u tâm qua hố vừa ăn nàng điểm nhân vật chính cơm bắt đầu ở công ty khôi phục số liệu đêm đã khuya cả tòa văn phòng đều yên lặng đột nhiên dưới lầu truyền đến từng đợt r ồ n dập tiếng còi cảnh sát Ừm. đã trễ thế như vậy chẳng lẽ tiến tiểu thâu rồi vương thông tò mò thăm dò nhìn phía ngoài cửa sổ một mắt chỉ gặp mấy chiếc xe cảnh sát lóe đèn đứng tại công ty dưới lầu hắn không có quá để ý tiếp tục v ù i đầu làm việc cũng không có qua bao lâu một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần vương thông trận tròn mắt mấy cái người mặc đồng phục cảnh sát biểu lộ nghiêm túc cảnh sát đi tới trước mặt hắn vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút t a ngay tại trong lòng mắng người không phạm pháp a cầm đầu cảnh sát lộ ra ngay giấy chứng nhận vương thông chúng ta là minh châu thị cục công an ngươi bởi vì dính l i ễ u cùng một chỗ giao thông gây chuyện vụ án cần ngươi theo chúng ta trở về phối hợp điều tra đi một chuyến đi vương thông triệt để ngộng v n g lanh trong phòng thẩm vấn một chiếc đèn chân không chiếu lên người mở mắt không ra cho tới bây giờ vương thông mới hiểu rõ tự mình vì cái gì bị bắt buổi sáng hôm nay cái kia lên thai nạn xe cộ cảnh sát lúc đầu sơ bộ kết luận vì cùng một chỗ ngoài ý muốn t a i nạn giao thông nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái kia đáng chết dẫn chương trình trên thân có người đem vương thông tiên đoán thai nạn xe của cái kia đoạn trực tiếp cắt miếng phát đến trên mạng trong video vương thông tại chiếc xe kia xuất hiện bất kỳ d ị động trước đó liền tinh chuẩn nhìn về phía nó đồng thời nói ra câu kia tiên đoán video trong nháy mắt phát hỏa vô số dân mạng ở phía dưới bình luận nói đây không phải tiên đoán cái này căn bản là hung thủ đang khoe khoang người bị hại g i a thuộc nhìn thấy video về sau cảm xúc kích động lập tức hướng cảnh sát bảoán nhận định đây là cùng một chỗ có dự mưu án mưu sát mà vương thông chính là hiểm nghi lớn nhất người t í n h danh vương thông chức nghiệp vận duy buổi sáng hôm nay ngươi tại tinh quang lộ miệng vì sao lại nói câu nói kia vương thông khóc không ra nước mắt cũng không thể nói mình có kim thủ chỉ đi cảnh sát thúc thúc ta ta nói ta là giác quan thứ sáu các ngươi tin sao t r ư ơ n g không hai một đạo b ạ c h quang t r ư ơ n g không hai một đạo b ạ c h quang thẩm vấn cảnh sát cười chỉ cười một giây đồng hồ sau đó mặt trong nháy mắt biến thành đen đông nhiên vỗ xuống bàn vương thông ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao chúng ta đã thu được không ít chứng cứ ta khuyên ngươi nhanh chóng bàn giao một cái khác hơi lớn t u ổ i cảnh sát gõ bàn một cái nói n g ự a khí nghiêm túc chúng ta điều tra tư liệu của ngươi phụ mẫu tại ngươi năm tuổi thời điểm cũng bởi vì n g o ạ i ý muốn qua đời từ nhỏ đi theo n ã i n ã i tại nông thôn lớn lên dựa vào tự mình cố gắng thi lên đại học mới đi đến minh châu thành phố thời gian trôi qua rất khổ a đối xã hội này có phải hay không có rất nhiều bất mãn vương thông trong lòng một luồng khí nóng liền lên tới ta trôi qua khổ liên quan gì đến ngươi a n nhà ngươi gạo rồi nhưng hắn không dám nói chỉ có thể kìm nén không có ta thật thích cuộc sống bây giờ mãi mãi ta cũng trở lấy ta kiếm tiền trở về cho nàng đóng phòng ở mới thật sao cảnh sát trẻ tuổi lật ra một phần khác tư liệu trên tư liệu còn nói ngươi có cái gì địa luyến bạn gái gần nhất thường xuyên cãi nhau tình cảm bất h ò a đúng không cái này đều cái gì cùng cái gì không phải đang tra thai nạn xe cộ sao làm sao đem hắn tổ tông mười tám đời đều lật ra tới địa bộ này phản phất đã nhận định hắn có tội hiện tại bất quá là đang cho hắn tìm một cái hợp lý động cơ phạm tội cảnh sát đồng chí cái này cùng bản án có quan hệ sao vương thông nhịn không được hỏi lại có quan hệ hay không chúng ta định đoạt ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề cảnh sát thâm niên vô bàn một cái thanh s á t câu lệ vương thông triệt để không còn cách nào khác sau đó mười mấy tiếng bọn hắn không có cho vương thông nghỉ ngơi cơ hội chính là không ngừng đổi lấy người lặp lại vấn đề giống như trước ngươi tại sao muốn nói câu nói kia ngươi cùng gây chuyện lái xe là quan hệ như thế nào ngươi có phải hay không sớm b à y ra đây hết thảy vương thông một mép đều nhanh mài hỏng hắn giải thích không rõ ràng a không ai sẽ tin tưởng một người bình thường có thể dự báo tương lai trong mắt bọn hắn vương thông không phải hung thủ chính là đồng mưu cứ như vậy đang tra hỏi trong phòng nhịn đến ngày thứ hai cũng chính là ngày mùng ngày bốn tháng mười hai có lẽ là thực sự tìm không thấy bất luận cái gì hắn cùng gây chuyện lái xe có liên quan chứng cứ có lẽ là câu lưu thời hạn nhanh đến vương thông bị phóng ra cảnh sát chỉ là cảnh cáo hắn vụ án còn tại trong điều tra không cho phép rời đi minh châu thành phố đồng thời muốn theo truyền theo đến đi ra cục công an đại môn vương thông nhìn xem tối tăm mở mịn bầu trời thật dài địa phun ra một ngụm t r ọ n g khí tự do cảm giác thật tốt hắn nhìn thoáng qua điện thoại còn chưa tới lúc tan việc nghĩ, nghĩ vẫn là quyết định về công ty một chuyến hôm qua liếu tâm máy tính còn không có chuẩn bị cho tốt hôm nay lại bỏ một ngày công chủ quản g g à o t h é t phảng phất đã ở bên thai băng lên vẫn là về trước đi đem công tác giao tiếp một chút miễn cho lại bị tìm phiền thoái nhưng mà khi hắn bước vào văn phòng một khắc này hắn mới biết được chân chính phiền phước hiện tại vừa mới bắt đầu hắn vừa đi vào văn phòng nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận đột nhiên liền nhỏ xuống hơn mười đôi con mắt đồng loạt nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc mấy cái nguyên bản cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm đồng sự đều yên lặng quý đầu làm bộ đang bận chính mình sự tỉnh vương thông công vị ngay tại cổng không xa hắn kiên trì đi tới vừa định ngồi xuống quản lý chi nhánh liền từ trong phòng làm việc của mình đi ra vương thông ngươi đến một chút vương thông đi theo quản lý đi vào gian kia pha lên ngăn cách văn phòng ngồi quản lý chỉ chỉ cái ghế đối diện quản lý không giống như ngày thường đổ g ậ p xuống địa mắng hắn bỏ bê công việc ngược lại lộ ra một bộ ngự trọng tâm trường biểu lộ vương thông a ta biết ngươi gần nhất áp lực khả năng tương đối lớn người trẻ tuổi nhà có đôi khi sẽ có chút cực đoan ý nghĩ cái này rất bình thường vương thông nghe được không hiểu ra sao cái gì cực đoan ý nghĩ quản lý ta quản lý khoác tay áo đánh gậy hắn ngươi không cần giải thích như vậy đi công ty cho ngươi thả vài ngày nghỉ ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút tâm tính có cái gì nghĩ không ra có thể đi tìm bác sĩ tâm lý tâm sự vương thông rốt c ụ c nghe rõ hợp lấy tại quản lý t r o n g mắt mình đã thành loại kia lúc nào cũng có thể trả thù xã hội bệnh tâm thần rồi quản lý ta không có bệnh cái kia lên hai nạn xe cộ không quan hệ với ta nếu có quan hệ ta cũng sẽ không bị thả ra đúng không tốt tốt tốt không quan hệ không quan hệ quản lý qua loa gật đầu người đi về nghỉ trước chuyện công việc đừng nghĩ vương thông cảm giác một quyền của mình đánh vào trên b ô n có lý không nói được công tác của hắn nghe cấp cao nhưng kỳ thật không cao cấp tùy tiện chiêu một người sinh viên đại học rất nhanh liền có thể thay thế hắn loại này nghỉ tương đương với biến tướng khai trừ vương thông đi ra quản lý văn phòng vừa vặn trông thấy liêu tâm vương cái chén từ phòng giải khát ra bốn mắt nhìn nhau vương thông gạt ra một cái mỉm cười liêu tâm lại làm bộ không nhìn thấy bay người đi vương thông rời đi công ty về sau lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số uy tao ca ra uống rượu đầu bên kia điện thoại truyền tới một tùy tiện thanh âm được chỗ cũ ta bảy giờ đến tạo ca đại danh lý hạo người cũng như tên tao vô cùng trước mắt đang làm tiêu thụ hắn là vương thông đại học lúc bạn cùng phòng cũng là hắn tại trong thành phố này duy nhất có thể thổ lộ tâm tình bằng hưu nửa giờ sau trong thành thôn một nhà lộ thiên quay đổ nướng đến thông tử đi một cái lý hạo dơ lên b i a dinh dưỡng côn cùng vương thông đụng một cái và nó thật sứ q u ẩ y vương thông hung hăng đem cái chén đ ô n trên bàn đến cùng chuyện gì xảy ra a tiểu tử ngươi thật giết người tao ca một bên gặm chân gà một bên tò mò hỏi vương thông tự d ễ cười một tiếng con mẹ nó chứ chính là làm cái ác mộng kết quả chuyện trong n ộ n g thành sự thật ai biết cái kia nữ mc vừa v ậ n tại trực tiếp lần này tốt n g ả y vào hoàng hà đều tẩy không sạch tao ca nghe xong nhữ mày chuyện này là rất tá môn bất quá ngươi thật muốn có dự báo tương lai năng lực cũng đừng quên huynh đệ vương thông biết lý hạo tại tẩy hắn s、so、ó não trêu chọc cũng không thèm để ý nói ra dễ nói dễ nói hai người ngươi một chén ta một chén trên bàn vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều vương thông uống đến có hơi nhiều đem trong khoảng thời gian này phiền lòng sự tỉnh một mạch địa toàn đổ ra nói đến chỗ kích động hắn thậm chí muốn đem cái kia nữ mc bắt tới đánh một trận nếu không phải nàng tự mình làm sao lại thảm như vậy qua ba lần rượu vương thông điện thoại di động v ă n g lên móc ra xem xét trên màn hình nhảy lên bạn gái hai chữ là bạn gái của hắn vương thông ánh mắt hoảng hốt một chút chính như cảnh sát điều tra như thế hắn cùng bạn gái quan hệ không tốt gần nhất ngay tại chiến tranh lạnh trong lúc đó bạn gái biết được hắn bị bắt vào kết thúc tử hơn phân nửa lại là một trận chửi rủa cùng t r à o phúng vương thông trong lòng một trận bực bội hắn hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào giải thích trực tiếp lớn liên l ặ n đưa di động cải lại trên bàn tàu ca nhìn ở trong mắt cũng không hỏi nhiều chỉ là lại cho hắn đổ đầy một chén rượu uống một đêm kia vương thông không biết mình uống bao nhiêu hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng là tao ca đem hắn đỡ trở về phòng cho thuê ném tới trên giường ngày mùng ngày năm tháng mười hai say rượu đau đầu để vương thông đ ố n g nhiên từ trên giường ngồi dậy hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động ở đầu giường buổi sáng bảy giờ hai mươi phút ngoa tạo đến trễ. chờ một chút giống như không cần đi làm vương thông thở dài một hơi lại ngã xuống trên giường đúng lúc này ngoài cửa sổ sáng lên một đạo trướng mắt mẹ quang quan mang kia so giữa chưa thái dương còn trói mắt hơn gấp một v à n lần trong nháy mắt xuyên tấu mặc cửa đem toàn bộ gian phòng chiếu lên một mảnh trắng bệnh cái quỷ gì đây là vương thông sau cùng suy nghĩ một giây sau hắn cái gì đều nhìn không thấy cũng cái gì đều nghe không được vương thông lại một lần nữa từ trên giường ngồi dậy chương ba t ử vong trở về chương ba t ử vong trở về vương thông lại một lần nữa từ trên giường ngồi dậy tình huống như thế nào đạo bạch quan g kia là cái gì vại dầu xe bạo tạc chẳng lẽ lại là nằm mơ có thể cảm giác kia cũng quá chân thật tựa như có người cầm một vạn ngói đèn pha đối ánh mắt hàn chiếu không đúng vương thông lung lay đầu phát hiện đầu tuyệt không đau nhức đêm qua say rượu cảm giác biến mất vô tung vô ảnh cái này không thích hợp vương thông nắm lên bên gối điện thoại ấ n sáng màn hình buổi sáng bảy giờ đúng vân vân vương thông lần nữa cầm điện thoại di động lên con mắt chừng giống trung đồng trên màn hình khóa màn hình giấy dán tường phía trên thanh thanh sở sở biểu hiện thời lại ngày ngày mùng ngày ba tháng mười hai thứ ba ta mở lại trở lại số ba vương thông trái tim bỗng nhiên một chút chẳng lẽ đây không phải lần đầu tiên đây là lần thứ hai trở lại thời gian này điểm vương thông cũng là nhìn qua không ít văn học mạng người một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu hắn nổ tung hắn đứng người lên tại trong căn phòng nhỏ hẹp đi qua đi lại miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm hệ thống kim thủ chỉ lao ra ra uy cho cái nhắc nhở a không có bất kỳ cái gì đáp lại xem ra kim thủ chỉ là không có cái mới tay dẫn đường kia rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phát động lần thứ nhất tử vong là bị xe đụng lần thứ hai tử vong là bị cái kia đạo quỷ dị bạch quang cho bốc hơi cho nên phát động điều kiện là thử vong chỉ cần chết rồi liền có thể trở lại ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy giờ vương thông đi đến bên cửa sổ một thanh kéo màn cửa sổ ra hắn mướn phòng ở tầng bốn không cao không thấp đẩy ra cửa sổ lãnh phong d ấ t vào để hắn sợ run cả người nếu không từ nơi này n à y xuống thử một chút có thể hay không một lần nữa vương thông đưa đầu nhìn xuống một mắt đất xi măng nhìn c ứ n g rắn bạn nhất đoán sai đây bạn nhất không có ngã chết đâu vương thông yên lặng đem đầu rụt trở về đóng cửa sổ lại được rồi đi trước đi làm đi、chỉ lần này hắn biết sẽ phát sinh cái gì vương thông đi vào tinh quang lộ miệng cái kia nữ mc quả nhiên lại xuất hiện vương thông lần này học thông minh xa xa liền lấy qua hắn từ đường cái khác một bên xuyên qua tìm cái không thấy được nơi hẻo lành đ ứ n g vững thời gian từng giây từng phút trôi qua vương thông nhìn thấy cái kia nữ mc phỏng vấn một người khác người kia trực tiếp không để ý nàng lúc này đèn xanh sáng lên vương thông d ư ơ n g mắt nhìn hướng cái kia chỗ n g ạ. t đến rồi cách két tiếng thắng xe chói hai văng lên một cỗ màu đen xe con mất khống chế vọt ra một đầu đâm vào băng qua đường trong đám người tiếng thét chói t h a i tiếng la khóc tiếng va chạm hết thệ đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc vương thông nhìn xem cái này thảm liệt một màn trong lòng nói không nên lợi là tư vị gì hắn lắc đầu quay người đi vào công ty c a o ố c trong công ty các đồng nghiệp vẫn tại thảo luận lầu dưới hai nạn xe cộ chủ quản vẫn như cũ gầm thét để hắn đi sửa hình chiếu dụng cụ vương thông đi vào lầu ba phòng họp mặt không thay đổi mở ra hình chiếu dụng cụ cái nắp nhanh lúc tan việc cái kia quen thuộc nóng bỏng thân t n h lắc mông đến đây t i ể u vương không có ý tứ nha l i u tâm vẫn là bộ kia vũ mị dáng vẻ nói cùng hôn quà giống nhau như lúc vương thông nhìn xem nàng trong lòng xuất hiện một loại cổ khoái suy nghĩ liêu tỷ ta tăng việc nếu không ngươi tìm xem người khác vương thông lần thứ nhất mở miệng cự tuyệt liêu tâm nụ cười trên mặt cứng một chút tựa hồ không nghĩ tới cái này bình thường gọi lên liền đến tiểu vương lại dám cự tuyệt nàng ai tiểu vương ngươi giúp đỡ c h ú t n h a ta thật rất gấp nàng lại bắt đầu nũng nịu ta cũng có việc gấp ngày mai giúp ngươi khôi phục vương thông mặt không thay đổi dọn dẹp đồ vật của mình chuẩn bị xuống ban l i u tâm sắc mặt triệt để chấm xuống dấm lên giày cao gót bạch bạch b ạ đi vương thông có thể cảm giác được sau lưng nàng phong tới ánh mắt toán độc không quan trọng ban đêm cảnh sát không có tới gõ cửa thời gian khôi phục bình tĩnh vương thông nằm ở trên giường đột nhiên cho mình một bàn tay ta thật là một cái đầu bóc heo thế mà quên chuyện trọng yếu nhất số số lúc trước hắn hoàn toàn có thể đi nhớ kỹ sổ số dây số a chỉ cần bên trong cái thường lớn trả hết cái chi ban còn cần nhìn liêu tâm cùng chủ q u á n sắc mặt ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vương thông giống thường ngày đi làm liêu tâm cả ngày đều không đã cho hắn sắc mặt tốt còn tại chủ q u á n trước mặt cáo hắn một hình hại hắn bị măng chó máu xối đầu vương thông làm như không có nghe thấy hắn hiện tại trong lòng chỉ có một việc sau khi tan việc hắn trước tiên xông vào một nhà sổ số cửa hàng quả cầu đỏ không sáu mười một mười bảy hai mươi mốt hai mươi tám ba mươi hai lam cầu không chín vương thông lặp đi lặp lại mặc niệm thẳng đến đem chỗi chữ số này ghi nhớ mới rời khỏi lúc rời đi vương thông thậm chí ẩn ẩn có loại muốn tự sát suy nghĩ bất quá vẫn là được rồi sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tử vong trở về kim thủ chỉ cũng không có rõ ràng nói qua có thể vô hạn làm lại không phải bạn bất đắc dĩ vẫn là không nên tùy tiện nếm thử tận lực vẫn là còn sống đi lương sổ số mã số là để phòng bậc nhất ngày mùng ngày năm tháng mười hai sáu giờ sáng ba mươi vương thông sớm rời giường lần trước bạch quang liền phát sinh ở phụ cận cũng không biết đó là cái gì dù sao sớm rời xa là được thế là vương thông đem tự mình vật phẩm quý giá đều cất vào ba lô sau đó sớm ra cửa đi trung tâm thương thành đi dạo một vòng đem vật phẩm quý giá gửi lại bảy giờ hai mươi phút vương thông đi tại đi trạm xe lửa trên đường sáng sớm ánh nắng vội b ặ n không khí trong lành hết t h ể đều lộ ra tốt đẹp như vậy ngay tại hắn sắp đi đến trạm xe lửa cửa vào lúc hắn phát hiện c u n g quanh có điểm gì là lạ bên người thần thái trước khi xuất phát nội v ã dân đi làm cả đám đều dừng bước tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lên bầu trời trên mặt là thống nhất ngóc trệ biểu lộ một cái hai cái mười cái một trăm cái toàn bộ đường đi người cũng giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa đường phố huyên áo lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh vương thông cũng thuận ánh mắt của bọn hắn ngầm đầu lên một giây sau trong miệng hắn ngậm nửa cái bánh q u ỏ e rơi trên mặt đất thiên không có vốn nên nên màu xanh thảm bầu trời giờ phút này bị một cái cự đại đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được vật thể thay thế k i là một cái khổng lồ không cách nào tưởng tượng hình cái đĩa tạo vật nó liền như vậy tĩnh tĩnh địa l ơ lửng tại cả tòa thành thị trên không che đậy thái dương đem ngàn vạn nhân khẩu minh châu thành phố bao phủ tại một mảnh mờ tối bóng ma phía dưới một cố khó nói lên lời cảm giác gác bách tử trên trời giàn xuống thời gian phản phất động lại toàn bộ thế giới chỉ còn lại bầu trời cự vật mang tới y mắng rung động ngay sau đó chính là hỗn loạn cùng tiếng thét trói thai vương thông đầu góc trống r ỗ n g hắn há to miệm miệm bên trong chỉ phun ra một cái âu tiết n g o tàu vừa dứt lời cự hình phi thuyền dưới đáy một điểm sáng không có dấu hiệu nào sáng lên cái kia điểm sáng cấp tốc mở rộng biến thành một đạo trứng mắt thuần túy b ạ c h quang một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giang xuống bắn thẳng về phía mặt đất t h a n h thị trên mặt đất nhân loại trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ t r ư ơ n g không bốn lần thứ ba trở về t r ư ơ n g bốn lần thứ ba trở về vương thông lại một lần nữa từ trên giường ngồi dậy tình huống như thế nào người ngoài hành tinh hủy diệt thế giới vương thông nắm lên bên gối điện thoại ấn sáng màn hình ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy giờ đúng lần thứ ba trở về lần thứ ba xác nhận tự mình thật có thể tử vong trở về chỉ cần chết rồi liền có thể trở lại ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy điểm hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sống thế nào qua ngày mùng ngày năm tháng mười hai sáng sớm người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu loại chuyện này đều đụng phải thật tờ mở quá nói nhảm trước mắt xem ra minh châu trên chợ phương sẽ trực tiếp giáng lâm phi thuyền vừa đến đã trực tiếp thanh tràng ngay cả cái đàm phán cơ hội cũng không cho cái này tử vong trở về không phải tương đương với để hắn một lần lại một lần đ i ệ u thể nghiệm tận thế sao cái này mẹ hắn tính là gì vương thông triệt để không có đi làm tâm tư chả hết cái cọt lông ban thế giới đều muốn hết rồi hắn lấy ra điện thoại di động tìm tới bộ môn chủ quản điện thoại trực tiếp gọi tới u i vương thông chuyện gì đầu bên kia điện thoại chuyển đến quản lý chưa t ỉ n h ngủ lại không k i ê n nhận thanh â m ta nghĩ mời nghỉ đông mời nghỉ đông ngươi không biết muốn sớm nửa tháng sinh sao ngươi cúc mẹ mày đi vương thông nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp c ú p điện thoại sau đó đem quản lý d â y số kéo vào sổ đen một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác chuyển khắp bản thân hắn thẻ bên trên còn có vạn thanh khối tiền là bất an bất mặc để g à n h được đến chuẩn bị ăn tết mang về nhà hiện tại cũng không nói hoài tới vương thông mở ra tủ quần áo đem mấy món thay giặt quần áo lung tung nhét vào ba lô lại đem l ặ p t o p cùng một chút đáng tiền bộ vật đồ vật sắp xếp gọn đã người ngoài hành tinh một tới vậy liền chạy chạy càng xa càng tốt chỉ cần có thể sống qua ngày mùng ngày năm tháng mười hai nhìn xem quốc gia có cái gì hắc khoa kỹ có thể đánh lui người ngoài hành tinh coi như đánh c u n g lùi tự mình sống lâu mấy ngày cũng có thể hưởng thụ mấy ngày mỹ hảo nhân sinh a thu thập xong hành lý vương thông đứng tại cổng nghĩ nghĩ, vẫn là cho đồng đảng lý hạo gọi điện thoại uy tao ca có hứng thú hay không đến một trận nói đi là đi lữ hành đầu bên kia điện thoại truyền đến lý hạo thanh â m huyền áo đừng làm rộn t h ô n g tử ta cái này chính bồi tôn tỷ nhìn phòng ở đâu khách hàng lớn treo a tốt tốt tốt n g h e trong điện thoại di động âm thanh bận vương thông lắc đầu sau đó trên lưng bao khóa lại cửa cũng không quay đầu lại xông về sân bay máy bay chuyển xe buýt xe buýt chuyển motor motor chuyển đi bộ rốt cục vương thông tại trời tối t r ư ớ c về tới quê quán vương g i a thôn một cái đất thục vắng vẻ sân thôn nơi này còn có hắn duy nhất một người thân sữa của hắn sữa mãi mãi cùng ta trong thành chơi hai ngày đi không đi không đi hai ngày này chính là loại cây cải dầu thời tiết gần nhất khả năng có thiên hai nơi này không an toàn không ngay tại chỗ trấn sao trên núi cũng không an toàn trong thành liền an toàn mấy năm gần đây đất thục thường thường phát sinh c h ấ n rất nhiều người đều quen thuộc vương thông bị đ ố i á khẩu không trả lời được đúng nha hắn cũng không xác định chỗ nào an toàn chờ tương lai tự mình thăm dò rõ ràng lại đến tiếp mãi mãi đi ngồi mãi mãi ăn cơm tối ban đêm vương thông lặng lẽ đem mãi mãi trong ngăn tủ quá thời hạn vật phẩm chăm sóc sức khỏe ném đi sau đó để lên vừa mua ngày thứ hai sáng sớm rời đi vụ đô thời kỳ kháng chiến nơi này chính là long quốc phòng tuyến cuối cùng nếu như trên thế giới này còn có địa phương an toàn vậy nhất định chính là chỗ này vương thông đi ra đường sắt cao tốc đứng một cô ớt lạnh không khí đập vào mặt hắn ở trong thành tìm kiếm rốt cục tìm khoảng cách hầm trú ẩn gần nhất mau lẹ khách sạn ở lại sau đó đi vào một nhà sổ số cửa hàng mua một chú sổ số sau đó chính là chữ hàng vật tư bạn nhất trật tự xã hội thật sụp đổ những vật này chính là bảo b ệ n h g i a hỏa làm xong đây hết hạy sắc trời đã tối xuống vương thông đón xe đi tới vụ đô đại học cửa trường học sở dĩ lựa chọn nơi này còn có một nguyên nhân bạn gái của hắn trương nhiên ở chỗ này học nghiên cứu sinh chính là lúc chạm vào tối các học sinh top năm top ba địa từ cửa trường bên trong đi ra tới trương nhiên học kỳ này thời khóa biểu vương thông là biết đến quả nhiên đợi không bao lâu liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc chỉ là bên cạnh nàng còn đi theo một cái cao cao g ầ y theo nam sinh hai người cười cười nói nói nam sinh kia tay rất tự nhiên nắm tay của nàng vương thông rất bình tĩnh địa tự dễ ư một câu quả nhiên hắn cùng trương nhiên là cao trung đồng học đại học dị đ i ệ một cái nát hai bản một cái chín trăm tám mươi lăm ngày đêm khác biệt vương thông cũng cố gắng qua muốn thi bạn gái ở tại trường học nghiên cứu sinh nhưng là thiên phú có hạn thất bại hắn sau khi tốt nghiệp đến minh châu thành phố dốc sức làm chương nhiên tiếp tục học nghiên hai người ở giữa tranh lệch càng lúc càng lớn cộng đồng chủ đề càng ngày càng ít cãi lộn càng ngày càng nhiều vương thông một mực không có chủ động nói chia tay luôn cảm thấy là tự mình làm trễ m g ạ i nữ h à i thanh xuân trong lòng có phần thua thiệt hiện tại xem ra thuần phí là chính hắn suy nghĩ nhiều cái gì thua thiệt người ta đã sớm tìm xong nhà dưới trước đó một mực không bị ghi còn không phải nhớ tự mình điểm này tiền lương coi hắn là thành một cái sau khi tốt nghiệp lốp xe dự phòng cùng máy rút tiền thôi vương thông lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của nàng điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối uy trương nhiên thanh â m mười phần thanh lãnh ngươi đang làm gì vương thông bình tĩnh hỏi mắc mớ gì tới ngươi vương thông lạnh nhạt nói ta cảm thấy chúng ta nên chia tay đầu bên kia điện thoại trầm mặt một chút lập tức chuyển đến mang theo trào phúng chất vấn chiến tranh lạnh lâu như vậy ngươi liền muốn nói với ta cái này ngươi quay đầu nhìn xem vương thông nói xong liền cúp điện thoại hắn nhìn thấy trương nhiên thân thể cứng một chút sau đó chậm rãi quay đầu thấy được đường cái đối diện hắn t r ư ơ n g nhiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một thanh h ấ t ra bên cạnh nam sinh tay vương thông không tiếp tục nhìn nàng tiêu sái xoay người tu hợp vào dòng người cái gì đối chất nhau cái gì đánh mặt xe b ư ớ c đều quá cầu huyết đấu trĩ đối với một cái có được tử vong trở về kim thủ trị đồng thời chứng kiến qua hai lần tận thế người mà nói loại này như nữ t ỉ n h trường đã dâu d ị a ta quay người nhất định rất đẹp trai đi nàng nhất định sẽ hối hận mất đi ta chương nhiên nhìn xem vương thông bóng lưng rời đi không có đội theo cũng không có la lên lúc này bên cạnh nam tử đi đến trương nhiên bên cạnh rất tự nhiên kéo lên tay của nàng hắn chính là vương thông ừng ban đêm vương thông một người đi cờ tập ở hắn mở một cái bọc nhỏ điểm một đống địa cùng mâm đựng trái cây con điểm một cái mối tình đầu đáng tiếc chỉ có mối tình đầu dáng người không có mối tình đầu cảm giác ngày mùng ngày năm tháng mười hai buổi sáng bảy giờ vương thông bị ngoài cửa sổ xuyên thấu vào k i a sáng làm tỉnh lại hắn rửa mặt h o à n tất mặc quần áo tử tế sau đó ngồi tại khách sạn gian phòng trên ban công lấy ra điện thoại số bốn sổ số là tại vào lúc ban đêm chín điểm mười lăm mở thưởng hôm qua bị mối tình đầu kích thích một chút chưa kịp xem xét vương thông ấn mở sổ số á p tìm được tối hôm qua gần nhất đồng thời mở thưởng thông cáo quả câu đỏ không tám mười một mười bảy hai mươi mốt hai mươi tám ba mươi hai lan cầu không chín mã số đầu tiên không phải không sáu sao làm sao biến thành không tám ta tờ mở lưng sai rồi giải đặc biệt b i ế n thành giải nhì vương thông hít sâu ép buộc tự mình tỉnh táo lại tốt xấu giải nhì vẫn là có không ít tiền chỉ cần hôm nay bất tử liền còn có thể làm sẽ có tiền g ư i ngay tại vương thông mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm đ ồ n g nhiên bầu trời tối xuống không thể nào vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm bất t ư ở n g s ô n g lên đầu hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp to lớn ngoài hành tinh phi thuyền chậm rãi xuyên phá mây mù sau đó lơ lửng tại vụ đô trên không làm sao đến chỗ nào đều có nó một giây sau cự hình phi thuyền dưới đáy cái kia quen thuộc điểm sáng sáng lên ngày ngươi tiên nhân rồi chương k ô n g năm không chỗ có thể trốn chương k ô n g năm không chỗ có thể trốn ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy giờ vương thông đúng giờ từ trên giường tỉnh lại lần thứ tư vương thông lần này tỉnh lại không có kích động như vậy thậm chí còn có chút kiềm chế cái k i a xấu nhất phỏng đoán cơ hồ đã có thể xác định diện thế phi thuyền không chỉ một chiếc vương thông ngồi tại bên giường đốt lên một điếu thuốc khói mù lượn lờ bên trong vương thông quyết định lần tiếp theo tử vong tiến đến trước đó hắn muốn nghiệm chứng một sự kiện cái này mặt nhật đến cùng là toàn cầu tính vẫn là cục bộ địa khu thế là vương thông cầm điện thoại di động lên mở ra mấy cái chủ lưu trực tiếp bình đài hắn muốn tại trên mạng tìm người tìm rất đa phần b ố tại khác biệt thành thị người giút hắn mở mắt nhìn thế giới vương thông bắt đầu ở từng cái ngoài trời dẫn chương trình trực tiếp thời gian phát pm thương vụ hợp tác một nghìn khối một ngày có hứng thu sao sự tính rất đơn giản ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai buổi sáng bảy điểm đến tám điểm đem ngươi điện thoại ô n g tính nhắm ngay ngươi ở tại thành thị bầu trời toàn bộ hành trình trực tiếp không thể gián đoạn dự chi ba trăm trực tiếp kết thúc xác nhận không sai về sau trả lại số dư bảy trăm i n tin tức phát ra ngoài rất nhanh liền nhận được đủ loại hồi phục vương thông tìm đều là một chút từng cái thành thị t i ể u chủ truyền bá có tiền đương nhiên một kiếm ngoại trừ số ít người coi hắn là lừa đảo đại đa số dẫn chương trình đều nói chuyện riêng vương thông vương thông cũng không nói nhảm dứt khoát đem dự chi tiền đặt cọc chuyển tới làm xong trong nước vương thông thậm chí tìm được hai cái mỹ quốc người hòa dẫn chương trình coi là tốt tranh lệch cho ra cao đối phương cũng đáp ứng nhìn xem thẻ ngân hàng thanh không một nửa vương thông trong lòng không có chút nào gợn sóng đúng lúc này một cái quen thuộc điện thoại đánh bảo trên màn hình nhảy lên chủ quản hai chữ vương thông khỏe miệng kéo ra một cái chào phúng độ con ấn xuống nút trả lời uy vương thông ngươi tờ mở người đâu phòng họp hình chiếu dụng cụ ném không dạy nổi vương thông hít sâu một hơi sau đó trong nháy mắt b ộ c phát ngươi tờ mở mắt bù hà cái nắp đều không để lộ đương nhiên dùng không nổi đầu bên kia điện thoại truyền đến chủ quản sừng sốt một chút sau đó mắng ngươi lớn tiếng như vậy làm gì ngươi có còn muốn hay không làm đi vương thông ta bên trên mẹ ngươi ban ta ít ít ít ngươi tổ tiên vương thông đối điện thoại mắng vài câu mắng xong trực tiếp cúp điện thoại thuật tay đem dãy số lôi vào s ố đen một cố khó nói lên lời sảng khoái cảm giác từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu thật mẹ nhà hắn thoải mái mà điện thoại bên kia chủ quản dơ điện thoại cả người đều n g tiểu từ này đến rồi giữa trưa vương thông xuống lầu ăn xong đỡ tốt sau đó trở về bên cạnh sổ số cửa hàng mua một chú sổ số chín giờ tối mười lăm mở thưởng kết quả đúng giờ công bố vương thông ấn mở áp nhìn xem nhảy ra số lượng nhịn không được tới một câu g ố p mạn g lần này trực tiếp sai hai số lượng chữ giải đặc biệt biến thành giải ba quả nhiên lần trước tại bụ đô không phải mình nhớ lầm mà là cái thằng chó này sổ số trung tâm thật sẽ sửa dây số hiện tại a i tính lực lại phát đạt như vậy hệ thống tự động phân tích sửa chữa cuối cùng dây số đều không cần nhân lực nỗ lực mà lại vương thông chỉ mua một chú đều không có gấp bội liền bị nhầm bảo muốn dựa vào cái này phát tải khó ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vương thông cầm tấm kia sổ số đi đổi thưởng ba ngàn thối đều không cần đi sổ số trung tâm trực tiếp chạm sổ số liền lĩnh thưởng vương thông ngồi tại một nhà trong quán cà phê mở ra trên điện thoại di động mấy cái vay mượn áp hoa tôi mượn tôi hạt gạo vay dù sao hậu thiên thế giới liền không có những thứ này l u n ẩn liền để cho người ngoài hành tinh đi tu đi nương tựa theo coi như tốt đẹp vi tín ghi chép vương thông thành công từ các đại bình đài lột ra hai mươi vạn cái này dĩ nhiên không phải cực hạn chỉ là đủ lại không mua xe mua nhà chỉ là tiêu phí hai mươi vạn đủ hôm này tiêu xài vương thông đứng người lên đón xe đi minh châu thành phố cấp cao nhất thức ăn nhật bản cửa hàng cái gì lam vây cá kim thương ngư bụng lớn cái gì đỉnh cấp nhí m biển cái gì cổ bệ cùng châu vương thông chiếu vào quý nhất đến mấy lần c ơ m nước xong xuôi vương thông đi trước làm cái toàn thân x o a bóp sau đó đi toàn thành nhất này quán ăn đêm âm nhạc biết hai nhức b ó c sáng rõ mắt người hoa ánh đèn trong sàn nhạy điện cùng bạt m è đá người vương thông mở một cái ghế dài đ i ệ cả bàn rượu tây uy cao ca tới chơi sao đêm nay ta tính thiền thông tử ta yêu một nữ hải liền không tới chứ cúp điện thoại vương thông nhìn xem trong sàn nhảy những cái kia nam nam nữ nữ bọn hắn vì công tác vì tình cảm vì tiền tài mà phiền não hoặc cuốn hoan bọn hắn không biết qua đêm nay đây hết thể đều đem hóa thành hư không toàn bộ thế giới chỉ có hắn một cái thanh tỉnh tiên đ i ê n loại cảm giác này không phải ưu việt mà là sâu tận sương t v y cô độc ngày mùng ngày năm tháng mười hai sáng sớm vương thông từ khách sạn năm sao trên giường lớn tỉnh lại thanh toán xong bên ngoài giáo phí tổn về sau vương thông tìm một nhà có nét lão bản mở mười máy bao đến giữa trưa quản trị mạng thu tiền nhanh nhẹn địa mở máy khí vương thông sau đó dần dần mở ra hắn đã sớm cất giữ tốt trực tiếp ở giữa trên màn hình mười cái khác biệt thành thị mười mảnh khác biệt bầu trời kinh thành hơi mai dương thành thần hy sơn thành sương mù lo ọ xăng rơi lết sân bóng giảng sư giảng sư làm gì đâu nhắm ngay bầu trời có ngay lão bản dẫn chương trình nhóm đều tuân thủ ư ố t định t u ầ n tự đem ống kính b ữ n g vàng đối trên trời đại ca muốn trực tiếp bắt đầu à mọi người trong nhà hôm nay chúng ta liền nhìn một ngày đám mây ha bảng nhất đại ca chính là ngang t à n g một ngàn khối liền vì nhìn thiên không không hiểu rõ thế giới của người có tiền trực tiếp ở giữa trong màn đạn lẹ kẻ thổi qua mấy đầu bình luận vương thông cái gì đều không thấy hắn chỉ là nhìn chằm c h ậ p trên màn ảnh máy vi tính thời gian bảy giờ hai mươi phút bảy giờ hai mươi mốt phút đã đến giờ cơ hội là tại cùng thời khắc đó mười máy tính trên màn hình phát sinh đồng dạng biến hóa dương thành trực tiếp thời gian thái dương biến mất bầu trời bị một cái c ự đại bóng ma báo phủ kinh thành trực tiếp thời gian tối tăm mở mịt trên bầu trời một cái quái vật khổng lồ hình dáng xuyên thấu tầng mây sơn thành b ă n thành lọt xăng dơ l i ế t mười cái trực tiếp ở giữa mười cái thành thị mười chiếc quái vật khổng lồ bọn chúng liền an tĩnh như vậy đ ị a lơ lửng ở trên bầu trời thành phố giống mười tòa đặt ở trong lòng người c ự sơn ngoa t à o đó là cái gì ufo là thật ufo đặc hiệu a cái nào điện ảnh tuyên truyền vã ta ngẩng đầu cũng nhìn thấy thật ở trên trời trực tiếp ở giữa mưa đạn trong n g á y mắt bạo tạng dẫn chương trình nhóm tiếng kinh hô sen lẫn dòng điện tạm từ mười cái khác biệt trong thai nghe đồng thời chuyển đến vương thông tựa ở quán nét trên thế lòng như cho ngội giống như nghiệm chứng kết thúc không chỗ có thể trốn một giây sau mười cái màn hình trung ương đồng thời sáng lên một cái điểm sáng màu trắng ẩm mười máy tính màn hình cơ h ộ i trong cùng một lúc toàn bộ biến thành đen màn hình ngay sau đó trứng mắt mạch quang từ quán nét phía bên ngoài cửa sổ cậy mạnh rút vào chương 06, tùy ý nhân sinh chương 06, tùy ý nhân sinh vương thông lại một lần nữa từ trên giường ngồi dậy lần này hắn không có nhảy dựng lên cũng không có đi nhìn điện thoại chỉ là ngồi an tĩnh ánh mắt trống rông mà nhìn xem phía trước lần thứ năm trở về hắn chạy qua t r á n thoát cũng nghiệm chứng qua kết quả đều như thế không chỗ có thể trốn hắn cứu không được yêu nhất mãi mãi cũng không chiếm được mối tình đầu tâm thậm chí sổ số đều bên trong không đến giải đặc biệt tương lai chú định hủy diệt cái kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa vương thông đưa di động tắt máy ném qua một bên sau đó một lần nữa nằm xuống dùng chăn mền che lại đầu từ ban ngày đến hắt dạng trong bóng đêm vương thông đột nhiên mở mắt hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý đã nhất định hủy diệt vậy tại sao không sống đến tùy ý một điểm đâu dù sao mạnh quan uy lực to lớn cảm giác không thấy thống khổ liền chết mình có thể vô hạn trở về tương đương với có o vô số cái bốn mươi tám giờ cái này cùng trường sinh cũng không có gì khác biệt đi cùng nó nghĩ đến mặt nhật không bằng liền hảo hảo hưởng thụ hiện tại ngày thứ hai sáng sớm vương thông mở ra điện thoại thuần thục từ từng cái bình đài lột ra hai mươi vạn cho vay hắn b ọ n vào tám đội thân quần áo sạch thu thập một phen đi tới công ty vương thông không có đi chạy in mà là đi thẳng tới văn phòng vương thông n g ư ơ i hôm qua làm sao không đến con tưởng rằng dưới lầu xảy ra tai nạn xe cộ người là ngươi đây mấy cái đồng sự nhìn thấy hắn nhỏ giọng nói vương thông làm như không có nghe thấy nhìn không chấp mắt địa xuyên qua công bị khu đi tới tại vụ cửa phòng làm việc vương thông không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào liêu tỷ ngươi có phải hay không văn kiện lầm xóa cần khôi phục ngay tại phát sầu liêu tâm lần đầu thấy là vương thông hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết nàng cảm giác hôm nay vương thông có chút không giống lấy trước kia cái c ũ n g đúng bị nàng mấy câu liền đùa dẫn được sùng ái đỏ tiểu nam sinh không thấy hiện tại vương thông trong đôi mắt mang theo một loại xâm được tính vương thông mỉm cười có thể ta ban đêm đi nhà ngươi giúp ngươi khôi phục số liệu đi nhà ta làm gì ta hiện tại liền cần dùng gấp lạp tập ở chỗ này liêu tâm nhũ m ẩ y nàng cảm giác vương thông l ờ i này không thích hợp vương thông lắc đầu khoe miệng đường cong lớn hơn liêu tỷ ngươi đêm nay đem ngươi lão công hải tử chi ra đi ta đến nhà ngươi cho ngươi sửa máy vi tính liêu tâm ngây ngẩn cả người nàng không phải không dành thế sự tiểu cô đ ư ơ n g loại l ờ i này bên trong ám chỉ nàng làm sao có thể nghe không hiểu có thể sao có thể trực tiếp như vậy vẫn là trong phòng làm được nói mặt của nàng một chút liền đ ỏ lên một nửa là xấu hổ một nửa là bột ngực ngươi có ý tứ gì liêu tâm hạ giọng một bộ muốn nổi giận dáng vẻ vương thông không nói chuyện trực tiếp lấy điện thoại di động ra ấn mở chuyển khoản giao diện、Tích. điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên liêu tâm túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu tới sổ tin tức chuyển khoản 2 a i nghìn nguyên ngươi đem ta làm người nào liêu tâm cảm giác mình bị làm đ ủ thanh âm đều lớn rồi một điểm vương thông mặt không đổi sắc ngón tay lại tại trên màn hình điểm mấy lần、Tích. chuyển khoản t nghìn nguyên vương thông ngươi có tin ta hay không gọi người liêu tâm ngoài miệng nói như vậy nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ xuống vương thông trầm mặc như trước ngón tay lần nữa hoạt động t í chuyển c h khoản ba mươi nghìn nguyên lần này liêu tâm triệt để không nói nàng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động số lượng hô hấp đều trở nên có chút gấp rút nàng do dự vương thông nhìn ở trong mắt không có thúc giục chỉ là lại một lần giơ tay lên cơ t í chuyển c h khoản năm mươi nghìn nguyên lần này liêu tâm tâm bên trong cuối cùng điểm này phòng tuyến triệt đ ể sợ nàng ngầm đầu ánh mắt phức tạp nhìn vương thông một mắt sau đó đứng dậy đóng cửa lại thất giọng nói ra t u t ban đêm ngươi tới nhà của ta ban đêm vương thông k ô n g r i ê n đã sửa xong máy tính còn thuận tiện sửa chữa một chút l i ê u tâm trời tối người yên ban đêm ta có thể không đi sao dù sao lão công ngươi hải tử đều không trở lại liêu tâm thanh n â m mang theo một tia khẳng khàn cái này đến thêm tiền vương thông cười hắn đem lần này lột ra cho b a y tiền còn lại toàn bộ c h u y ể n cho l i ê u tâm dù sao ngủ một giấc ngày mai trở lại số ba ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy điểm vương thông lại một lần nữa từ trên giường ngồi dậy lần thứ sáu trở về vương thông nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ r u i lưng một cái xem ra ngủ nướng cũng có chỗ ta vương thông tự dễ một câu sau đó cầm điện thoại di động lên theo thường lệ lột vay hai mươi vạn lần này hắn không có đi công ty mà là trực tiếp cho đồng đảng lý hạo gọi điện thoại tao ca hôm nay có khách hộ sao không có đâu ra chơi hôm nay ta mời khách n g ư ờ i không đi làm không lên nửa giờ sau vương thông mang theo lý hạo bắt đầu tiêu xài một ngày đỉnh cấp phòng ăn xe đua thể nghiệm siêu cấp suối nước nóng lý hạo đều chơi mộng thông tử ngươi thành thật nói ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy cướp ngân hàng rồi ta cho vay mượn vay nặng lãi còn đem khí quan đều thế chân lý hạo chỉ coi hắn là nói đ ù a đối vương thông liền ô ộ quyền tiện hề hề địa hô nghĩa phụ vương thông đột nhiên hỏi tao ca ngươi không phải tìm tới chân ái sao làm sao cả ngày không gặp ngươi cùng ngươi bạn gái liên hệ lý hạo nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ hắn nhớ kỹ chuyện này hắn ai cũng chưa nói qua a làm sao ngươi biết ta coi số mạng thôi vương thông lung lay chén rượu lý hạo một mặt hồ nghi nhưng vẫn là thở dài vậy ngươi chỉ tính đúng phân nửa có ý tứ gì ta đồng ý nàng không có đồng ý cái kia làm cọc lông a đêm nay cho ngươi tìm làm ấm dường đây là tao ca yêu nhất vương thông tin tưởng hắn nhất định sẽ rất vui vẻ nhưng mà vượt qua vương thông dự kiến lý hạo vậy mà lắc đầu không được không được lần này là chân ái ta hồi tâm vương thông ngây m ẩ n cả người hoàng thử lang sẽ không yêu cả. vương thông nhìn xem lý hạo ánh mắt của đối phương bên trong không có một tia nói đùa ý tứ tao ca vậy mà hồi tâm rồi đây là hắn nhận biết cái k i a vượt qua v ạ n bùi hoa phiến d i ệ p không dính vào người tao ca sao sợ không phải không được đi ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện trị cút sang một bên thật hồi tâm lý hạo hết sức trịnh trọng nói lần này đến phiên vương thông kinh ngạc chân ái thật có thể cải biến một người vương thông trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút cảm giác khó chịu tào ca không nói gặp ngươi ta s ổ số chúng mấy chục bạn ngươi còn có cái gì nguyện vọng chỉ cần không phải để cho ta nữ trang ta đều giúp ngươi thực hiện ngoa tào ta nói ngươi tiểu tử làm sao hào phóng như vậy nguyên lai、like、chúng số độc đ ắ c lý hạo ô m vương thông cổ vậy ta sẽ phải bay tiền cho ta mượn hai bạn ta muốn tại hạ tuần cho nàng một cái to lớn tinh hỉ sau đó lại lần thổ lộ cuối tuần ạ vương thông thanh â m thắp xuống nếu không sớm thổ lộ cuối tuần nàng sinh nhật lý hạo một mặt ước mơ vương thông trầm mặc đây là một cái vĩnh viễn sẽ không thực hiện nguyện vọng vương thông không nói gì nữa chỉ là yên lặng lấy điện thoại di động ra cho lý hạo chuyển hai bạc khối để hắn mang theo phần này hy vọng qua hết cuối cùng này thời gian đi ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vương thông không tiếp tục đi tìm thú vui mà là ngồi lên đi vụ đô đường sắt cao tốc lần nữa đi tới vụ đô đại học cửa trường học kinh lịch mấy lần trở về vương thông phát hiện lần trước loại kia tiêu sái q u e n người căn bản k ó trong lòng k h u khí kia không có da đã thế giới đều muốn không có còn có cái gì tốt cố cậu có Chương khúc ngược. Chương khúc ngược. trước, Nhất định phải nghiêm trị đôi cậu nam nữ này, mới có thể suy nghĩ thông lên đánh không lại, các người nhanh lên các phải đôi mới hồi lại, đi giúp gì tốt trị thể suốt. Một ta ta ta. kỵ. đảo đảo bảy, bảy, suy vương thông từ trong túi móc ra hai ngàn khối tiền kín đ áo đưa cho ven đường tìm đến hai cái thanh niên lêu l ộ n g quần ẩu trung quy là ám hội nhất là tại trước mặt nữ nhân hán vương thông cũng là muốn mặt m ũ i người cho nên hắn quyết định thử trước một chút lần đấu chạm bạn tối vụ đô cửa trường đại học miệng người đến người đi vương thông tìm cái báo chí đình làm nhiệm vụ con mắt nhìn c h ậ m c h ậ m cửa trường lối ra quả nhiên cũng không lâu lắm t r ư ơ n g nhiên thân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng vẫn là cái kia cao cao gậy keo nam sinh một cái tay còn thân mật địa n ắ m nàng nhìn xem cái kia cao hơn chính mình gần nửa cái đầu nam nhân vương thông có chút do dự nếu không ngay từ đầu liền quần đầu đi được rồi chết đều chết qua thật nhiều lần cùng lắm thì chịu mấy quần mà thừa dịp hai người quay người vương thông hóc lưng lại như mèo từ báo chi đỉnh đằng sau đ ỗ n g nhiên liền xông ra ngoài nhắm ngay nam nhân kia cái mông chính là một cái bay đạc ẩm nam nhân một cái lạo đạo kém chút té ngã trên đất a chương nhiên phát ra rít lên một tiếng cậu nam nữ đi chết vương thông miệng bên trong mắm to hướng phía nam nhân kia nhạo tới hắn muốn đem lửa giận trong lòng tất cả đều đánh ra đến mười giây đồng hồ sau ôi nha mau tới giúp ta làm nam nhân kia kịp phản ứng một quyền vung tới về sau vương thông liền biết không phải là đối thủ đối phương gầy là gầy nhưng là có cơ bản a vương thông điểm này tại máy vi tính ngôi ra khí lực căn bản không đáng chú ý cũng may cái kia hai cái tiểu thanh niên coi như giảm đạo đức nghề nghiệp thu tiền sẽ làm sự tỉnh từ trong đám người vây xem vào ra hai người cùng nhau tiến lên chiến cuộc lập tức thay đổi nam nhân kia lại có thể đánh cũng không chịu nổi ba người vây đánh vương thông nhắm ngay cơ hội từ dưới đất bỏ dậy đối nam nhân kia hung hăng đạp m ấ y cước thật mẹ hắn hạ giận t r ư ơ n g nhiên ở một bên gấp đến độ mặt mũi t r ắ n g bệnh thân thể lung lay s ắ p đổ cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân h ế t lớn vương thông ta đã báo cảnh sát ngươi đừng lại đánh ta cả ca cả ca vương thông chân đứng tại giữa không trung hắn nghiêng đầu sang chỗ khác cắn răng miến lợi nhìn xem chương nhiên chúng ta nói chuyện nhiều năm như vậy coi mẹ nó ngươi lúc nào kêu lên cả ca ta trương nhiên mang theo tiếng khóc nước nở hô hắn vốn chính là ta thân ca ca liền xem như cái gì vương thông đầu góc ông một tiếng chết để mộng nơi xa l o a n g thoáng chuyển đến tiếng còi cảnh sát cái kia hai cái tiểu thanh niên lướt nhau nhanh chân liền chạy dù sao tiền đều thu hai người trong nháy mắt liền không còn hình bóng chỉ để lại vương thông một người sau đó lại bị đánh mấy quyền điều dài trong phòng làm vương thông nghe xong chuyện toàn bộ chân tướng về sau cả người đều choáng n g u y lai nam nhân kia thật là trương nhiên thân ca ca gọi trương cường n g u y lai、like, trương nhiên nắm ca ca tay Không phải là bởi là vương ì gì tình vì cái gì cầu bởi yêu, thí t mà là r nhiên được thông r u n g mặt thật, bất tính tình như vậy táo bạo, động một chút như chiến tranh lệnh, h vậy suy sở yếu đều Nguyên ngay đến đường đi đậm nỗi ổn. nàng lai, lại cả bạo, dĩ k phải h bởi là vì k ô ngồi thương, tại bị ống đau trả tấn. Vương thông Vương ngày ống mà mỗi là bởi bị vì đều đau trên ghế cúi đầu không dám nhìn tới đối diện t r ư ơ n g nhiên hắn cảm giác tự mình như cái tội ác tài trời tội nhân vương thông yên lặng lấy điện thoại di động ra lục xoát chung mặt kỳ bệnh thận chung mặt kỳ bệnh thận người bệnh thận công năng nghiêm trọng suy yếu hoặc đánh mất c ầ n t r ư ờ n g kỳ thẩm cách duy trì sinh m ệ n h thường kèm thêm không còn chút sức lực nào thiếu máu các loại triệu chứng dẫn đến hành động bất tiện thật ấy ghép là lý tưởng trị liệu thủ đoạn có thể rõ r ệ t đ ể cao chất lượng sinh hoạt cùng sinh tồn kỳ hiểu lầm đều là hiểu lầm t r ư ơ n g cường lái chương nhiên kk trên mặt của hắn còn mang theo máu ứ động đương nhiên vương thông trên mặt máu ứ động không thể so với hắn ít chương cường chủ động mở miệng giải vây cảnh sát đồng chí chúng ta không truy cứu để hắn nói lời xin lỗi là được rồi vương thông lầm đầu nhìn xem trương nhiên tấm kia mặt tái nhợt trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nằm lấy hối hận tự trách sợ hãi vô số loại cảm xúc trong lòng hắn rời sông lấp biển vì cái gì vì cái gì không nói cho ta trương nhiên b à n h mắt đỏ lên hai hàng thanh lệ theo gương mặt trở xuống tình sâu như b i ể n khó từ đ ộ nhất là si tình đ ã thương người tâm nàng học chính là hán ngữ nói văn học quả nhiên là xuất khẩu thành thơ nếu như tìm không thấy thích hợp thật nguyên ta thả rằng ngươi làm ta là cặn bạn ữ sau đó rất nhanh địa quên ta bắt đầu cuộc sống mới ta không muốn ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ thống khổ càng không muốn liên lụy ngươi vương thông triệt để nói không ra lời hắn nhớ tới đã từng từng ly từng tí hắn nhớ tới cao trung thời kỳ cái kia yêu cười nữ hải l à m nửa n g à y dô kệ đúng là chính ta vương thông đột nhiên nhìn về phía t r ư ơ n g cường đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên lớn tiếng nói ngươi không phải t r ư ơ n g n h i ê n thân ca ca sao ngươi làm sao không mau cứu bội bội của ngươi t r ư ơ n g cường không có sinh khí chỉ là rất mệnh m ỏ i điệu lắc đầu bởi vì ta chỉ có một viên thận vương thông đầu góc dừng lại một chút một cái thận ta mới vừa rồi bị một cái chỉ có một cái thận người đánh thành dạng này t r ư ơ n g cường nhìn ra hắn n g h i hoặc nói bổ sung nhà chúng ta có di chuyển ba ba cũng là bởi vì cái này đi ta có thể bảo trụ một cái đã tính may mắn cho nên người trong nhà đều không được không có cách nào cho nàng t ớ y ghép vương thông không tiếp tục để ý t r ư ơ n g cường bay đầu nhìn về phía t r ư ơ n g n h i ê n hắn nhớ tới tự mình thẻ ngân hàng bên trong tiền kia là hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất ta có tiền thiếu nhiên ta hiện tại có tiền có tiền nhất định có thể giúp ngươi tìm tới thật nguyên t r ư ơ n g cường ngắt lời hắn đây không phải tiền có thể giải quyết vấn đề mỗi mỗi ta không có nhiều thời gian nàng nhiều nhất còn có thời gian nửa năm vương thông miệng ngập ngừng không có thể nói ra nói tới thời gian trong đầu của hắn tái diễn hai chữ này hắn không thiếu tuần hoàn thời gian nhưng thiếu bình thường thời gian a ngày mai thế giới liền muốn hủy diệt coi như hắn có thể vô hạn lần địa trở lại quá khứ cũng vô pháp tại hai ngày thời gian cho trương nhiên tìm tới thận cũng thay đổi mỗi một lần làm lại trương nhiên đều sống ở trong thống khổ không có cuối cùng vương thông ngầm đầu nhìn xem trương nhiên mặt tái nhợt cùng phiếm hồng con mắt tất cả hối hận cùng tự trách đều hóa thành một cái câu nói mặc kệ ngươi tin hay không ta thể ta nhất định chữa khỏi ngươi t r ư ơ n g không tám mãi mãi cực hình t r ư ơ n g không tám mãi mãi cực hình cuối cùng t r ư ơ n g nhiên cùng hắn ca ca lựa chọn hòa giải vương thông đi ra cục cảnh sát đại môn buổi tối gió lạnh thổi hắn sợ run cả người lối đi bộ trên không đung đưa t r ư ơ n g nhiên cùng nàng ca đã đi bị lanh phong như thế tội vương thông đầu góc cũng thanh tình không ít nhớ tới tự mình trong cục cảnh sát khen hạ c ử a biển lời nói được là thật mạnh khí có thể làm sao chữa thật thế người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu ta một cái bình thường viên trước nhỏ làm sao đi cả i biến ngay cả mình đều cứu không được còn nói gì cứu người khác vương thông đứng tại bên đường nhìn xem xe tới xe đi cảm thấy thật sâu mê man g cùng bất lực muốn về nhà không phải minh châu thành phố cái kia phòng cho thuê mà là đất thục cái kia vắng vẻ tiểu sân thôn vương thông lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp đánh cái gọi xe online mục đích hơn ba trăm cây số bên ngoài vương ra thôn sư phó t h i ề n không là vấn đề mau chóng xe con lái ra phồn hoa nội thành tụ hợp vào đường cao tốc dòng xe cộ vương thông tựa ở chỗ ngồi phía sau nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui đang hỏa trong lòng vắng vẻ trong thôn có một mảng lớn không có xi、si、măng thổ nửa đêm lại đánh không đến một tờ thế là vương thông còn đi bộ bảy tám cây số đợi đến cửa thôn đã là ba giờ sáng qua sơn thôn yên tĩnh đi mắng chỉ có vài tiếng lẹ tẻ chó s ủ a vương thông đi đến nhà mình cái k i a tòa nhà quen thuộc gạch một chiếc phòng trong lòng phung lên một dòng nước ấ m trong viện lão hoàng cầu a hoàng ngửi thấy mùi vị quen thuộc từ trong ổ thò đầu ra thấp giọng kêu hai tiếng rất nhanh liền dao lên cái đôi vương thông đi qua sờ lên đầu của nó ra hiệu nó yên tĩnh hắn không muốn đánh thức mãi mãi nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân nhà chính cửa từ bên trong tắm vương thông quen cửa quen mẹo từ khung cửa trên đỉnh lấy ra dự bị chìa khóa mở cửa trong phòng có một cỗ nhàn nhạt tụi l ử a vị thật ấm áp vương thông r ò n rén đi đến mãi mãi cửa phòng từ trong khe cửa nhìn thấy mãi mãi ngủ rất say hô hấp đều đều vương thông thở dài một hơi lui trở về gian phòng của mình ván giường rất cứng c h â n mềm cũng có chút chiều nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm t r ờ i còn chưa sáng hẳn vương thông liền bị phòng bếp chuyển đến động tĩnh làm tỉnh lại là mãi mãi rời giường vương thông mặc xong quần áo đi đến phòng bếp mãi mãi ngay tại trước bếp lò bận rộn nhìn thấy hắn giật mình kêu lên thôi nhi người đứa nhỏ này làm sao trở về cũng không nói một tiếng ngắn ngủi sau khi kinh ngạc mãi mãi trên mặt chất đầy ý cười nắm lấy trên tay của hắn hạ dò xét mãi mãi ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ n h a người xem một chút ngươi đều gầy ở bên ngoài khẳng định không hào hào ăn cơm chờ lấy mãi mãi cho ngươi nấu trứng trần nước sôi mãi mãi ta không nói bụng buổi sáng liền m u ố n ăn đ i ể m tâm mãi mãi chừng vương thông một mắt vương thông ngồi tại trước bếp lò trên băng ghế nhỏ nhìn xem mãi mãi quảng xuống bóng lưng tại khói lửa bên trong vận đội hai v ê n hoàn trình trứng trần nước sôi rất nhanh liền tại trong chén búp hơi nóng vương thông ăn trứng tr mãi mãi ngay tại một bên nói liên miên lại n h ả y điệu hỏi hắn ở bên ngoài sự tình công tác thuận không hài lòng cùng bạn gái thế nào tiền có đủ hay không hoa vương thông hàm hàm hồ hộ mới con mắt thỉnh thoảng xem một mắt thời gian an xong điểm tâm mãi mãi cầm lấy quốc liền chuẩn bị xuống đất mãi mãi chờ một chút vương thông tranh thủ thời gian giữ chặt nàng thế nào mãi mãi quay đầu không hiểu nhìn xem hắn gặp được điểm phiền lòng sự tình vương thông túi đầu nói có chuyện gì cùng mãi mãi nói mãi mãi vương xuống cuốc lôi kéo hắn tại viện tử trên băng ghế đá ngồi xuống vương thông mãi mãi lúc tuổi còn trẻ làm qua trong thôn kế toán là trong thôn ít có người làm công tác văn hóa kiến thức so với bình thường nông thôn lão nhân phải hơn rất nhiều Bằng không thì cũng cung cấp không ra hắn cái này sinh viên chính là gặp được một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình cảm thấy rất mê man g không biết về sau nên làm cái gì vương thông không biết nên làm sao mở miệng chẳng lẽ nói thế giới lập tức sẽ hủy diệt mãi mãi khẳng định cho là hắn điên rồi mãi mãi vô vô tay của hắn g i nuôi trong mắt tràn đầy tự ái người sống nào có k h ô n mệt cha mẹ ngươi phải đi trước ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện trong lòng dấu có nhiều việc mệt mỏi liền về nhà nghỉ ngơi một chút chơi sắp xuống có n ã i n ã i cho người đỉnh lấy nghe n ã i n ã i lời nói vương thông hốc mắt nóng lên hắn lại nhìn một chút thời gian bảy giờ hai mươi phút đã đến giờ vương thông đ ố n g nhiên đứng lên rang hai cánh tay ôm thật chặt lấy n ã i n ã i n ã i nãi thân thể rất nhỏ gầy cách thật mỏng quần áo có thể cảm giác được xương cốt hình dáng n ã i n ã i ta yêu ngươi n ã i n ã i sửng sốt một chút lập tức lời v ố vô hắn vòng tại trước người mình cánh tay đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy mãi mãi cũng yêu ngươi bảy giờ hai mươi mốt phân vương thông n g n g đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời x i n h thảm tung bay mấy đ ba bạch vân trên núi không khí trong lành đến làm cho người muốn khóc không có phi thuyền cái tia tre khuất bầu trời quái vật khổng lồ chưa từng xuất hiện chẳng lẽ trốn ở nông thôn thật có hiệu quả trước đó tất cả quan sát đều là thành thị bên trong chẳng lẽ đi vào ngõ cụt chỉ cần rời xa thành phố lớn liền có thể tránh thoát một tiếp một cái mừng như điên suy nghĩ tại vương thông trong lòng nổ tung tìm được hắn tìm tới đường sống nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị g e o hò thời điểm d i biến nảy sinh thôn phía đông ngọn núi lớn kia phía sau, đống nhiên sáng lên một đạo bạch quang. quan g mang kia không hề giống thành thị bên trong như thế thuần túy loa mắt, không cách nào nhìn thẳng. nhưng cũng đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu trắng bệnh. ngay sau đó, một c ô nóng rực khí lãng của tới. vương thông ôm mãi mãi, chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị ném vào hỏa lô. nóng? khó nói lên lời nóng? vương thông túi đầu nhìn lại, trên cánh tay mình lảng ra, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ n ổ i bóng, biến thành đen, sau đó giống khô nước bùn đất đồng dạng bong ra từ màng. trong n ự c mãi mãi phát ra thống khổ kêu thảm. À, tóc trong nháy mắt hóa thành thang cốc quần áo tại nhiệt độ cao hạ trực tiếp h ó a khí cơ bắp mỡ nội tạng thân thể hết thể đều tại bị cái này kinh khủng quan g mang thiêu đốt phân giải đau nhức cực hạn đau nhức đây không phải trong nháy mắt tử vong mà là kéo dài ba giây khoảng trừng làm chỉ tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng vương thông nhìn thấy toàn bộ thôn trang đều tại trong bạch quan b ạ c mẹo nóng chảy hô vương thông đ ố n g nhiên từ trên giường ngồi dậy từng ngụm từng ngụm địa t h ở h ư n g hệ lần thứ bảy trở về hắn lại về tới minh châu thành phố phòng cho thuê có thể cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể từng khúc đốt cháy k h é t phân giải kịch liệt đau nhức lại phảng phất còn lưu lại tại mỗi một cái đầu dây thần kinh vương thông co q u ắ p tại trên giường thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt mồ hôi lạnh t h ầ m thấu quần áo qua thật lâu cái kia cố run dày mới chậm rãi bình ổn lại đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại vương thông trong đầu phát lên tự mình trước kia mỗi lần đều tại trong thành thị trực diện bạch quang trong nháy mắt tử vong không có thống khổ nhưng là mãi mãi đâu mãi mãi mỗi một lần đều muốn tiếp nhận cái kia như địa ngục tử hình bị tươi sống nướng chết chỉ cần hắn không ngừng mà trở về mãi mãi liền muốn một lần lại một lần địa kinh lịch thống khổ như vậy mặc dù mãi mãi không có trí nhớ lúc trước nhưng là vương thông tự mình b i ế ta t không được tuyệt đối không thể để cho mãi mãi thụ cái này hành hạ vương thông lập tức mua vé về nhà hắn muốn đem mãi mãi tiếp về thành bên trong cho dù là chết cũng có thể không đau chết đi t r ư ơ n g không chín đại não thiên cung t r ư ơ n g không chín đại não thiên cung vương thông trực tiếp trở về vương g i a thôn tô nhi n tại sao lại trở về rồi trong ruộng mãi mãi thả tay xuống bên trong công việc hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn l ạ vương thông tâm bỗng nhiên nâng lên cổ họng hắn nhìn về phía mãi mãi chẳng lẽ mãi mãi n g ư ơ i quốc khánh không phải mới trở về qua nhà lúc này mới mấy tháng mãi mãi một bên sát tay một bên hướng hắn đi tới a nha vương thông nếp miệng là mình cả nghi quá rồi gần nhất trở về số lần quá nhiều thời gian cảm giác đều có chút dối loạn mãi mãi ta lần này đến là nghĩ tiếp ngươi đi trong thành ở vài ngày vương thông đi thẳng vào vấn đề hiện tại mãi mãi chân mày cao lại đúng không đi không đi trong thành chỗ kia ta ở không quen vượt bực đến hoảng lại nói còn chậm trễ ngươi đi làm mãi mãi k h á t tay áo thái độ rất kiên quyết. kiên độ mãi mãi chỉ chỉ vương thông có chút đau đầu hắn biết mãi mãi tính tình bất quá vẫn là tiếp tục quên cây cải dầu có thể đáng mấy đồng tiền a tôn tử của ngươi ta hiện tại kiếm nhiều tiền nhà ta về sau không trồng điện mặt của bà nội lập tức liền nghiêm túc lên tôi nhi người nói nói gì vậy thổ địa chính là nông dân căn nó là không kiếm cái gì đ ạ i tiền nhưng nó có thể nuôi s ố n g ta có thể đem ba ba của người nuôi lớn cũng có thể đem người nuôi lớn vương thông thở dài một hơi biết rằng đại đạo lý là không thể thực hiện được thế là chuẩn bị đổi cái đường đi kỳ thật đi mãi mãi là ta ngã bệnh bác sĩ nói phải tính dưỡng ta muốn cho người đi trong thành chiếu c ố ta hai ngày mãi mãi nhìn chằm chằm vương thông con mắt nhìn một chút sau đó lắc đầu tôi nhi người từ nhỏ đã sẽ không nói láo người bung ra láo ánh mắt kia liền không đúng vương thông triệt để không cách nào có đôi khi hắn thật hy vọng sữa của mình sữa chính là cái bình thường chữ lớn không biết một cái nông thôn lao t h á i thái đáng tiếc m ộ nội nó chẳng những b i ế t chữ còn tâm tư cẩn thận hiểu tâm lý học ca không nói không nói đi mãi mãi ta giúp ngươi loại vương cao quyết định đường con cứu quốc trước tiên đem việc để hoạt động xong nhìn mãi mãi còn có lý do gì vương thông thoát g i à y cuốn lên ông quần đi theo mãi mãi hạ điền ngay kế hắn cảm giác eo của mình đều nhanh v n mất cả người mệt mỏi như con chó chết cơ tối lay hai cái liền ngủ mất ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vương thông học thông minh hắn chuẩn bị xuất tiền mời người trong thôn đến giúp đỡ nhiều người lực lượng lớn một ngày liền có thể giải quyết kết quả người vừa tìm đến liền bị mãi mãi cho đổi u đi còn bắt hắn cho tiền công từng cái muốn trở về người hoa nhi này là nhiều tiền tiêu đến hoặc sao cái này vài mẫu đ ị a cây cải dầu thu hoạch tốt thời điểm cũng không bán được ngươi mời người tiêu tiền mãi mãi chỉ vào cái mũi của hắn hung hăng phê bình một trận vương thông bị mắng cầu huyết lâm đầu một câu cũng nói không nên lời sau b u ổ câm tối vương thông ngồi ở trong sân trên băng ghế nhỏ nhìn lên trên trời ngôi sao quyết định nạ bài vương thông đi đến mãi mãi bên người biểu lộ vô cùng chăm chú mãi mãi ta nói thật cho người biết đi số năm ngày ấy cũng chính là ngày mai chính là ngày tật thế sợ mãi mãi nghe không hiểu tật thế vương thông còn giải thích cái gì là tật thế cho nên ngày mai sẽ có đại tha i nạn giáng lâm lưu tại nơi này sẽ chết rất thống khổ mãi mãi ngươi xem ta con mắt ngươi liền nói ta lần này nói l á o không có mãi mãi quan sát vương thông thật lâu cuối cùng buồn bạn ó i lần này ngược lại không giống như là nói l á o nhưng là tôn nhi a mãi mãi còn không có lao hổ đổ đâu vương thông cảm giác tự mình sắp điên rồi không giống như là nói láo nhưng lại không tin đây coi là cái gì mãi mãi nếu ta liền nói nếu thiên thai thật m u ộ n tới ngươi bây giờ liền theo ta đi nếu như cái gì đều không có phát sinh ta chưa mai liền đem ngươi trả lại cam đoan không chậm trễ ngươi loại cây cải dầu vương thông làm lấy cố gắng cuối cùng vừa đi vừa về d à y vỏ đây không phải là lãng phí tiền xe sao mãi mãi trả lời để vương thông nghĩ đập đầu chết ở bên cạnh đá mài bên trên vương thông hai tay ô m đầu thống khổ ngồi s ù n xuống đầu của ta muốn vứt mở mãi mãi chết sống không đi đến cùng nên làm cái gì nhìn xem vương thông bộ kia thống khổ dáng vẻ mãi mãi cũng ngồi sùng xuống vô vô vương thông phía sau lưng tô nhi n coi như mãi mãi tin tưởng ngươi cái kia rời đi nơi này mới có thể sống s ó t sao vương thông ngây m ẩ n cả người hắn bản năng nghĩ l ừ a gạt mãi mãi nhưng cuối cùng vẫn là khó khăn l ắ n đầu mãi mãi cười cái kia không phải dù sao chỗ nào đều trốn không thoát vậy ta còn dày vỏ cái gì ta liền lưu tại nơi này thôi vương thông gấp thế nhưng là lưu tại nơi này sẽ chết rất thống khổ loại kia bị tươi sống nướng thành than cốc thống khổ hắn không muốn để cho mãi mãi lại tiếp nhận một lần mãi mãi đứng người lên ánh mắt nhìn về phía xa xa thổ địa mãi mãi không có chết ở chỗ này mới có thể t h ố n g khổ nếu quả như thật muốn chết mãi mãi tình nguyện chết ở trên vùng đất này vương thông cũng đứng lên hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chết ở đâu rất trọng yếu sao rất trọng yếu mãi mãi thanh em kiên định lạc thường nơi này là chúng ta lão vương nhạc căn i a da ngươi n g ư ơ i thái g i a da đều trôn ở cái này phía sau đuối nếu là ngay cả mảnh đất này đều thủ hộ không ở cái tia chết rồi cũng phải cùng nó chết tại cùng một chỗ da da ngươi năm đó đi từ nhỏ q u từ thời điểm còn có ngươi ba ba mãi mãi bắt đầu nói về qua đi cố sự cho vương thông bên trên lên giá trị câu nói kế tiếp vương thông không chút nghe bảo nhưng thủ hộ hai chữ đâm thật sâu vào trong óc đúng vậy a tự mình một mực tại chạy một mực tại tránh từ trong nhà chạy đến công viên lại từ minh châu thành phố chạy đến vụ đô có thể kết quả đây không chỗ có thể trốn mỗi một lần trở về hắn cũng giống như cái con r ồ i không đầu đầu dạng ngoại trừ hưởng thụ một chút cấp thấp thú vị bên ngoài hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới từ căn bản đi giải quyết vấn đề bởi vì vấn đề quá lớn quá bất hợp lý người ngoài hành tinh hủy diệt thế giới hắn một người bình thường lấy cái gì đi giải quyết nhưng nếu như không giải quyết mãi mãi liền muốn một lần lại một lần địa bị đốt sống chết ư ơi chừng nhiên liền muốn tại ố m đ a u cha t ấ n bên trong một lần lại một lần đi hướng tử vong tao ca cái kia vĩnh viễn cũng chờ không đến sinh nhật thổ lộ cũng sẽ một lần lại một lần địa thất bại nếu như không có trở về năng lực hắn có lẽ có thể yên tâm t h o ả i m á i địa tiếp nhận đây hay thầy hắn không biết bạn gái nỗi khổ tâm trong lòng không biết tao ca chờ vong càng không biết mãi mãi c h n h i ệ m cùng thổ vô chi cũng là một niềm hạnh phúc nhưng bây giờ hắn biết biết liền không thể giả bộ làm không biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì vương thông hít sâu một hơi đánh gậy mãi mãi mãi mãi nếu như ta có pháp thuật nếu như ta có thể cứu vớt thế giới nhưng là sẽ rất khó rất khó t i ể u tử nhất sinh ta nên đi sao mãi mãi cười ha hả nếp nhăn trên mặt đều dán ra người hoa nhi này nói là trong sách tôn nộ g không sao đúng chính là tôn nộ g không vương thông mắt sáng rực lên mãi mãi nhìn xem cháu của mình t r ị n h trọng nói vậy liền đi thôi đi lại náo thiên cung đi vương thông trái tim nặng nề mà nhảy một cái một cố khó nói lên lời nhiệt lưu từ người tôn hướng toàn thân trước đó tất cả mê mang sợ hãi bất lực tại thời khắc này đều bị cố nhiệt lưu này cọ rửa đến sạch sẽ ta hiểu được mãi mãi vương thông ánh mắt triệt để thay đổi chương mười cứu v ấ t đ ệ nhất thế giới bước từ người già bị đụng bắt đầu chương mười cứu v ấ t đ ệ nhất thế giới bước từ người già bị đụng bắt đầu ngày thứ hai vương thông không hề rời đi vương g i a thôn h ắ n cùng mãi mãi cùng một chỗ tại cái k i a ánh nắng tươi sáng, sáng sớm tiếp nhận cái kết như địa ngục t ự c hình mãi mãi sau cùng tiếng kêu thảm thiết phản phất còn quanh quần bên thai màng bên trong lần thứ tám trở về vương thông dùng gần phân nửa giờ mới khiến cho j u n dậy kịch liệt thân thể chậm rãi bình phục lại bình tĩnh về sau vương thông hít thở sâu hai cái lúc này mới ngồi dậy đã quyết định muốn cứu vớt thế giới vậy liền không thể lãng phí thời gian vương thông cầm điện thoại di động lên mở ra ai lục soát nếu ngày nào đó người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu vừa đến đã phát xạ siêu cấp vũ khí trong nháy mắt tiêu diệt toàn nhân loại mà ta có thể tử vong trở về mỗi lần trở về đến hai ngày trước hỏi ta nên làm như thế nào mới có thể cứu vớt thế giới trên màn hình điện thoại di động io biểu tượng lấp lóe chỉ chốc lát cấp ra một chuỗi giải đáp án phương án một tin tức truyền lại lợi dụng trở về ưu thế hướng toàn cầu tối cao cơ cấu quyền lực truyền lại mạt n h ậ t tin tức thúc đẩy nó khởi động toàn cầu tính phòng ngự dự án phương án hai kỹ thuật vượt qua tìm kiếm cũng tiếp xúc toàn cầu đứng đầu nhất nhà khoa học lợi dụng dự báo năng lực dẫn đạo bọn hắn tại trong hai ngày hoàn thành có tính đột phá khoa học kỹ thuật đột phá phương án ba văn minh mộ bia kế hoạch như cứu vớt vô vọng lợi dụng trở về năng lực đem nhân loại văn minh hạch tâm tri thức cùng nghệ thuật thành quả tuyên khắc tại không dễ phá hủy vật dẫn bên trong vì vũ trụ lưu lại nhân loại tồn tại qua chứng minh cái này tờ mở văn minh mộ địa kế hoạch đều đi ra vương thông nhìn xem những thứ này phương án thẳng lắc đầu hắn một cái dân chúng làm sao tiếp xúc tối cao cơ cấu quyền lực làm sao dẫn đạo đỉnh tiêm nhà khoa học trí tuệ đích cuối cùng còn phụ lên một câu canh gà. tuyệt vọng là chưa hoàn thành thay đổi thay đổi cái đầu của ngươi vương thông tắt đi hay trí tuệ đích sức tưởng tượng vẫn là quá có hạn cái kia tiểu thuyết tác giả đ ầ u mở ra cả c h ư tiểu t u y ế t lục soát mặt nhật tuần hoàn tử vong trở về loại hình từ mấu chốt một bản gọi 24 giờ cứu vớt địa cầu tiểu thuyết ngày ra ngoài v ư ơ n g thông nhanh chóng lật ra mấy c h ụ c trương hoàn toàn chính xác viết tốt nhất là bên trong trí đấu nhưng trong sách nhân vật chính trí thông minh trần nhà tự mình trí thông minh chỉ là phổ thông trình độ ngay cả mãi mãi đều không đạt được trí đấu cũng không cần suy tính b ấ t quá trong sách có một chút ngược lại là nhắc nhở hắn lực lượng cá nhân trung vi là có hạn muốn đối kháng loại cấp bậc này tai nạn nhất định phải dựa vào quốc gia hắn muốn làm chính là đem vấn đề bản thân đưa đến có thể giải quyết nó người trước mặt tự mình thậm chí có thể đem tự mình nộp lên quốc gia sau đó cùng một chỗ cố gắng cứu vớt thế giới sau đó vương thông bắt đầu chế định càng thêm kỹ càng kế hoạch phó quốc cấp trở lên đại lão bên người đều có cảnh vệ hắn căn bản không tới gần được quan viên địa phương tỉnh cấp một tại pháp luật bên trên không tư cách phân phối chuyên trách cảnh vệ nhưng ra ngoài khảo sát lúc nhưng cũng có lâm thời cảnh vệ t ù y hành cho nên vương thông hắn có thể cưỡng ép tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất quan v i ê n chính là thành phố người đứng đầu vương thông tra xét một chút minh châu thành phố người đứng đầu mấy ngày gần đây nhất không có bất kỳ cái gì công khai hoạt động an bài muốn gặp hắn chỉ có thể đi thành phố phủ cao úc đi tín phong chương trình không nói có thể hay không thông qua coi như x ế p tới hắn thế giới đều bị diệt nhiều lần chỉ có thể xông b ả o coi như một lần không thành công hắn cũng có thể thông qua trở về lần lượt địa thu thập tin tức hiểu rõ đối phương vì lần tiếp theo vượt qua n làm chuẩn bị ngày mùng ngày bốn tháng mười hai vương thông thay đổi một thân nhìn một m ặ c nhất không thấy được quần áo đi tới chính phủ thành phố trước cổng chính đi dạo một vòng nghĩ là đi vào nhưng là có lưới điện chỉ có thể đi lại môn đồng chí xin lấy ra ngươi dây chứng nhận cùng h g à y trước ta ta là tới làm việc làm chuyện gì tìm cái nào bộ môn bảo an đại thúc ánh mắt rất sắc bén kế hoạch bước đầu tiên thất bại vương thông đầu góc phi tốc v ậ t chuyển lúc này nhìn thấy nhất đại chiếc tiến bảo xe lan can dâng lên đồng thời vương thông xoay người một cái liền dán xe m u ố n tiến vào đi ai ngờ bảo an đại thúc ánh mắt vô cùng sắc bén trong nháy mắt liền khóa chặt hắn dừng lại làm cái gì chưa xuất sư đã chết vương thông dù sao không phải đặc công xuất thân tiềm hành năng lực cơ hồ là không hai bảo vệ mang lấy vương thông vương thông đột nhiên để cao g i n g trên mặt gạt ra bi phẫn biểu lộ ta là tới tín phóng ta muốn gặp lãnh đạo long dạ h i ể m đ ộ c bất động sản công ty lạm v ĩ lâu hố ta tiền mồ hôi nước mắt ta cũng không thể nói mình là tìm đến lãnh đạo đ ả m g tận thế như thế đoán chừng sẽ bị trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần hay là cục cảnh sát cái khẩu hiệu này quả nhiên dùng tốt bảo an đại thuốc biểu lộ từ cảnh giác biến thành bất đắc dĩ cùng một cái khác đồng sự cùng một chỗ nửa kéo nửa k h u y ê n mà đem hắn mời ra ngoài muốn đi tín phóng bạn ở bên kia đừng ở chỗ này náo sự bị đuổi ra ngoài về sau vương thông không có nản trí hắn dứt khoát tại cách đó không xa tìm cái tiệm ăn nhanh ngồi xuống con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thành phố phủ đại lâu lối ra sáu giờ chiều một cỗ màu đen công vụ xe chậm rãi lái ra xuyên tấu h qua k i ế n g xe hắn thấy được người đứng đầu vương thông lập tức xông ra tiệm ăn nhanh chận một chiếc taxi sư phó đuổi theo phía trước chiếc xe kia kia là công gia xe a năm ngàn khối làm xe cuối cùng lái vào trung tâm thành phố thị ủy đại v i ệ n vương thông muốn đi vào lại một lần bị ngăn lại hắn nghĩ đưa tiền cho bảo an kết quả người ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt không hổ là lãnh đạo ở cư xá bảo an bất quá tốt xấu biết lãnh đạo chỗ ở vương thông cũng không có những biện pháp khác dứt khoát ngay tại cư xá bên ngoài bồn hoa bên cạnh nhà nút xuống tới chuẩn bị đánh đánh lâu dài hắn vốn cho rằng muốn chịu một cái suốt đêm không nghĩ tới nửa đêm mười hai giờ một cỗ cô công vụ lái xe đi vào chính là ban ngày cái kia một cỗ xe đứng tại lãnh đạo ở cái kia tòa nhà hạn g chỉ chốc lát xe mở ra cái giờ này còn ra đi sợ không phải đi chỗ nào tiêu sái a nếu là đạo đức bại hoại vậy liền nhờ v à không phải người vương thông lập tức lại lắc đầu không đúng đi tiêu sái làm sao có thể ngồi công vụ xe khẳng định có chuyện trọng yếu hơn không có thời gian suy nghĩ nhiều vương thông nhắm ngay thời cơ từ bồn hoa sau đ ô n g nhiên liền xông ra ngoài đi vào trên đường lớn trực tiếp nào về phía vừa mới chuyển biến chưa kịp ra tốc trên xe、Ít. tiếng thắng xe chói hai phá vỡ bầu trời đêm đầu xe cuối cùng vẫn đâm vào vương thông trên đùi một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến vương thông cắn răng nhịn đau trông thấy lãnh đạo cùng lái xe đều xuống xe hét lớn đụng người đụng người cái này náo trọ lãnh đạo cùng lái xe đều xuống xe lãnh đạo cao mày xuất ra điện thoại di động gọi điện thoại lái xe ngoại trừ là lái xe vẫn là lãnh đạo thư ký trực tiếp liền mắng ngươi cái người g i ả bị đụng người biết ngươi đụng xe gì sao chúng ta có chạy ký lục nghi ngay tại lúc này vương thông một cái hổ đói bộ mồi từ lãnh đạo trong tay đoạt lấy điện thoại xoay người chạy dừng lại cái kia kiêm nhiệm lái xe thư ký phản ứng cực nhanh co cẳng liền truy g i a hỏa này chạy nhanh chóng mắt thấy là phải đuổi kịp vương thông cũng may trời tối vương thông một đầu đâm vào bên cạnh xanh h ỏ a trong rừng cuối cùng bỏ rơi hắn vương thông dựa lưng vào một cây đại thụ sờ lấy đau nhức đuổi nhhe răng trợn mắt hắn không dám trì hoãn cực nhanh lật xem lên giành được điện thoại c ò tốt lãnh đạo vừa rồi tại gọi điện thoại điện thoại không có khóa bình phong cho chuyện ghi chép tin nhắn eo vung ảnh vương thông nhanh chóng đọc qua đều là chút học thông chi công tác báo cáo còn có một số gia đình anh chủ không có gì vật có giá trị vương thông l ớ n mở hệ c h á t một cái phần mềm khóa giao diện bắn ra ngoài cỏ vương thông lùi lại mà cầu v i ệ c khác lập tức gọi điện thoại di động của mình sau đó đọc thuộc lòng số điện thoại có lẽ là ạ đến liền tiêu thăng nguyên nhân vương thông chỉ mặc nghiệm hai lần liền học thuộc lãnh đạo người kia chạy nơi này có giám sát ta đã báo cảnh sát ừng còn có chuyện trọng yếu hơn không thể trí hoãn đúng lúc này vương thông vậy mà lại từ trong rừng chạy về tại lãnh đạo cùng thư ký ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn một tay lấy lãnh đạo đặt tại trên cửa xe hai tay ở trên người hắn một trận sở loạn túi đai lưng cổ áo thậm chí lay mở lãnh đạo quần ngươi làm gì thư ký nắm đấm so trương cường có thể áp hơn nhiều một quyền liền đánh cho vương thông mắt n ổ i bóng đóm vương thông chịu hai lần liền g á n h không được vay người muốn chạy đúng lúc này một cỗ chạy nhanh đến đại hóa xe chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt to lớn đèn xe sáng do hắn mở mắt không ra ẩm lần này đem vương thông đụng trở về ngày mùng ngày ba tháng một mươi hai chương mười một giúp ta lái xe là được t r ư ơ n g mười một giúp ta lái xe là được lần thứ chín trở về so với vương ra thôn chết đi bị xe đâm chết thật cũng không cái gì đau còn không bằng trên đùi bị đụng cái kia vừa đưa ra đến thực sự vương thông nằm trên giường hai phút đồng hồ sau đó đông nhiên ngồi dậy sau đó cầm điện thoại di động lên mở ra bản ghi nhớ cực nhanh đem trong đầu những cái kia nóng hổi tin tức ghi chép lại lãnh đạo danh tự lý xuân sinh lão bà hắn danh tự ngô văn ngọc con trai của hắn nhà trẻ h ô n g tin nhà trẻ còn có cái k i a chiếc màu đen công vụ xe bảng s ố xe m ẫ u chốc nhất là cái k i a tư nhân số điện thoại viết xong về sau vương thông nhìn xem màn hình điện thoại di động chính mình cũng hơi kinh ngạc lúc ấy chỉ là dùng ngắn ngủi điện một hai phút lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy cái này có lẽ chính là chuyên chú lực cùng tiềm lực của con người đi nếu là lúc trước lúc học trung học có bản sự này liền sẽ không cùng t r ư ơ n g nhiên dị điện vương thông l ắ t đầu đem những n à y tạm niệm v ù n g già trong óc hắn cắt tiệm một chút mạch suy nghĩ mười hai giờ trưa công chức nhóm thời gian nghỉ trưa vương thông bấm lãnh đạo điện thoại cá nhân điện thoại vang lên ba tiếng được kết nối một người trần bổn trung niên giọng nam chuyển đến uy vị kia lý xuân sinh lãnh đạo người tốt ta có chuyện n g h ị xin ngươi g i ú p một tay n g ư ơ i là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu là thê tử của ngươi gọi ngô và ngọc ngươi có một trai một gái ta biết ngươi muốn nói những tin tức này chỉ cần hữu tâm đều có thể tại trên mạng cha được nhưng là ta có biết ngươi hôm nay đi ra ngoài xuyên đồ lót là đèn trắng đường vân đào quân là tại số năm hôm nay là số ba nhưng vương thông suy đoán lãnh đạo chỉ ít ba ngày không đổi đồ lót bởi vì đêm hôm đó vị thần n à đầu bên kia điện thoại ngồi ở trong phòng làm việc lý xuân sinh nhúng mày bất động thanh sắc nhìn thoáng qua khoảng trứng sau đó lặng lẽ x ố p lên quần nhìn thoáng qua thật đúng là đen trắng đường vân sai lý xuân sinh tính cảnh giác lập tức nhấc lên bất quá hắn nghĩ lại tự mình ngồi xuống lúc khả năng cũng sẽ bị người nhìn thấy điều này nói rõ không là cái gì ta có một kiện t u y ệ t đối chuyện quan trọng cần hướng lên báo cáo vương thông tiếp tục nói ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn tiến tầm cao hơn lãnh đạo nghe được cái này lý xuân sinh hử lạnh một tiếng lại là một cái nghĩ bầu v ĩ quan hệ còn cần loại này giả thần giả quỷ thủ đoạn hiện tại thế nhưng là xã hội p h á p trị khắp nơi đều là giám sát làm cái gì đều sẽ lương ấn Thừ, trẻ tuổi, người có biết hay không, uy hiếp quốc gia công vụ nhân phạm người người công có quốc vụ là này pháp, cho thoại, Xuân điện lấy chủ yếu là tự mình không có nắm giữ mang tính then chốt đồ vật đã thông thường đường đi đi không thông vậy cũng chỉ có thể đi phi pháp đường đi làm loại chuyện này một người khẳng định không được cần một người trợ giúp dù sao cũng là phạm pháp đưa tiền tìm đến người không đáng tin cậy nhất định phải tìm tuyệt đối tin qua được người vương thông trong đầu chỉ nhảy ra một cái tên buổi chiều vương thông tại một nhà q u o y đ ồ nướng chờ đến lý hạo hai người ngồi xuống còn không có bắt đầu ăn vương thông liền nói ngay vào điểm chính tao ca ngươi đọc tiểu thuyết sao lý hạo điểm mấy sâu thận sau đó hồi đáp trước kia nhìn qua nhìn cái gì loại hình a tân bạch kết luận này vương thông bó tay rồi một lát cưỡng ép đem thoại để kéo lại tử vong trở về cái này khái niệm biết không nhìn qua bắt đầu không phải liền là lâm vào tuần hoàn mà lý hạo nói không sai b i ệ t lắm ta muốn nói là ta cũng lâm vào tuần hoàn không khí an t ĩ n h vài giây đồng hồ lý hạo nghiên g mắt thấy hắn đem ta gọi ra rượu còn chưa bắt đầu uống liền cùng ta tại cái này kéo con bê vương thông biểu lộ nghiêm túc ngươi xế chiều ngày mai có phải hay không hẹn cái khách hàng lớn họ tôn gọi tôn t h lý hạo lộ ra một tia nghi hoặc ngươi thế nào biết đến vương thông nói tiếp ngươi gần nhất thích một nữ hải nhưng nàng không có đồng ý ngươi chuẩn bị xuống tuần nặng sinh nhật thời điểm lại thổ lộ một lần ngoa tạo lý hạo trực tiếp từ trên ghế đứng lên một mặt c h ấ n kinh ngươi d á m thị ta hai người mặc dù là bạn bè thân thiết nhưng sau khi tốt nghiệp riêng phần mình bận bịu công tác một hai cái tuần lễ có thể tụ một lần coi như thường xuyên những thứ này chuyện riêng tư lý hạo cũng không có đã nói với vương thông không phải d á m thị ta nói ta lâm vào tuần hoàn lý hạo nhữu mày nói trừ phi trừ phi ngươi nói ra ta tất cả bạn gái trước bên trong ta ghét nhất một cái ta liền tin ngươi ghét nhất đây thật là vương thông chi thức điểm ngủ tạo ca cái này lãng tử trước kia tổng nói khoác tự mình đối m ô i cái tiền nhiệm đều là yêu thậm chí chia tay còn có thể làm phá bạn lại còn có ghét nhất n g ư ơ i trực tiếp nói cho ta lần sau tuần hoàn ta liền biết ha ha được a lý hạo lại ngồi trở xuống một mặt ta nhìn ngươi tiếp lấy biên biểu lộ ta ghét nhất bạn gái trước gọi hạ an nhớ kỳ a vương thông nhìn hắn cái bộ dáng này cũng không đội hắn nhìn đồng hồ tìm lão bản muốn giấy cùng bút ở phía trên viết xuống một chuỗi số lượng đợi lát nữa phúc màu mận hưởng giải đặc biệt chính là cái này dãy số vương thông đem tờ giấy đẩy lên lý hạo trước mặt thông tử người cái này như bức có thể thổi lớn a vương thông cười không nói lại điểm hai cách đĩa hai người vừa ăn vừa uống một mực lệ mề đến tối chín điểm qua tao ca mở thưởng đã đến giờ xem một chút đi vương thông nhắc nhở lý hạo lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở giao thưởng trực tiếp miệng bên trong còn lẩm bẩm ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao c h ọ n giao thưởng cơ bắt đầu nhấp nô mã số đầu tiên ra lý hạo biểu lộ không có thay đổi gì chỉ nói một câu vận khí không tệ mà n g thứ hai ma ra lý hạo trên mặt k i n h thường phai nhặt một điểm cái thứ ba cái thứ tư lý hạo ngậm m i ệ n g lại ngồi ngay ngắn đến lúc cuối cùng một cái cầu vững vàng rơi xuống lúc lý hạo triệt để cho báng hắn một bã nhấc lên trên bàn tờ giấy lại dùng điện thoại di động của mình mở ra mấy cái a p p cha mở thường thông cáo kết quả đều giống nhau như lúc ẩm lý hạo vô bàn một cái kích động nhảy lên thanh âm đều biến điệu thông tử ngoa t à o n g ư ơ i mua nhiều ít chú một chú không có mua a vương thông chậm rãi uống một hớt rượu ta nếu làm u a chúng thưởng dãy số liền sẽ biến lần này ngươi tin ta lâm vào tuần hoàn a ta ta tin bày thành làm sao mới bày thành chờ ngươi dẫn ta phát tải đi đến nhân sinh đ ỉ n h phòng ta liền triệt để tin lý hạo xoa xoa tay hai mắt tỏa ánh sáng vương thông lắc đầu thần tình nghiêm túc đừng suy nghĩ phát không được tải số năm buổi sáng chính là tận thế lý hạo ra mặt co quát một chút cái gì đồ chơi mặt nhật dọn bi d ẽ xì đ ẹ n đẽ biểu so cái kia kinh c ủ n g nhiều ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ hỗ trợ cứu vớt thế giới đúng làm sao cứu vớt sáng sớm ngày mai điểm ứng phó xong ngươi hộ khách giúp ta đi mở xe là được ngày thứ hai vương thông thuê một cỗ hơi cũ ngũ lăng hồng v a n g lý hạo ngồi tại điều khiển chỗ ngồi đem xe mở đến hồng tình tiểu học phụ cận trong một cái hẻm nhỏ có chút không nghĩ ra thông tử chúng ta tới này làm gì một hồi ngươi sẽ biết vương thông con mắt chăm chú nhìn cách đó không xa trường học đại môn bốn giờ chiều tan học tiếng c h u n g vang lên các gia trưởng lục tục đón đi con của mình c ử a trường học chắn đ ầ y người xe cá nhân căn bản dừng không được cho nên gia trưởng đều là tiếp vào hải tử về sau đi qua một hai đầu đường phố sau đó lên xe đi vương thông thấy được lý xuân sinh l ã o b à một thân sườn s á m còn mang giày cao gót khí chất xuất chúng bên người nàng nắm một người mặc lam sắc áo lông tiểu nam hải khỏe mạnh cáo khỉnh cùng lý xuân sinh có bảy tám phần giống t a o ca đem chiếc xe nhóm lửa t a đi xuống một chuyến vương thông t h ấ p giọng vương thông sau khi xuống xe bước nhanh đi đến ngô vạn ngọc bên người sau đó một thanh đẩy ngã nàng tại tất cả mọi người k i ị m phản ứng trước đó vương thông ôm lấy cái kia tiểu nam hải quay người liền hướng ngũ lăng hồng con sông lý hạo nhìn xem kính chiếu hậu bên trong ôm cái em be sông tới minh đệ chương n nữ n g â n kia mười i hai ế mấu chốt ti tức chương mười hai mấu chốt ti n tức an ninh trường học chậm mấy bước cuối cùng không có đổi tới xe van nô bạn ngọc trơ mắt nhìn xem chiếc kia cũ nát mũ lăng hồng quang biến mất tại góc đường hai chân mềm lún tê liệt ngã xuống trên mặt đất nàng tê tâm liệt phế khóc vài tiếng tay run run từ trong bọc lấy ra điện thoại di động tranh thủ thời gian cho lý xuân sinh gọi điện thoại điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối phu nhân là ta trả lời người lại không phải lý xuân sinh mà là thư ký của hắn c h ư ơ n g vĩ hải tử con của ta bị bắt cóc n ô bạn ngọc thanh nhâm mang theo tiếng khóc nức nở gần như sụp đổ cái gì c h ư ơ n g vĩ cũng kinh ngạc hôm qua lý xuân sinh gọi hắn đi đón hải tử cái gì dị thường đều không có chỉ coi kia là cái điện thoại quấy dày không nghĩ tới hôm nay đối phương liền động thủ thật vẫn là giữa ban ngày phu nhân ngài đừng nóng nổi ta lập tức liên hệ cục cảnh sát bên kia lý xuân sinh đâu để hắn nghe nô vạn ngọc thét to lãnh đạo ngay tại mở một cái vô cùng trọng yếu hội nghị tạm thời không thoát thân được cái gì lại so với nhi tử còn trọng yếu hơn phu nhân xin ngài tỉnh táo v ũ lăng hồng quang tại trong dòng xe cộ điên cùng xuyên toa căn bản không quản cái gì đèn xanh đèn đỏ vương thông từ sau tòa đứng lên tìm sợi dây đem cái kia còn tại d â y r ù a tiểu nam hải trói lại lại tác lại hắn miệng động tác rất vụ về nhưng đối phó với một cái năm thứ hai nhỏ gởi hải đầy đủ lý hạo một bên gắt gao nắm lấy tay lái một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem vương thông động tác thanh âm đều đang phát run thông tử người rốt cuộc muốn làm gì ta tối hôm qua không phải nói cho ngươi sao cứu vớt thế giới lý hạo cơ hồ là hết ra ngươi tờ mờ không phải tại cứu vớt thế giới ngươi là tại vị d i ệ t chính chúng ta à. cái này khắp nơi đều là giám sát chúng ta chạy không thoát lý hạo nhìn thoáng qua cột mốc đường phía trước xoay trái chính là cục cảnh sát thông tử chúng ta bây giờ đi tự thú còn kịp vương thông đỗng nhiên đứng lên bắt lấy lý hạo và bay trong mắt hiện đầy tơ máu tao ca ta bắt ta mệnh cùng ngươi đảm bảo, ta không có nói sai, ta thật sự là l ầ m vào tuần hoàn. ở minh châu thành phố, ta có thể tin người, chỉ có ngươi một cái. xoay trái vẫn là rẽ phải, chính ngươi quyết định. xe đã tới gần giao lộ. lý hạo trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong h u n h đệ tấm kia quét tuyệt mặt. thời gian phản phất động lại. hai giây về sau, lý hạo giống lớn một tiếng, và nó, lao tử cũng đ i lên rồi. lý hạo đ ố n g nhiên đánh tay lái, đầu xe hướng bên phải gạt qua đi. vương thông nặng nề mà thở dài một hơi, vô vô lý hạo bã bay. hướng thành tây cái kia phiến lạn vĩ l â mở. sau mười mấy phút vũ lăng hồng q u a n g một đầu đâm vào một tòa vứt bỏ kiến trúc công trường vương thông ôm nam hải xuống xe lý hạo tắt lửa nhìn xem t r u n g quanh cỏ hoang mọc thành bụi cảnh tượng một mặt tuyệt vọng nơi này là tử lộ a chúng ta chạy thế nào vương thông quay đầu nhìn hắn một cái ta không nghĩ tới muốn chạy thời gian cấp bách vương thông ôm hải tử đi vào một tòa không hoàn công cao úc sau đó dùng tao ca điện thoại cho lý xuân sinh bấm điện thoại điện thoại cơ hồ là g i y tiếp con trai của ngươi tại trên tay của ta lần này chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi đi lý lãnh đạo kết quả trả lời vương thông vậy mà không phải lý xuân sinh mà là thư ký của hắn người tốt ta là lãnh đạo thư ký c h ư ơ n g vĩ giờ phút này cục thành phố trong trung tâm chỉ huy mấy cảnh sát chính vây quanh ở t r ư ơ n g vĩ bên người biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm trọng dù sao đây chính là thị trường nhí tử vẫn là dưới ban ngày ban mặt cướp ảnh hưởng quá ác liệt bất quá khi cảnh sát bắt đầu phá án điều tra lúc lại phát hiện cái này bọn cướp quá ngu khẩu trang đều không mang một cái hiện tại còn cần một cái thực danh nhận chứng điện thoại đánh tới cái này cùng tự giới thiệu khác nhau ở chỗ nào phụ trách truy tung tín hiệu kỹ thuật nhân viên cảnh sát chỉ dùng không đến mười giây đồng hồ liền đã tại trên địa đồ khóa chặt nát b é t đuôi nhà lầu vị trí hoặc là quá đẩn hoặc là quán g u lý xuân sinh đâu ta muốn cùng hắn đối thoại vương thông quát lãnh đạo hiện tại tới không được người có cái gì tố cầu đều có thể nói cho ta tiền vẫn là cái gì khác người còn trẻ không muốn tự hủy tương lai chúng ta cái gì đều có thể đàm một bộ chính thức lý do thoái thác vương thông trực tiếp cúp điện thoại bắt cóp đã thất bại nếu như là lý xuân sinh e con trai ruột của mình bị trói có lẽ sẽ cảm xúc hóa sau đó nói ra một số việc nhưng bây giờ đều là người ngoài tất cả đều là thuật ngữ vậy liền không có trò chuyện đầu cảnh sát hiệu suất cao đến dọa người không đến nửa giờ mười cái đặc công liền bao vây cả tòa lạ n b ỹ lâu vương thông căn bản không muốn phản kháng trực tiếp ôm đầu đi ra ngoài tào ca đừng sợ thành thật trả lời cảnh sát vấn đề là được sáng sớm ngày mai liền kết thúc mấy cái đặc công đem vương thông cùng lý hạo gắt gao đẻ xuống đất hai từ đâu vương thông vì ngăn ngừa bị đánh mau nói hai từ không có việc gì tại lầu hai phong thẩm vấn vương thông ngồi trên ghế trên mặt không có bao nhiêu bối rối dù sao trời vừa sáng hết t h ả đều sẽ làm lại t í n h danh vương thông chức nghiệp vẫn duy công chính sư phụ trách thẩm vấn là cục thành phố hình sự trinh sát cục trưởng họ triệu triệu cục trưởng nhìn trước mắt người trẻ tuổi này lông mày cao lại vụ án này quá kỳ hoặc bọn cướp không cần tiền không đề cập tới điều kiện cũng không có tổn thương tiểu hài trói lại người liền hướng ngõ cụt bên trong kim cương còn cần thực danh điện thoại gọi điện thoại sợ cảnh sát tìm không thấy hắn giống như cái này không gọi bắt cóc cái này gọi tặng đầu người triệu cục trưởng g ọ i bàn một cái nói nói một chút đi tại sao muốn làm như thế vương thông ngầm đầu nhìn xem hắn ta nói các ngươi tin sao mau nói triệu cục trưởng vũ mạnh hạ cái bàn trên khí thế chấn n h i ế t vương thông ngày mai cũng chính là ngày mùng ngày năm tháng mười hai buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt phân tận thế liền m u ố n tới người ngoài hành tinh phi thuyền sẽ xuất hiện tại đỉnh đầu chúng ta sau đó một đạo bạch quang đem chúng ta tất cả đều bốc hơi rơi ta n g h ĩ cứu vớt thế giới cho nên tìm lý thị trường muốn liên lạc cao tầng trong phòng thẩm vấn hoàn toàn tích mịch triệu cục trưởng bên cạnh ghi chép viên bút đều lừng giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem vương thông triệu cục trưởng ra mặt c o quá ắ một chút hắn làm hơn hai mươi năm bản án dạng gì tội phạm chưa thấy qua nhưng như thế lẽ t h ẳ n g khí hùng nói liệu nói vợ vẫn là đâu một cái sát b á c h ngươi cái kia đồng bọn nói cùng ngươi giống nhau như lúc triệu cục trưởng cười lạnh một tiếng thông cung xuyên đến không tệ đáng tiếc cố sự quá khoa huyễn vương thông thở dài một hơi ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm ta liền đem tất cả ta biết tất cả đều chiêu triệu cục trưởng ra hiệu hắn tiếp tục vì cái gì vương thông cần từng chữ hỏi vì cái gì lý xuân sinh thân nhi tử đều bị trói bản thân hắn từ đầu tới đôi đều không hề lộ diện thậm chí không có thời gian tiếp điện thoại ta vấn đề này không riêng gì vương thông m u ố n biết kỳ thật ngay cả triệu cục trưởng trong lòng mình cũng lẩm bẩm lý xuân sinh là có tiếng yêu hài tử hôm nay phản ứng này quá k h á c thường triệu cục trưởng trầm mặc một lát tựa hồ là đang cân nhắc cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng ta chỉ biết là lý thị trưởng lúc ấy đang họp vương thông nhấn m ạ n cái gì sẽ so nhi tử tính mệnh còn trọng yếu hơn chẳng lẽ là bị sống quy không đúng chẳng lẽ là quốc gia nhiệm vụ cơ mật liên tưởng tới lần trước trở về số năm ban đêm bọn hắn một nhà đột nhiên bị đi ra ngoài chẳng lẽ quốc gia đã biết t ậ n thế nếu như là thật vậy hắn lần này d à y v ỏ liền không phi công tin tức này quá trọng yếu sau đó thời gian vô luận cảnh sát làm sao thẩm vấn vương thông đều chỉ tái diễn tận thế bộ kia lý do thoái thác cảnh sát tra xét hai người bối cảnh thanh mạch không có căn thuốc không có thiếu nợ không có tiền án cũng riêng phần mình có đang lúc công tác một đêm d à y v ỏ thiên rốt cục sáng lên vương thông xuyên thấu qua câu lưu thất cửa sổ nhỏ nhìn xem bên ngoài dần dần sáng lên sắt trời hắn biết thời gian nhanh đến buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt phân một đạo chướng mắt b ạ c h quăng đúng giờ giáng lâm chương mười ba câu cá truy tung chương mười ba câu cá truy tung lần thứ mười trở về vương thông chậm rãi từ trên giường ngồi dậy từ sinh lý học đi lên nói hắn là vừa ngủ một đêm buổi sáng bảy giờ tỉnh lại nhưng là từ chân thực ký ớ c tới nói hắn là trong cục cảnh sát nhị một đêm kiên trì đến h ư ở n g đông thế giới bị diệt lúc này mới trở về trở về thân thể không m ệ t nhưng là tâm m ệ t mọi a vương thông rời giường rửa mặt nhìn xem trong gương tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trầm ổn chết cũng chết qua hoang cũng hoang qua bắt cóc cũng vượt qua t i ế n cục cảnh sát cũng không chỉ một lần những kinh nghiệm này xuống tới hắn đã dần dần cùng lấy trước kia cái phổ thông xa xúc dần dần từng bước đi đến vương thông ngồi tại bên giường không có vội vã hành động mà là bắt đầu phục bản lần trước trở về thu hoạch lần trước mặc dù cũng không có liên hệ đến cao tầng cũng không có tìm được thu hoạch cao tầng tín nhiệm biện pháp có thể hắn thu được một cái cực kỳ trọng yếu manh mối quốc gia cao tầng có lẽ đã biết người ngoài hành tinh muốn giáng lâm đồng thời đã tại làm lấy một loại nào đó chuẩn bị lý xuân sinh tại nhi tử bị bắt c ó khẩn yếu quá đầu còn tại mở một cái thoát thân không giá hội nghị trọng yếu còn có tốt nhất cái chu kỳ bên trong nửa đêm mười hai giờ cả nhà của hắn bị công vụ xe tiếp đi đây hết thể đều chỉ hướng một cái khả năng quốc gia ngay tại bí mật chuyển di trọng yếu nhân viên nghĩ thông suốt điểm này vương thông lần này chế định một cái câu ca cá kế hoạch đương nhiên hành động trước đó quy củ cũ vương thông thuần thục mở ra điện thoại từ các đại bình đài lột ra mấy chục vạn cho vay tiền là anh hùng gan có t i ề ngày mua tiền n c ũ được. đ Sau mùng ngày năm tháng mười hai buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt phút ngoài hành tinh hạm đội giáng lâm toàn cầu các đại thành thị trên không nhân loại văn minh sẽ nên đón kết thúc không phải diễn tập đây không phải điện ảnh tuyên truyền hai ngày sau ngươi đem tận mắt chứng kiến thiếp mời phát ra ngoài về sau vương thông không chút do dự nệ tiền mua các đại bình đại khu vực hot s ấp. mấy chục vạn lên không được cả nước hot s ấp, nhưng ở bộ phận khu vực bên trong nhấc lên chút nước hoa đầy đủ quả nhiên tiền không có phí c ô n g hoa cái đề tài này rất nhanh đưa tới không nhỏ thảo luận nhưng họa phong cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống tuyệt đại bộ phận đều là trêu chọc cùng chửi rùa nói thật giống như thật còn b giờ h a phút ngươi tại sao không nói b giờ h a phút ba ba giây mỗi năm đều có t ậ n thế nguyện nguyện đều có người ngoài hành tinh lâu chủ thật sự là dành đến hoảng kỳ thật chúng ta thế giới đã sớm không có năm 2012 văn minh mã tiên đoán là chuẩn chúng ta bây giờ đều sống ở trong thế giới giả lập chủ blog v ị lựa ngay cả mặt cũng không cần đề nghị cảnh sát mạng cha một chút đây coi là không tính tung tin đồn nhảm thảo luận ngược lại là rất kịch liệt nhưng vương thông đợi đến ban đêm cũng không có chờ đến bất luận cái gì chính thức liên hệ không có mời uống trà không có cha đồng hồ nước ngay cả t h i ế t mời đều không có phòng không có cái gì phản phát hắn chỉ là t ạ i internet ồn ào náo động bên trong ném vào một viên không quan trọng gì hòn đá nhỏ ngay tại hắn có chút thất vọng thời điểm tao ca lý hạo điện thoại đánh tới thông tử người phát hỏa a vàng hữu của ngươi vòng phát thế giới kia mặt nhật đều lửa ra vòng đầu bên kia điện thoại lý hạo thanh em mang theo treo chọc vương thông nhàn nhạt trả lời không phải lửa ra vòng là ta mua lưu lượng mặt khác đây không phải là lời đồn ta nói chính là thật được rồi được rồi muốn theo ta thổi như bức kéo con bê dù sao cũng phải mời ta ăn bữa đồ nướng uống hai chén đi vương thông cười, cười. tao ca, ta thật sự là người chủ sinh, ngươi đã từng nói cho ta biết bí mật của ngươi, ta hiện tại liền có thể nói ra chứng minh cho ngươi xem. bên đầu điện thoại kia lý hạo rõ ràng tới hào hứng, bí mật. t ố t vậy ngươi nói một chút, ta ghét nhất một cái bạn gái trước là ai. quả nhiên vẫn là vấn đề này. vương thông không hề nghĩ ngợi, thốt ra, hạ an. ha ha ha ha. ha lý hạo tại đầu bên kia điện thoại cười v a n g sai rồi. ta ghét nhất là tô kỳ. cô nương kia, bỏ ra ta hết mấy bạn, quả thực là cái bại gia nương môn. vương thông ngây mẩn cả người. không có khả năng. Người rõ ràng tự mình cho ta nói, người ghét nhất、Hạ、An. Làm sao có thể? Hạ An nhiều ôn nhu quan tâm à, nếu không phải chồng nàng phản đối, ta cũng sẽ không cùng ghét phải đối, rõ Làm à, tự ta thể? tâm ta cho Hạ Hạ có sao sẽ vương ớ i nàng phân. Tốt. v thông trực tiếp cúp điện thoại mẹ nó cái này hố hàng tao ca vương thông không có tiếp tục cùng lý hạo nói nhảm dù sao kế hoạch lần này một mình hắn liền có thể giải quyết ngày thứ hai hot setup vẫn còn nhưng vương thông ý đi hệ nhiên không đợi được quốc gia đáp lại cũng không phải ít tự xưng là mặt nhật luận người cùng t i n h tế liên bang kẻ yêu thích người tăng thêm hắn hảo hiu phát tới một đống lại mãi tin tức vương thông một mực không để ý tới h ắ n biết lần này câu cá đại khái s u ấ t là thất bại nguyên nhân hẳn là cho mấu chốt tin tức quá ít đã như vậy vậy liền lại thu thập một chút tin tức ban đêm vương thông thuê một cố hàng nội địa suv lại mua cái nhỏ nhất hảo vô tuyến định vị khí công tác chuẩn bị sẵn sàng vương thông lái xe tới đến lý xuân sinh nhà ở tại thị ủy đại viện phụ cận tìm cái không thấy được vị trí dừng lại tính tính chờ đ ợ i nửa đêm mười hai giờ chiếc kia quen thuộc màu đen công c ụ xe đúng giờ xuất hiện vương thông nhắm ngay thời cơ đẩy cửa xuống xe giả bộ như người qua đường đi tới rất tự nhiên cạn lại xe sau đó từ trong túi móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi gó gó công vụ xe ghế lái cửa sổ xe cửa sổ xe hạ xuống là tên bí thư kia k i ê m lái xe chư vĩ sư phó mượn cái h ộ quẹt vương thông một mặt cười ngây ngô chư vĩ không kiên nhẫn nhìn hắn một cái ta không hút thuốc lá nói xong cửa sổ xe liền thăng lên đi lên công vụ xe lần nữa khởi động hướng phía đại viện đại môn lái đi không có người chú ý tới ngay tại vừa mới một cái tiểu xảo màu đen định b ị khí đã dán tại đầu xe thanh bảo hiểm phía dưới vương thông ngồi trên xe nhìn xem điện thoại trên bản đồ cái kia chậm chạp di động điểm đỏ chương t m lên một mươi không không bốn nửa đêm đua xe chương một mươi bốn nửa đêm đua xe vương thông lái xe đi theo dần dần phát hiện không ngừng có các loại xe gia nhập l á i rời mình châu thành phố mới đầu chỉ là mấy chiếc công vụ xe nhưng mở ra mở ra một chút treo đặc thù bảng số xe thương vụ thậm chí quân dụng xe tụ hợp vào đội xe đội xe không có thổi còi cũng không có xe cảnh sát mở đường hết thảy đều tại đêm khuya trong yên tính lạc yên tiến hành đội xe lên xa lộ một đường hướng tây nam phương hướng chạy vương thông duy trì không gần không xa khoảng cách dù sao xem cách phạm vi bên trong là không thấy được chỉ dựa vào định vị phán đoán phương hướng trên đường cao tốc chạy gần hai giờ đội xe tại một cái không đáng chú ý cửa ra vào hạ cao tốc tiến vào đan dương huyện trong huyện thành yên tính không người đèn đường mở nhạt đội xe không có tại huyện thành dừng lại mà là trực tiếp xuyên thành mạ qua cuối cùng vậy mà ngặt lên một đầu không có đèn đường đường đất vương thông đem xe dừng ở giao lộ chờ đại khái mười mấy phút xem chừng trước mặt đội xe đã đi xa lúc này mới một lần nữa phát động ô tô chuẩn bị theo sau đầu xe vừa ngặt lên đường đất không đi đến một cây số phát hiện phía trước lại có chướng ngại vật trên đường trong bóng tối đột nhiên toát ra hai bóng người đưa tay đem hắn ngăn lại là hai cái mặc quân trang binh sĩ vương thông tâm hơi hồi hộp một chút đồng chí phía trước lún đường này không thông lún vương thông từ cửa sổ xe thò đầu ra chỉ chỉ phía trước đen như mực đường đất ta mới vừa rồi còn nhìn thấy có mười mấy chiếc xe tiến vào đi a làm sao lại lún rồi binh sĩ m ặ t không đổi sắc kia là công trình giải nguy đội xe ngươi không nên ở chỗ này lưu lại tranh thủ thời gian quay đầu trở về cái này nói láo đã như thế quan g minh chính tại sao ta cũng không phải m ắ t mù. vương thông biết hỏi lại xuống dưới cũng hỏi không ra cái gì nói không chừng sẽ bị cưỡng ép sôi nổi cái này rõ ràng chính là chế độ công nhân phong đường hơn nữa còn là lâm thời quyết định phong bằng không thì dưới đáy binh sĩ khẳng định sẽ có thống nhất đường kính vương thông đàng hoàng q u a y đầu xe lái bể biện thành phương hướng nhưng hắn không có đi xa sau đó xuống xe vây quanh một rừng cây nhỏ bên trong vương thông quan sát một chút địa hình đường đất hai bên ngược lại là có một ít người dâm ra tới tiểu lộ có thể vòng qua chạm gác nhưng là xe khẳng định mở không đi lên nhìn xem trên bản đồ cái kia điểm đỏ điểm đỏ còn tại di động dọc theo đầu kia đường đất xâm nhập dựa vào hai cái đổi u truy tuyệt bức là không đ u ổ i kịp vương thông lái xe trở lại đan dương huyện đúng lúc này một trận trói hai xe gắn máy tiếng oanh minh từ góc đường chuyển đến mấy cái ăn mặc loẹ loẹ t người trẻ tuổi g ư ớ i đã sửa chữa lại xe gắn máy chạy đến nổ đường phố giờ phút này ngay tại đường cái trung ướng chơi lấy đốt thai cùng bệnh lên đầu trò xiếc vương thông nhìn thấy xe gắn máy mắt sáng d ự n lên thế là đem xe dừng ở một cái nhuộm tóc vàng trên cánh tay tràn đầy hình xăm thanh niên bên c n h nếu là trước kia vương thông nhìn thấy loại người này khẳng định đi vòng qua nhưng bây giờ hắn đã không phải là lấy trước kia cái hắn vương thông trực tiếp xuống xe đi đến thanh niên tóc vàng trước mặt huynh đệ cho ngươi mượn lái xe mở thanh niên tóc vàng đang cùng đồng bạn quét hoang bị người đánh gãy một mặt khó chịu nhìn từ trên xuống dưới vương thông người là ai a cút sang một bên xe ta đây hơn mười vạn đuổi người biết lái sao thanh niên tóc vàng nổ nước miếng mặt mũi tràn đầy khinh thường vương thông nhìn thoáng qua tự mình mượn được suv lần này lột mấy chục vạn cho vay đại bộ phận đều nện vào internet h o ặ c xe ở bên trong tiền còn dư lại trên người không nhiều khẳng định không đủ mua chiếc xe gắn máy này vậy cũng chỉ có thể đổi ta cái này suv giá gốc hơn hai mươi vạn mở không bao lâu đưa ngươi vương thông chỉ chỉ xe của mình ta chỉ cho ngươi mượn m ộ tờ mở một đêm thanh niên tóc vàng cùng các đồng bạn của hắn đều ngây ngẩn cả người sau đó buộc phát ra một trận cười vang ha ha ha ha mấy ca nghe được không người anh em này nói muốn đem xe này đưa ta n g ư ơ i tờ mở là ngu sùa đi đầu ó c có vấn đề thanh niên tóc vàng cười đến nước mắt đều đi ra vương thông không có cười hắn từ trong túi móc ra chìa khóa xe trực tiếp ném cho hoàng bao xe là của ngươi xe gắn máy cho ta mượn thanh niên tóc vàng nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận chìa khóa ấn một chút cách đó không xa s uv phát ra tích tích hai tiếng đèn xe cũng đi theo lấp lóe bên cạnh hắn mấy người đồng bạn cũng x u n g tới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngọ tạo thật à? người anh em này là cái nào bỏ con trai của lão bản đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống tới thanh niên tóc vàng vội vàng đem đầu bên trên mũ giáp bỏ xuống tới đưa cho vương thông vậy liền nói lời giữ lời một lời đã định vương thông tiếp nhận mũ giáp đeo lên cưới trên xe g ầ n máy đưa di động kẹt tại giá đỡ bên trên thuận tiện nhìn hướng dẫn đúng lúc này đã ngồi vào ép uv ghế lái thanh niên tóc vàng giống như là phát hiện cái gì đột nhiên từ trong xe thỏ đầu ra chỉ vào vương thông chửi đ ầ m lên thao người tờ mở xe này làm lớn người tên h ú n đ à n hắn không biết từ chỗ nào l ậ n ra thuê xe hợp đồng mấy cái khác thiếu niên b ấ t lương kịp phản ứng lập tức vây quanh tiểu tử dám đuổi chúng ta hôm nay không đem chân ngươi đánh gãy chúng ta liền không tại cái này một mảnh l ă lộn vương thông không có thời gian cùng bọn hắn chỉ hoãn bị hoàn toàn vây liền đi không được hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động điểm đỏ sau đó trực tiếp bông ra ly hợp cổ tay bông nhiên bặn một cái ông xe gắn máy phát ra rít lên một tiếng giống một đầu suất lở ổ g ra thú vọt thẳng ra ngoài ngang tại phía trước nhất một thanh niên né tránh không kịp bị xe đầu đụng đổ trên mặt đất mẹ nó đuổi kịp hắn còn lại mấy cái thanh niên lập tức phát động mổ tờ hướng phía vương thông đuổi theo đây là vương thông lần thứ hai cưới mổ tỏ lần trước vẫn là tại cái nào đó trở về chu kỳ bên trong vì thể nghiệm vị ý nhân sinh tại bãi xe đua chơi cả ngày xe đua cùng thi đấu m à mặc dù kỹ thuật không tính là chuyên nghiệp nhưng so với những thứ này đầu đường lưu manh hắn có thể không cần bệnh a vương thông căn bản không đi đại lộ trực tiếp rẽ ngang vọt vào một đầu chật hẹp nó nhỏ phía sau bọn hùng hùng hổ hổ đi theo vương thông từ đường nhỏ đi vào một lần nữa tụ hợp vào đầu kia thông hướng đại sơn đường đất nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái k i a như ẩn như hiện điểm đỏ trực tiếp đem trần ga vặt đến ngọn vườn bị băng ở phía sau mấy cái thanh niên nhìn xem vương thông biến mất phương hướng đều ngừng lại ngo tạo cao thủ a loại này dạ lộ cũng dám cưới nhanh như vậy không muốn sống nữa con đường kêu ban đêm tất cả đều là hố hắn chết chắc và nó coi như hắn chạy nhanh bất quá xe làm lớn hắn khẳng định lưu lại tin tức chạy không được hòa thượng chạy không được biếu chờ tìm tới hắn làm sao cũng muốn ca hắn một trận thời khắc này vương thông cũng không trên đường mà là tại ven đường trong khe ngay tại vừa rồi hắn nhanh như điện chấp địa truy chạy trước đột nhiên trên màn hình điện thoại di động điểm đỏ lấp l ó e hai lần sau đó hoàn toàn biến mất tín hiệu bị che giấu vương thông p â n thần sắt n xe gắn máy trong nháy mắt mất không chế cao cao địa bay lên trời đất bay cuồng vương thông cảm giác thân thể của mình nặng nề mà đâm vào trên thứ gì sau đó lăn tiến vào một cái mọc đầy cỏ dại trong danh sâu một cố ấm áp chất lỏng từ cái chán chảy xuống dán lên hắn c o n mắt vương thông biết tự mình lần này kết thúc vất quá hắn cũng không tự cứu chờ máu chạy không sai b ị t lắm hai mắt nhắm lại vừa mở quả nhiên liền trở về trên giường trách không được còn trẻ như vậy người thích đua xe hoàn toàn chính xác thật thoải mái chỉ là có chút phế mệnh chương mười lăm tọa độ tới tay chương mười lăm tọa độ tới tay lần thứ mười một trở về vương thông ngồi dậy hắn không có trì hoãn lập tức mở ra điện thoại địa đồ phóng đại lại phóng đại ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động cuối cùng vững vàng dừng ở điện thoại tín hiệu định vị biến mất vị trí kia một cái địa danh xuất hiện ở trong mắt vương thông thất phong sơn vương thông trực tiếp tại ai lục soát khung bên trong thâu nhập cái này địa danh xem xét tư liệu rất nhanh liền nhảy ra ngoài thất phong sơn địa khu từng trường kỳ làm cắt đá mỏ khai thác khu thế kỷ trước năm mươi niên đại bắt đầu xây nhiều nhà vật liệu đá nhà máy cùng vôi nhà máy lẻ tám năm nơi đó chính phủ thống nhất quan bế mỏ mong đợi về sau thông qua tự nhiên phong hóa cùng sinh thái chữa trị dần dần hình thành bây giờ bảy phong hồ cùng ngọn núi cảnh quan thực hiện từ công nghiệp di chỉ đến du lịch cảnh khu truyền hình công nghiệp di chỉ du lịch cảnh khu vương thông nhìn xem trên màn hình điện thoại di động giới thiệu trong lòng đã nắm chắc đại khái xuất nơi này có cái bí mật căn cứ quân sự vương thông rời giường thu thập xong theo thường lệ trước lột mấy chục b ạ n hắn không có vội vã đi thất phong sơn mà là đánh t r ư ớ c xe tới đến một nhà nhìn rất chuyên nghiệp thị giác thiết kế phòng làm việc người tốt có việc người tốt ta muốn tìm cái ký họa phát họa lợi hại sư phó người muốn cái gì g i á vị chúng ta cái này có vương thông ngắt lời nói ta muốn quý nhất p h o n g làm việc lão bản lập tức đổi một bộ gương mặt tiếp đại hắn sau đó cho vương thông để cử một người mang k í n h mắt nhìn hào hoa phong nhã họa sĩ ta muốn cho ngươi giúp ta hỏa một chiếc phi thuyền vương thông đi thẳng vào vấn đề được rồi lão bản ngài có tham khảo độ sao hay là ý tưởng gì họa sĩ hỏi vương thông ta ý nghĩ liền có thêm ngươi nghe cho kỹ họa sửng ĩ s sốt một chút nhưng vẫn là nhẹ gật đầu phi thuyền g á n g lâm một màn kia thực sự quá rung động dù cho chỉ gặp qua hai lần vương thông cũng vẫn như cũ ký ức rõ ràng họa sĩ bút chỉ trên giấy vẽ cực nhanh phát họa ra hình dáng một buổi sáng vương thông đều đang cùng họa sĩ hữu hảo câu thông họa sĩ càng họa càng cảm thấy kỳ quái bởi vì nam nhân trước mắt này miêu tả không giống như là hắn tưởng tượng mà giống như là hồi ức thậm chí nhìn xem s ắ p hoàn thành họa lộ ra dị dạng biểu lộ t ố t không sai biệt l ắ m chính là cái này bộ dáng nhìn xem giấy vẽ bên trên cái kia chiếc dữ tợn tràn ngập cảm giác g á p bách quái vật khổng l ồ vương thông nhẹ gật đầu khẳng định rất nhiều chi tiết đều là sai có nhiều chỗ tự mình miêu tả không ra bất q u á đại khái bộ dáng liền là có lão bản ngài là làm cái gì trò chơi hoặc là điện ảnh sao cái này thiết kế quá mang cảm giác họa sĩ nói bóng nói gió hỏi một câu người tăng thêm vệ trạng một hồi nhìn ta phát vòng bằng hữu liền biết vương thông trả tiền thậm chí không có muốn nguyên họa chỉ là lấy điện thoại di động ra đôi giấy vẽ chụp hai phát ảnh c h ụ p sau đó xoay người rời đi lão bản ngươi họa đưa ngươi họa sĩ một mặt m ở mịt đón xe tiến về thất phong sơn trên đường vương thông lần nữa mở ra các đại xã giao truyền thông bình đại có đồ có chất tướng mặt nhật đ ế ngược bốn mươi giờ ngoài hành tinh mẫu hạm dài dạng này vương thông đem vừa mới đập ảnh trụt bám vào t h i ế t mời đằng sau sau đó lại đem thẻ bên trên cơ hồ tất cả tiền đều đầu nhập vào mua lưu lượng làm xong đây hết thảy hắn tắt điện thoại di động tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần lần này tin tức cụ thể hơn thậm chí ngay cả ngoài hành tinh phi thuyền dáng vẻ đều có nhìn quốc gia có phản ứng gì đi buổi chiều vương thông đã tới thất phong sơn cảnh khu hắn như cái phổ thông du khách mua phiếu tại cảnh khu bên trong đi dạo chữa trị sau thất phong sơn cảnh khu sơn thanh thủy tú mặt hồ sóng nước lấp l o n g đúng là cái cuối tuần hưu nhàn nơi đến tốt đẹp nhưng h ắ n không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh Vòng quanh chủ cảnh chủ khu đi một vực nguy k h hiểm du khách dừng bước một người mặc cảnh khu quần áo lao động đại gia ngồi tại cửa vào vọng bên trong nhìn thấy vương thông đi tới lập tức phất phất tay tiểu hoa tử bên trong không thể vào nguy hiểm đại gia ta liền đi vào đập hai tấm ảnh chủ, liền ra không được không được có quy định xảy ra chuyện chúng ta đảm đường không nổi trách nhiệm đại gia thái độ rất kiên quyết vương thông giới cười một tiếng cũng không có dây dưa nữa quay người rời đi vương thông tìm cái có thể nhìn thấy khu mỏ q u ặ n cửa vào phòng ăn ngồi xuống vừa ăn cơm vừa quan sát một mực chờ đến s á t trời hoàn toàn tối đen cũng không có chờ đến bất luận cái gì ngành tương quan liên hệ trên điện thoại di động tiếp mời ngược lại là vừa giận bình luận khu làm cho tối bụi nhưng không có một đầu là chính thức hoặc là quốc gia cũng không biết phi thuyền hình dạng thế nào hoặc là quốc gia biết nội tình người còn không có chú ý tới mình t i ế p mời đã như vậy lần sau trở về ta tiếp tục nạc liệu không biết quân sự trụ sở bí mật tọa độ cụ thể có tính không vương thông kết hết nợ không có xuống núi mà làm mượn bóng đêm né tránh cảnh khu nhân viên quản lý t i ề m phục tại cảnh khu bên trong đợi đến đêm khuya toàn bộ vùng núi đều lâm vào hoàn toàn tính m ị c h trước đó cái kia ngừng cương vị không có đại gia bất quá khả năng có giám sát vương thông vòng qua cái kia vọng từ bên cạnh một chỗ rào chắn lật ra đi vào trên núi không có đèn đường nguyễn quang bị â vân che đậy bốn phía hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón nói thật có chút khiếp người gió đêm thổi qua vứt bỏ nhà máy phát ra ô ô tiếng vang tựa bị khóc đồng đ ạ g vương thông không dám mở điện thoại đẹp tin sợ bại lộ vị trí chỉ có thể đưa di động màn hình độ sáng điều đến thấp nhất mượn cái k i a một điểm ánh sáng yêu ớt chậm rãi từng bước địa đi lên phía trước khu mỏ quặng so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều khắp nơi đều là vứt bỏ kiến trúc cùng đường hầm như cái to lớn mê cung đường lại không tốt đi dưới chân tất cả đều là đá vụn cùng cỏ dại vương thông t ì ba bốn tiếng xoay chuyển đầu đều trắng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì mẹ nó như thế lớn làm sao tìm được đột nhiên vương thông linh quang lõi lên ta thử ngốc a tự mình tìm không thấy liền để người khác tới tìm t a n h a vương thông không tiếp tục cẩn giấu chính mình điện thoại đèn tin mở ra thậm chí còn ngoại phóng ca khúc một bên ngâm nga bài hát một bên tìm kiếm quả nhiên lại đi lung tung sau một tiếng đột nhiên bọn tới hai người người nào ngay sau đó một đạo trướng mắt cường quang đánh vào vương thông trên thân vương thông quay đầu đón cường quang đi xem trong mơ hồ thấy được đồ dàn di còn chứng kiến thương vương thông đại hỷ hắn phản ứng đầu tiên không phải bối rối mà là nhanh chóng quay lưng lại nhìn thoáng qua điện thoại mở ra địa đồ phần mềm ở trên màn ảnh điểm một cái đem trước mắt kinh độ và vĩ độ ghi t ạ c trong đầu làm xong động tác này hắn mới lập tức ném đi điện thoại hai tay ô m đầu cao giọng n ô đ ư ờ n g nổ súng ta đến thám hiểm hai người bật lên động tác lưu loát đem vương thông đẻ xuống đất tịch thu trên người hắn tất cả mọi thứ thám hiểm nơi này không cho phép tiến tranh thủ thời gian xuống núi rời đi người cầm đầu thanh em băng lãnh một người khác thì kiểm tra lên vương thông điện thoại phát hiện không có cái gì có thể nghi sau đó xóa bỏ vương thông tại phụ cận đập ảnh trụ cuối cùng đối vương thông tiến hành nghiêm khắc phê bình giáo dục tranh thủ thời gian xuống núi đại ca có thể hỏi một chút nơi này là quân sự cấm khu sao không nên hỏi đừng hỏi trong đó một sĩ binh hộ tống lấy vương thông một mực đem hắn đưa đến dưới núi ven đường nhìn xem rời đi binh sĩ vương thông đứng tại b ê n đường thật dài địa phun ra một hơi đi lần này không tính thua thiệt tọa độ tới tay t r ư ơ n g mười sáu tổ chức ta có thể tính đợi đến các ngươi t r ư ơ n g mười sáu tổ chức ta có thể tính đợi đến các ngươi đêm đã khuya vương thông liền tại phụ cận ở một đêm ngày thứ hai về đến nhà đ e tự mình ban bố t i ế t mời đổi mới quốc gia đã phát giác mạt nhật nguy cơ cũng vào khoảng số bốn ban đêm khởi động t ư ờ n g quan chuyển di minh châu thành phố xung quanh căn cứ tọa độ là kinh độ đông 1 1 ờ i m vĩ độ bắc 3.1.79, t h ấ t phong sơn bứt bỏ khu mỏ vạng. phát xong về sau vương thông nhìn màn ảnh t h ở phào một cái hình ảnh có tọa độ cũng có lần này tin tức đầy đủ cụ thể đầy đủ kinh bạo coi như cho rằng mạt nhật là giả tự mình lộ ra căn cứ quân sự vị trí làm gì cũng phải gây nên ả n h t ư ờ n g quan coi trọng đi nhưng là vương thông đợi đến trời tối không đợi đến cha đồng hồ nước người tới chẳng lẽ thượng tầng rất bận đội không có thời gian nhìn thấy hoặc là nói nơi đó căn bản không phải căn cứ quân sự vương thông có chút buồn b ự c đ o á n chừng lần này trở về cứ như vậy chín giờ tối qua vương thông hẹn lý hạo đi ra ăn cơm chuẩn bị trò chuyện xét thiên t h o ca vương thông đặt mông ngồi vào hắn đối diện thông tử ngươi hai ngày này tại trên mạng phát cái gì nha ngươi dạng này tung tin đồn nhảm không sợ bị cha đồng hồ nước sao vương thông cười cười ta ngược lại thật ra muốn được cha t h o ca ta thật sự là người trùng sinh mà lại có thể không ngừng trùng sinh Phúc, lý hạo vừa uống vào một bụng đ a kem chút phun ra ngoài vương thông cũng uống một mình một chén sau đó tiếp tục nói ra ngươi đừng nói trước ta biết ngươi ghét nhất bạn gái trước là tô kỳ hay là hạ an ta còn biết ngươi gần nhất tìm được chân ái ngươi chuẩn bị xuống tuần tại nàng sinh nhật thời điểm lại cùng với nàng thổ lộ một lần còn có hai phút đồng hồ về sau phúc màu bóng hai màu mở thưởng mã số là vương thông dùng tay uống rượu trên bàn viết xuyên giấy số nói xong sau đó tự tin nhìn xem lý hạo con mắt kết quả lý hạo cười lên ha h a thông tử ngươi có phải hay không cùng trương nhiên chia tay làm sao bắt đầu nói mê sảng rồi lý hạo dỗi ra một ngón tay lắc lắc đầu tiên ta ghép nhất bạn gái trước không phải tô kỳ cũng không phải hạ an là mẹ nó liều yên cô nương kia gạt ta nói nàng lần thứ nhất kết quả kỹ thuật s o ta còn tốt tiếp theo ta nghĩ thổ lộ nữ hài kia sinh nhật là tháng sau không phải cuối tuần cuối cùng ngươi nói cái kia sổ số, số dãy số lý hạ nói lấy điện thoại cầm tay ra tấn mở mở thưởng trực tiếp vương thông tự tin lập tức liền biến thành phiên muộn mẹ nó cái thằng chó này tao ca miệng bên trong liền không có một câu nói thật mỗi lần nói cũng không giống nhau chắc không được tự mình không giải quyết được quốc gia cao tầng ngay cả cái tao ca đều không giải quyết được thực sự có chút kéo hông ngoa tạo vương thông cầm đầu chỉ gặp lý hạo chính giơ điện thoại con mắt chừng giống trung đồng trên màn hình giao thưởng cơ bên trong cái cuối cùng l à m sắc tiểu cầu v ư ơ n g vàng đứng tại không chín vị trí bên trên cùng vương thông mới vừa nói giống nhau như lúc lý hạo không để ý tới hắn một phát bắt được vương thông cánh tay kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngoa tạo t h ô n g t ử người thật chúng rồi người chúng số độc đắc cầu phú quý chớ quên đi a hảo h u n h đệ của ta lý hạo biểu lộ Đuổi theo lần trước nữa, trở lần nữa vương ề bên trong, giống nhau n h lúc. v ư thông thở dài dội ra hai cái tay của mình bày tại lý hạo trước mặt ngươi nhìn ta tay này nhìn cái gì lý hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta không chỉ có không có mua sổ số, số ta hiện tại hoàn thủ đầu gấp ta hôm nay là tới tìm ngươi vay tiền lý hạo sửng sốt một chút lập tức đem tự mình ống quần bỗng nhiên đi lên nhấc lên lộ ra trần trùng trục chủ bắt chân vậy ngươi xem t a chân này chân ngươi thế nào ta lông đều không có a nào có tiền cho ngươi mượn vương thông thở dài một hơi tao ca ngươi nguyện ý đi cho vay sau đó cho ta mượn tiền sao ngươi nói sớm a lý hạo trả lời dứt khoát đến làm cho vương thông đều ngây mần cả người chỉ gặp lý hạo thu hồi bộ kia cười đùa t í từng dáng vẻ lấy điện thoại di động ra trực tiếp điểm mở một cái ác vương thông trận tròn mắt kịch bản không đúng phía trước nói chuyện phiếm cũng còn lộ ra một trăm cái không tín nhiệm làm sao nói chuyện đến cho vay lại đột nhiên sảng khoái như vậy rồi đinh n g à i tài khoản tới sổ một trăm nghìn nguyên điện thoại thanh â m nhắc nhở văng lên vương thông nhìn xem chuyển khoản tin tức chết đề mộng thao ca ngươi lây là người tin ta rồi lý hạo đưa di động thăm dò về trong túi cầm lấy một chai b i a cùng vương thông đụng một cái tin c á i rắm lý hạo uống một hớp rượu lớn tiếp tục nói ngươi hôm nay không thích hợp còn biên một cái ly kỳ như vậy cố sự nhưng là ta nhìn ra được tiểu tử ngươi hiện tại là t h ậ t cấp số tiền kia ngươi khẳng định có đại dụng huynh đệ một trận cũng không thể nhìn ngươi cùng đường mặt lộ vương thông đột nhiên có chút cảm động mặc dù tao ca có chút không đáng tin cậy nhưng là gặp được sự t ì n h k i a là thật tốt nhất trước đó bắt cóc tiểu hài lần kia hắn cũng không có như xe bị t u t xích đều tại trong rượu vương thông cầm rượu lên b ì n h hơi ngửa đầu đem nguyên một chai bia đều rót xuống dưới l ạ n h bút chất l ỏ n g thoát biết hầu chảy đến trong dạ giả dày lại có một dòng nước nóng nước g ọ t khắp toàn thân h ả o huynh đệ nói những thứ này làm gì lý hạo khoát tay háo vương thông để chai rượu xuống quệ miệng nhưng là tao ca tiền còn chưa đủ nếu không ngươi lại bay điểm lý hạo khỏe mắt có quắc một chút ba ngươi muốn đổi thận a vẫn là ngươi đem ngươi công ty phòng máy cho nổ muốn nhiều tiền như vậy vương thông nhìn xem hắn biểu lộ vô cùng nghiêm túc không kém bao nhiêu đâu lý hạo nhìn c h ầ m c h ầ m vương thông nhìn khoảng chừng mười giây đồng hồ từ vương thông trên gương mặt kia、yeah, hắn không nhìn thấy một tiếng nói đùa ý tứ sau đó không biết là tiệu kình cấp trên vẫn là thế nào hắn lại một lần lấy ra điện thoại ngón tay ở trên màn ảnh điểm k h ắ p khuôn mặt là thịt đau biểu lộ đinh n g à i tai khoảng tới sổ một trăm nghìn nguyên thông tử lần sau ngươi lại trùng sinh chớ cùng ta nhiều lời lý hạo đưa di động hướng trên bàn gỗ một mặt sinh không thể luyến ngươi trực tiếp đem ta qua chén sau đó tự mình bắt ta điện thoại thao tắt đi mắt của ta không thấy tâm không p i ề n vương thông n ế c miệng cười một tiếng đây chính là người nói hai người uống đến say khớp địa chia tay vương thông trở lại tự mình phòng cho thuê n g ã đầu liền ngủ đoán chừng sáng sớm ngày mai tỉnh lại liền trở lại số ba đi dạng sáng bốn giờ vương thông tại nửa mên ử a tỉnh ở giữa bị một trận tiếng gõ cửa rồn rập bừng tỉnh đông đông đông vương thông một cái giật mình từ trên giường bắn lên hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng còn không có trở về nửa đêm gõ cửa chẳng lẽ là vương thông trái tim cùng luật lên hắn gọi tới cổng đống nhiên kéo cửa phòng ra đứng ngoài cửa bảy tám cái mặc màu đen chế phục t r ắ n g h á n từng cái khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén một người cầm đầu lộ ra ngay tự mình căn cứ chính xác h i ệ n không phải cảnh sát nhìn thấy bọn hắn một khắc này vương thông cái mũi c h u a chua nước mắt kém chút đến rơi xuống tổ chức ta có thể tính đ ợ i đến các ngươi cầm đầu nam nhân sửng sốt một chút người bình thường nhìn thấy đ i ệ u bộ này khẳng định là sợ hãi cùng kinh nghi làm sao cảm giác người tuổi trẻ trước mắt rất hưng phấn đâu người này quả nhiên có vấn đề vương thông chỉ chỉ đồng hồ trên tường vội và nói không có thời gian giải thích tranh thủ thời gian dẫn ta đi chương mười bảy ta sẽ ra tay chương mười bảy ta sẽ ra tay vương thông ngồi lên một cỗ màu đèn xe thương vụ cửa xe phanh một tiếng đóng lại ngăn cách ngoại giới hết thẻ thanh â m vương thông nhịp tim đến nhanh chóng không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì hưng phấn rốt cục rốt cục liên hệ với tổ chức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui cảnh đường phố vương thông đối lái xe nhắc nhở đại ca chúng ta có thể hay không lái nhanh một chút thời gian thật không nhiều lắm lần trước hắn từ minh châu thành phố lái xe đến thất phong sơn trụ sở bí mật thế nhưng là dùng hơn ba giờ hiện tại đã bốn điểm qua nếu làm ở chậm một chút đường kia bên trên liền ở giá rắm sau mười phút vương thông phát hiện xe căn bản không có ra khỏi thành dự định nếu không chúng ta đi trước t h ấ t phong sơn bí mật kia căn cứ bảy giờ chính là ngày tận thế bên ngoài nguy hiểm à. trong xe vẫn như c ũ hoàn toàn tĩnh mịch không có ai để ý vương thông vương thông có chút được t r í đám người này chuyên nghiệp tố dưỡng cũng quá cao thật sự một câu không cần nói nhằm nói xe thương vụ bảy lần và tám lần rẽ cuối cùng đứng tại một tòa nhìn thường thường không có gì lạ văn phòng trước đến vương thông bị mang xuống xe đi vào ca ú bên trong cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống không có súng ống đầy đủ binh sĩ không có băng lanh vách tường kim loại có một ít dụng cụ thí nghiệm giống như là một cái vật lý phòng thí nghiệm có người muốn gặp ngươi vương thông bị mang vào một gian phòng vốn cho rằng sẽ là loại kia chỉ có một chương cái ghế sắt đỉnh đầu một chiếc đèn lớn phòng thẩm vấn kết quả thứ này lại có thể là một gian phòng học nhỏ dài mảnh bàn da mềm ghế dựa trên bàn thậm chí còn cho hắn b à y một bình không có mở ra nước khoáng Chờ lấy người áo đen đem hắn lưu tại trong phòng sau đó quay người ra ngoài đóng cửa lại vương thông ý đồ mở cửa lại phát hiện đã khóa hét to hai tiếng cũng không ai để ý tới bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài ngồi xuống chầm dãi chờ cái này cùng hắn dự đoán kịch bản kém đến cũng quá xa hắn nghĩ đến đi nơi ẩn nút tránh thoát đợt thứ nhất kết quả căn bản không có đi vậy liền lùi lại mà cầu việc khác tranh thủ thời gian thẩm vấn cái gì vương thông muốn đạt được càng nhiều tin tức hơn kết quả vương thông đợi chừng hơn một giờ sáu giờ rưỡi c ử a mở một người mang kính mắt mặc màu đầm áo giả kịch trung niên nam nhân đi đến nam nhân nhìn hơn năm mươi tuổi khí chất tư văn không giống quân nhân cũng không giống quan viên hắn đi đến vương thông đối diện ngồi xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn xem vương thông người tốt ta gọi triệu cương long quốc viện khoa học quốc gia đại thiên văn n g h i ê n cứu viên vương thông n gây mẩn cả người đại thiên văn n g h i ê n cứu viên làm lửa này g không phải quốc an không phải quân đội không phải cao tầng mà là cái nhà khoa học triệu cương không có cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi tại trên mạng phát tấm kia phi thuyền vũ trụ đồ là từ đâu nhìn thấy vương thông tâm tư phi tốc chuyển động hắn m u ố n cho rằng là tự mình tiết lộ thất phong sơn tọa độ mới đưa tới tổ chức chú ý không nghĩ tới mấu chốt lại là tấm kia phi thuyền đồ vương thông hít sâu một hơi đón triệu cương ánh mắt gàn từng chữ nói ra giáo sư ta nói ta là người trung sinh ngài tin tưởng sao không tin triệu cương trả lời gọn gàng mà linh hoạt vương thông kém chút bị nghẹn lại không tin ngươi hơn nửa đêm tới gặp ta mà lại cũng không đi trụ sở dưới đất trong tránh xem ra không phải đại nhân vật gì a triệu cương nhìn xem vương thông dừng một chút bởi vì ta ta muốn nghe xem cái nhìn bất đồng đem ngươi biết nói hết ra đi vương thông không do dự nữa đem tự mình biết hết thể nói thẳng ra ngày mai không đúng chính là buổi sáng hôm nay bảy giờ hai mươi mốt phân toàn cầu mỗi cái thành phố lớn trên không đều sẽ g á n g lâm một cái cự đại ngoài hành tinh phi thuyền sau đó bọn chúng sẽ phát xạ một loại bạch quang một đạo có thể hủy diệt hết thể bạch quang đem tất cả mọi người tiêu diệt hết triệu cương lông mày chọn lấy một chút bắt được một chi tiết chỉ là người sao vương thông nghĩ nghĩ tại gia tộc nhìn thấy một mảng kia thôn trang thổ địa dây núi đều tại trong bạch quang nóng chảy không ta cũng không quá xác định có lẽ là tất cả sinh mệnh thậm chí tất cả vật chất đi triệu cương nhẹ gật đầu hắn trầm mặc một lát sau đó nói ra một phen để vương thông khiếp sợ không thôi số 46 giờ sáng 35 phần chúng ta bố trí tại mặt trăng mặt sau tham c h ắ c khí hay chụp đến đại lượng bất minh phi hành vật tại chúng ta mất đi tín hiệu trước c h u y ê n về cuối cùng một chương hình tượng cùng ngươi v ạ chiếc phi thuyền kia có 8 phần tương tự vương thông trái tim nặng nề mà nhảy một cái n g u y ê n lai、like, quốc gia thật đã sớm biết triệu cương tiếp tục nói cao tầng lập tức mở hội nghị khẩn cấp đồng thời trước tiên liên hợp toàn cầu chủ yếu quốc gia chúng ta thử tất cả khả năng phương thức cầu thông dùng thiện ý đi tiếp xúc cuối cùng chúng ta chỉ lấy được một câu hồi phục triệu cương thanh â m có chút khẳng khản hắn nhìn xem vương thông chậm rãi phun ra câu nói kia thủy diễn ngươi có liên quan gì tới ngươi vương thông đầu góc ông một tiếng cái này đây không phải tam thể bên trong lời kịp sao đúng vậy a triệu cương trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở người ngoài hành tinh đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay thậm chí ngay cả chúng ta tiểu thuyết đều nhìn qua mà chúng ta đối bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả vương thông rốt cuộc hiểu rõ minh b ạ c h lý xuân sinh vì cái gì tại nhi tử bị bắt cóc lúc đều thoát thân không ra minh mạch vì cái gì số năm đêm khuya sẽ có đội xe bí mật chuyển gì nguyên lai là đã tuyên chiến hết thệ đều nói t h ô n g được vương thông đ ỗ n g nhiên đứng lên lo lắng nói với triệu cương giáo sư đã ngươi biết tất cả mọi chuyện vì cái gì còn không đi tị nạn sở hiện tại đã nhanh bẩy hát bọn chúng lập tức liền m u ố n tới triệu cương lại chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt là sâu không thấy đấy tuyệt vọng tị nạn sở n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i biết những chiếc phi thuyền này là vượt qua nhiều ít năm ánh sáng mới đi đến nơi này sao vương thông lắc đầu triệu cương tiếp tục nói người biết vượt qua một năm ánh sáng đối với chúng ta nhân loại tới nói có bao nhiều khó sao nếu như nhân loại muốn đem một người đưa đến một năm ánh sáng bên ngoài chúng ta cần thiêu hủy toàn cầu 5 ă m năm d giờ tờ thắng ra bại sản cũng chỉ có thể mua một chương một triệu phiếu càng tuyệt vọng hơn chính là lấy trước mắt hàng không vũ trụ tốc độ quá trình này cần trên bằng năm ngươi khẳng định muốn nói tiểu thuyết khoa h u y ệ n bên trong hộp g i ờ o dịch này nhưng trên lý luận khu động nó cần có năng lượng tương đương với đem toàn bộ một tinh chất lượng hoàn toàn chuyển hóa làm năng lượng về phần lỗ sâu cái kia càng là hư vô mờ mịt triệu cương nhìn xem vương thông mỗi chữ mỗi câu giống như là tại tuyên án nhân loại văn minh tử hình làm những thứ này nắm giữ lấy chúng ta không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật đồng thời không có hảo ý phi thuyền đến địa cầu lúc liền mang ý nghĩa nhân loại đã diệt vong chúng ta cùng giữa bọn chúng tranh lệch như là sâu kiến cùng thần minh là không thể vượt qua lại trời tựa như log gà bên trong gà nếu như chủ nông trường muốn vàng riết cái kia gà nút ở chỗ nào đều không có gì khác nhau một phen làm cho cả phòng học không khí đều phản phất đọc lại vương thông nơ ngác đứng đấy hắn biết t r ê n lệch lớn nhưng từ một cái đỉnh tiêm nhà khoa học miệng bên trong nghe được tuyệt vọng như vậy miêu tả loại kia lực chủng kích là hoàn toàn khác biệt khó trách khó trách hắn sẽ từ bỏ t r á n h n ẽ càng là có văn hóa càng là h i ể u khoa học thì càng có thể rõ ràng nhận thức đến loại này trên lệnh cũng liền càng sẽ cảm thấy tuyệt vọng loại này tuyệt vọng thậm chí có thể để cho một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật bắt đầu gửi hy vọng ở hư vô mở m i ệ n g chủ nghĩa duy tâm triệu cương nhìn xem vương thông thản như nói cho nên ta thật hy vọng ngươi tựa như ngươi tại t h i ế t mời thảo luận như thế có được chủng sinh năng lực đúng lúc này phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh cửa bị bỗng nhiên đ ờ ra mấy cái người áo đen vào bọn hắn mặc dù cũng sợ vẫn như cũ thi hành bảo hộ triệu giáo sư nhiệm v triệu giáo sư nó bọn chúng đến rồi triệu cương thân thể cứng một chút lập tức bước nhanh chạy đến bên cửa sổ vương thông cũng vội vàng đi theo chỉ gặp bầu trời ngoài cửa sổ bên trong một chiếc cực lớn đến khó mà dùng lời nói diễn tả được màu đen phi thuyền chính chậm rãi từ tầng mây bên trong hạ xuống cả toàn thành thị ở này chiếc cự hạ n g bóng ma dưới đã bắt đầu hỗn loạn ô tô tiếng còi mọi người tiếng thét chói hai rót thành một mảnh triệu cương b i ệ n khung cửa sổ thân thể run nhẹ nhẹ hắn tự lẩm bẩm giống như là đang hỏi tự mình lại giống là đang hỏi người bên cạnh người ngoài hành tinh muốn một bao nhiêu năm nhân loại mới có cơ hội phản kháng a đúng lúc này một cái thanh nhãn bình tĩnh vang lên không sao vương thông đứng tại triệu cương sau lưng g à n từng chữ ta sẽ ra tay triệu cương quay đầu nhìn xem bên cạnh người trẻ tuổi này sau đó nhớ ra cái gì đó lập tức đưa tay nhìn đồng hồ quả nhiên thật là bảy giờ hai mươi mốt phân triệu cương trong mắt lần nữa sáng lên hy vọng chi quang hủy diệt t r ư ờ n g nào thì bắt đầu vương thông ngữ tốc cực nhanh nói ư ớ c chừng ba mươi giây sau giáo sư lần tiếp theo c h ú n g sinh như thế nào mới có thể sử dụng phương pháp nhanh nhất, nhất để ngươi tin tưởng ta đây là vấn đề mấu chốt nhất đối với bất luận kẻ nào t ô i nói đây cũng là một cái mười phần khó giải quyết vấn đề như thế nào mới có thể thông qua m ấ y câu để ngươi tin tưởng một người xa lạ triệu cương trầm m ặ t một hồi lại lãng phí năm giây giáo sư mau nói a triệu cương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia ngay tại sáng lên hủy diện tri quang nói ra ta thư nhân điện thoại là một trăm tám mươi sáu đã thông về sau ngươi nói có qua đêm gọi hoa hoa và, gà mái để t r ứ n g khanh khách cạch ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi cái gì đồ chơi giáo sư ta không phải học bá ngươi lặp lại lần nữa nhưng mà vương thông không có cơ hội lại nghe lần thứ hai một đạo cực hạn bạch quang trong nháy mắt thôn vệ minh châu thành phố chương mười tám sớm gặp mặt chương mười tám sớm gặp mặt lần thứ mười hai trở về vương thông đ ố n g nhiên mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là nắm lên điện thoại mở ra c u ố n sổ ám hiệu là có qua đêm gọi hoa hoa gà mái để chứng khanh khách cộng số điện thoại là một nghìn tám sáu chín n ă m hai bảy bốn bốn sau đó thì sao vương thông vẻ mặt đau khổ ám hiệu là nhớ kỹ nhưng là số điện thoại không có nhớ kỹ a hô vương thông ép buộc tự mình tỉnh táo lại cuối cùng ba chữ số cũng chính là 000 đến chín trăm chín mươi chín hết thầy một n g h n cái dãy số nhiều không không nhiều nếu là vận khí tốt thử mười mấy cái liền thông nếu là vận khí không tốt đánh một n g h n cái cũng có thể đánh xong một ngày có một nghìn bốn trăm bốn mươi phút coi như một phút đồng hồ đánh một cái một người một ngày cũng có thể kiểm tra xong tới nhưng vương thông không có ngốc như vậy thì mấy người hỗ trợ là được rồi vương thông xoay người xuống giường rửa mặt liền đi ra cửa minh châu đại học cổng vương thông phòng cho thuê địa phương cách đó không xa liền có một cái đại học nơi này lâu dài tụ tập các loại phát triển đơn làm gia sư môi giới cũng không ít học sinh ở chỗ này tìm kiếm trước vương thông cũng không có gì chuẩn bị hướng b ê n đường vừa đứng hô to chiêu kiếm trước chỉ cần gọi điện thoại một giờ năm mươi ngày kết muốn ba người hô xong về sau tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt vương thông đều cảm giác tự mình biến hóa thật lớn trước kia còn có chút xa sợ hiện tại thay đổi hoàn toàn một người không đến năm phút đồng hồ ba nữ sinh liền đứng ở vương thông trước mặt sở dĩ chỉ cần nữ sinh là bởi vì nữ hải tử gọi điện thoại lực tương tác cao một chút không đến mức câu nói đầu tiên l i ề n treo đơn giản qua lại tự giới thiệu sau vương thông đem các nàng đưa đến bên cạnh cờ ép g một người mua một chén có cạ có lạ sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong ba tấm giấy a 4 đập vào trên mặt bàn trên giấy l í t nha l í t nít h tất cả đều là số điện thoại tờ thứ nhất là 000 đ ế m ba mươi bốn sáu trăm sáu mươi tầm thứ ba là sáu trăm sáu m ư h í n trăm chín m ư ơ tiền tố đều là 18695274. a k đây là làm gì a lựa g ạ t a trong đó một người đeo kính kính nữ sinh có chút cảnh giác lừa dối cái gì lừa gạt muốn lừa gạt ta cũng không sẽ chọn tại cờ f cờ a vương thông giải thích nói ta đây là đang tìm một cái mất liên lạc nhiều năm thân thích chỉ nhớ rõ d â y số trước mấy vị nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản lần lượt đánh thiếp thông liền hỏi xin hỏi là triệu cương triệu giáo sư sao nếu như không phải liền nói đánh nhầm q u ỏ i điệu gạch bỏ d â y số nếu như hư hư thực thực, liền ghi chép lại nếu như xác định là lập tức đưa điện thoại cho ta nếu như ta không ở bên bên cạnh liền cũng ghi chép lại một giờ công phí năm mươi tiền điện thoại coi như ta ai tìm được khen thưởng thêm năm trăm k ố i nghe được có năm trăm khối tiền thưởng ba cái nữ đại học sinh con mắt đều sáng lên xoáy ca ngươi yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ba người lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu làm việc cờ ép cờ bên trong liên tiếp đánh nhầm không có ý tứ văng lên vương thông ngồi ở bên cạnh xác minh hư hư thực thực dãy số thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa giờ sau cái kia đeo kính nữ sinh đột nhiên giơ tay lên một mặt hưng phấn xoáy ca tìm được vừa rồi đạt thông đối phương thừa nhận là triệu cường còn hỏi ta là ai ta nói có hắn thân thích tìm hắn đang chuẩn bị đưa điện thoại cho ngươi kết quả hắn liền treo vương thông đ ằ n g điệu nhất hạ đứng lên đoạt lấy tờ giấy kia nữ sinh chỉ về phía nàng biết xuống số lượng một nghìn tám t sáu chín năm hai bảy n h bốn ba m ư ơ hai thanh âm rất có văn hóa như cái giáo sư vương thông nhẹ gật đầu nhìn xuống thời gian không có lập tức trở về gọi mà là trước hết mời ba nữ sinh ăn cơm trưa sau khi ăn xong mười hai giờ mười phần ta về điện thoại xác nhận h ạ n vương thông dùng điện thoại di động của mình bấm cái số kia tút, tút, tút. vang lên ba tiếng điện thoại tiếp thông uy vị kia là triệu cương thanh âm cũng ở kiếp trước tại trong phòng họp nghe được giống nhau như lúc vương thông nắm chặt điện thoại không nói nhảm không có tự giới thiệu trực tiếp đem câu kia ám hiệu nói ra triệu giáo sư ngươi tốt ta có một câu nghĩ nói với ngươi có qua đêm gọi hoa hoa gà mái đẻ chứng khanh k h á c h c ổ n g đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt rơi vào trầm mặc loại trầm mặc này kéo dài khoảng chừng mười giây đồng hồ đầu bên kia điện thoại triệu cưng có chút hoảng hốt bởi vì kia là hồi nhỏ mẫu thân cho hắn ngâm sướng ca dao mẫu thân sau khi đi mỗi lần nằm mơ trong ngọc liền có bài hát này triệu cưng hỏi ai nói cho ngươi vương thông khỏe miệ là ngươi nói cho ta biết nói cho đúng là tương lai ngươi n g ư ơ i ngoài hành tinh muốn hủy diệt địa cầu tương lai ngươi nói cho ta chỉ cần nói ra câu nói này liền có thể thu hoạch tín nhiệm của ngươi i í u điện thoại trực tiếp bị dập máy vẫn chưa được sao vương thông nhìn xem màn hình điện thoại di động thở dài một hơi bất quá ngẫm lại cũng bình thường đổi lại là ai đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại nói một câu đặc thù lời nói sau đó lại kéo cái gì tương lai ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là gặp phải bệnh tâm thần triệu cương lúc trước cũng đã nói chỉ là có lẽ sẽ tin tưởng người nhận biết là có có tính muốn dựa vào một hai câu liền triệt để đánh vỡ thế giới của hắn xem để hắn cúi đầu liền bái kia là trong tiểu thuyết tình tiết đừng nói triệu cương liền xem như hảo huynh đệ lý h ả o mở rộng cửa lòng nói ngồi lâu còn không phải không cách nào thu hoạch tín nhiệm trong hiện thực cho dù có người nói ra vương thông thẻ ngân hàng mật mã nói ra vương thông quá khứ đủ loại nhưng là đột nhiên nói với hắn n g ư y i kỳ thật chỉ là một bản tiểu thuyết nhân v ậ t hắn đoán chừng vẫn là sẽ không tin vương thông lắc đầu bất đắc dĩ loại này lấy được quốc gia tín nhiệm c h bản k h c tiểu thuyết chỉ cần một hai chương liền giải quyết hắn lại cảm giác thật là khó vương thông sau đó nhìn về phía ba cái nữ đại học sinh phát hiện các nàng đều tựa hồ cách xa tự mình một chút cái kia ta cho các ngươi tính tiền trong đó một nữ h à i to gân hỏi lão bản ngươi xác định là ngươi tìm n g ư ơ i mà không phải người khác tìm ngươi đinh đinh đinh chuyển khoản sau khi hoàn thành vương thông vừa cười vừa nói nếu như ta là từ khoa tâm thần chạy đến ta sẽ có nhiều tiền như vậy sao đuổi đi nữ đại học sinh vương thông tìm cái quán n é t mở thai cơ tử thuần thục đăng nhập tự mình mấy cái kia từ truyền thông tài khoản ngay tận thế tới đây không phải lời đồn thời gian ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai buổi sáng bảy giờ hai mươi mốt phút địa điểm toàn cầu các đại thành thị trên không sự kiện văn minh ở tinh cầu k h á c thanh lý hành động phu kiện một ngoài hành tinh mẫu hạm vẽ tay trở lại như cũ đổ hình minh họa phu kiện hai quốc gia bí mật chuyển di căn cứ toa độ kinh độ đông một mươi một n h ì n c h í m năm tám vĩ độ bắc ba một trăm bảy chín thất phong sơn b ứ c bỏ khu mỏ cạo phát xong về sau vương thông lại mạo xưng một chút tiền mua chút lưu lượng dựa theo kinh nghiệm lần trước cái này thiếp mời hẳn là sẽ lửa một hồi sau đó dẫn phát một đống trào phúng nhưng mà tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn vẹn vẹn qua hơn một giờ làm vương thông lần nữa dẹp p h ẹ t trang ngắt lúc trên màn hình bắn ra một cái bắt mắt nhắc nhở khung nên nội dung bởi vì liên quan tới tung tin đồn nhảm tuyên bố không thật tin tức đã bị xóa bỏ lại nhìn tài khoản mắt nợ hào đã bị phong cấm một tháng lại nhìn cái khác mấy cái bình đại đều là đồng dạng đãi ngộ nhanh như vậy lần trước thế nhưng là treo cả ngày đều vô sự a vương thông ngồi trước máy vi tính c a o mày vì cái gì đồng dạng nội dung đồng dạng bình đại khác biệt duy nhất chính là thời gian lần trước trở về hắn là tại số bốn phát tiếp lần này trở về là tại số ba vương thông bỗng nhiên nhớ tới triệu cương tại trong phòng họp nói qua m ộ t câu số bốn sáu giờ sáng ba mươi lăm phần chúng ta bố trí tại mặt trăng mặt sau tham c h ắ c k h quay chụp đến đại lượng bất minh phi hành vật thời gian thì ra là thế tại số bốn sáu giờ sáng ba mươi lăm phần có trước toàn bộ cơ quan quốc gia còn tại vận chuyển bình thường các bộ môn đều tại làm từng bước địa công tác nhìn thấy loại này liên quan đến căn cứ quân sự t o a độ giải m ạ t nhận khủng hoảng thiết mời khẳng định là trước tiên xóa bỏ phong hảo đây là chức trách của b ằ n hắn nhưng đã đến số 4-6 giờ sáng 35 phần có về sau cao tầng chấn động hội nghị khẩn cấp toàn cầu liên lạc bí mật chuyển di loại kia thời điểm còn có người nào thời gian dối đi quản trên mạng t h ế c mời thậm chí khả năng bởi vì khi đó thế cục đã mất khống chế tin tức quản chế ưu tiên cấp ngược lại giảm xuống nguyên lai、like、mạt nhật trước trên xã hội là có mánh khỏe chỉ là người quá bình thường không có phát giác được mà thôi mà triệu cơ ư n g sở dĩ có thể nhìn thấy là bởi vì hắn đã bỏ đi giấy ruộng sau đó hắn lại vừa lúc ở minh châu thành phố hiện tại là số ba cơ quan quốc gia còn tại vận chuyển bình thường mà lại đối với hắn loại này kẻ tạo lời đồn đả kích cường độ rất lớn thiếp mời bị xóa tài khoản được phong vậy kế tiếp đâu tự mình là dùng thẻ căn cước bên trên lưới nếu như quốc gia thật sự có tâm muốn tìm tự mình kia là rất dễ dàng nhưng là vương thông một mực chờ đến trời tối cũng không có bất kỳ người nào tới tìm hắn vương thông đi ra con nẹt nhìn xem trên đường ngựa xe như nước nghe hồng lấp lóe mọi người còn đang vì sinh hoạt b ô n ba vì việc v ắ t cãi lộn ai có thể nghĩ tới cái này thừa cuối cùng mấy chục tiếng đây vương thông một bên đi trở về một bên suy nghĩ đã trên m ạ n con đường này đi không thông vậy kế tiếp nên làm cái gì ngày mai xông vào thất p h o n g sơn căn cứ không được người ta có súng đoan chừng sẽ bị thình thịch hoặc là vụ trộm t i ề m phục tại căn cứ phụ cận trở đến bọn hắn phải nốt cửa thời điểm lại nhảy ra ôm lấy cái nào đó lãnh đạo đuổi khóc ròng ròng hình tượng này quá đẹp vương thông chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy không nói đến có thể hay không tránh thoát những cái kia chuyên nghiệp binh sĩ ôm lấy lãnh đạo đuổi coi như tránh thoát người ta dựa vào cái gì mang người đi mặt nhật bên trong không tin nước mắt thực sự không được tự mình tìm tị nạn sợ tỉ như tìm đầy đủ sâu mỏ than giếng mang lên đầy đủ thức ăn nước uống có thể hay không tránh thoát đợt thứ nhất bạch quang vương thông lấy điện thoại cầm tay ra lục xoát hạ giếng mỏ tương quan nội dung sau khi xem xong lập tức từ bỏ không nói đến giam cầm hoàn cảnh quá kém vạn nhất nửa chết nửa sống kẹt tại phía dưới càng là chịu tội vương thông càng nghĩ càng đau đầu cuối cùng dứt khoát không nghĩ ngày mai rồi nói sau vương thông ngã xuống giường một ngày này dày vỏ xuống tới tâm mệnh m ỏ i muốn mạng trong mơ mơ màng màng hắn ngủ thiết đi ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào reng r e n vương thông bỗng nhiên bừng tỉnh sáng sớm công ty người đã sớm kéo đen có thể liên hệ tự mình ngoại trừ tổng đài cái kia chỉ có vương thông nắm lên điện thoại nhìn thoáng qua màn hình quả nhiên vương thông cả người trong nháy mắt từ trên giường bắn lên tỉnh cảng ủ sau đó tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời uy n g ư ơ i tốt ta là triệu cương triệu giáo sư ta muốn theo ngươi gặp một lần có một số việc ta muốn làm mặt hỏi một chút ngươi vương thông nhìn thoáng qua thời gian chín giờ sáng mười phần so với một lần trước trở về gặp mặt trước thời hạn hơn mười giờ không có vấn đề triệu giáo sư thời gian địa điểm ngươi định ta gọi lên liền đến triệu cương ta tìm người tới đó ngươi n t r ư ơ n g mười chín ta có thể chứng minh t r ư ơ n g mười chín ta có thể chứng minh vương thông cúp điện thoại cấp tốc mặc quần áo tử tế không đến nửa giờ tiếng đập cửa v ă n g lên vẫn là lần trước người áo đen lần này chỉ một cái ngồi lên trước kia màu đen xe thương vụ xe lần nữa đứng tại cái kia tòa nhà văn phòng trước phòng học nhỏ triệu cương đã ngồi ở bên trong trước mặt hắn đặt vào một chén nóng hôi h g i trà nhưng một mụn không n ú c đ í c nhìn thấy vương thông tìm đến hắn giơ tay lên một cái ra hiệu vương thông ngồi xuống tiểu vương ta bây giờ chọn lựa tin từ ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta đi vương thông ngồi ngay ngắn sau đó đem năng lực của mình cùng ngày mai mạt nhật trắng cảnh không giữ lại chút nào nói ra cuối cùng thậm chí xuất ra bút đem phi thuyền đại khái vẽ ra mặc dù so ra kèm trước đó cái tia chuyên nghiệp họa sĩ nhưng là cũng giống nhau đến mấy phần triệu cưng nhìn thấy vương thông vậy mà thật vẽ ra phi thuyền sau đó trầm mặc nếu như nói trước đó chỉ có năm phần tín nhiệm lời nói hiện tại đã có bảy phần triệu cưng nhìn xem phi thuyền sơ đồ phát thảo ngón tay vô ý thức đập mặt bàn tựa hồ đang tiêu hóa cái này khổ lượng tin tức giáo sư ta biết cái này nghe rất điên cuồng vương thông phá vỡ trầm mặc nhưng bây giờ không phải truy cứu những thứ này thời điểm ta muốn tỉnh cầu ngại mang ta tiến vào thất phong sơn cái trụ sở kia triệu cương c h ầ m rãi ngẩng đầu nói ra vô dụng tiểu vương ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng là nếu quả thật như như lời ngươi nói người ngoài hành tinh dùng loại kia b ạ c h quang đến tiêu diệt nhân loại như vậy loại vũ khí này cường độ tất nhiên là chúng ta không cách nào tưởng tượng ngọn núi nhan thạch xi măng cốt thép tại loại này năng lượng đẳng cấp trước mặt cùng một trang giấy không có gì khác biệt trốn ở dưới mặt đất căn bản không có chút ý nghĩa nào toàn nhân loại sẽ ở trong nháy mắt tử vong vương thông lại lắc đầu giáo sư cũng không phải là trong nháy mắt tử vong ta có một lần trùng sinh đi ta quê quán tại đất t h ủ sân thôn ở nơi đó thân thể của ta tại trong b ạ c h quan g còn giữ vững được vài giây đồng hồ ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình bị nóng chạy quá trình làm sao có thể triệu cương lông mày lập tức n h u lại làm đỉnh tiêm nhà vật lý học hắn lập tức liền ý thức được chi tiết này bên trong không hợp lý chỗ có thể vượt qua năm ánh sáng mà đến siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí của bọn hắn năng lượng suy giảm không có khả năng rõ ràng như vậy đừng nói chỉ là mấy trăm cây số liền xem như địa cầu đến mặt trăng khoảng cách đối bọn hắn tới nói năng lượng truyền lại hao tổn cũng hẳn là có thể bỏ qua không tính muốn trong nháy mắt tiêu d i ệ t một viên trên hành tinh tất cả sinh mệnh đối bọn hắn tới nói hẳn là rất đơn giản không có đạo lý sẽ xuất hiện loại này năng lượng suy giảm hiện tượng triệu cương lời nói giống một đạo thiểm điện đúng a vương thông b ỗ đ u ổ i giáo sư ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy kỳ vọng bọn chúng lợi hại như vậy vì cái gì mỗi cái thành phố lớn trên không đều muốn đến một chiếc phi thuyền trực tiếp ở địa cầu ngoài không gian mở một h á o không liền đem chúng ta diện sạch sao làm gì phiền thoái như vậy triệu cương bỗng nhiên đứng lên người nói mỗi cái thành phố lớn đều có đúng nha ta tại thiếp mời bên trong vương thông nói được nửa câu đột nhiên nhớ tới lần này thiếp mời hôm qua liền được phòng triệu cương hẳn là không nhìn thấy không hợp lý quá không hợp sửa lại triệu cương tại hội nghị nho nhỏ trong phòng đi qua đi lại miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm mấy phút đồng hồ sau triệu cương bỗng nhiên dừng bước lại có lẽ chúng ta mắt thường thấy cũng không phải là chân thực phi thuyền lại có lẽ bọn chúng có mục đích khác vương cáo mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng hắm biết bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu người ngoài hành tinh mục đích thời điểm giáo sư mặc kệ người ngoài hành tinh đến cùng muốn làm gì chúng ta đầu tiên đến sống s o u ta đêm nay ngài có thể mang ta đi thất p h o n g sân s a o muốn cứu vớt thế giới ít nhất phải sống qua đợt công kích thứ nhất bằng không thì coi như đem tự mình nộp lên quốc gia cũng cung cấp không được càng nhiều tình báo chỉ có thể một lần lại một lần địa lập lại cái này tuyệt vọng hai ngày triệu cương nhìn xem vương thông tấm kia vội v à n g mặt đông nhiên cười nụ cười kia bên trong có tự dê c ũ n g có thoải mái nghĩ không ra ta triệu mẫu người g i vững được cả đời chủ nghĩa duy vật sắp đến đầu cũng muốn hướng duy triệu ầ lần đầu m đám người kia thấp một t à.、Triệu、cương vô v ô vương thông bà bay người ở chỗ này chờ ta ta đi thử xem triệu cương nói xong liền xoay người bước nhanh ra ngoài không biết là đi đánh báo cáo viết xin vẫn là phát động nhân mạnh cái gì cửa bị đóng lại trong phòng lại chỉ còn hạ vương thông một người vương thông ngay tại phòng họp chờ l ấ y ngược lại là có người đưa cơm tận tới đêm khuya mười điểm cửa phòng họp mới lần nữa bị đ ẩ y ra triệu cương đi đến tiểu vương nghe giọng điệu này vương thông tâm lập tức nâng lên cổ họp tình huống không quá lạc quan quyền hạn của ta không cao dựa theo quy định có thể đi vào tị nạn sở chỉ có ba loại người nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với trực hệ trọng yếu hành chính nhân viên còn có chính là nhân tài đặc thù người không phải ta thân thuộc cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học càng không phải là hành chính nhân viên ta duy nhất có thể vì n g ư ơ i tranh thủ được chính là một cái nhân tài đặc thù danh n lệch nhưng là cần thông qua khảo sát vương thông khảo sát đúng một hồi n g ư ơ i cần tại thị trường trước mặt chứng minh chính n g ư ơ i chứng minh chứng minh cái gì vương thông có chút mộc chứng minh người có đặc thù bản sự tỉ như người nói trung sinh đương nhiên ngươi cũng có thể nói ngươi có cái khác siêu năng lực chỉ cần có thể để bọn hắn tin phục vương thông đầu góc cực nhanh chuyển động chứng minh hiện tại cũng số bốn mươi giờ tối qua số năm mặt nhậ t t r ư ớ c phát sinh qua nào đại sự hắn cũng không biết tự mình trở về vài chục lần cơ bản đều là tại tự mình trong vòng nhỏ cố gắng mà lại hiện tại cũng đã hơn mười giờ đêm muốn nói sổ số, số dễ số cũng không kịp đây quả thực là cái t ử cục triệu cương cũng nhìn ra vương thông khó xử an ủi tiểu vương ta biết cái này rất khó chứng minh nhưng là ngươi đã nói ngươi có thể vô hạn trùng sinh cho nên lần này thất bại cũng không cần gấp nhiều đến mấy lần luôn có một lần có thể thành công chờ chút vương thông đột nhiên nhớ ra cái gì đó n g ẫ nhiên đánh gãy triệu cương giáo sư ngài mới vừa nói muốn tại a i trước mặt chứng minh triệu cương sửng sốt một chút hồi đáp minh châu thành phố thị trưởng lý xuân sinh hắn hiện tại là thất phong sơn tị nạn sở quan chỉ huy tối cao một trong lý xuân sinh làm ba chữ này từ triệu cương miệng bên trong nói ra thời điểm vương thông cười trên mặt hắn mây đen quét sạch sành xanh thay vào đó là nụ cười tự tin giáo sư có lẽ lần này ta liền có thể chứng minh chương 20, siêu năng lực chương 20, siêu năng lực thời gian đi vào 12 giờ khuya triệu cương cùng vương thông đi vào dưới lầu mấy cái người áo đen bảo vệ ở một bên dạ phong rất lạnh vương thông a lấy khí xoa xoa tay tới hình thành so sánh rõ ràng chính là mấy người áo đen kia đứng thẳng triệu giáo sư bọn hắn là ngươi bảo tiêu sao quốc an đ ặ cần c vương thông cái này nghi ngờ n g a y chỉ là một cái nghiên cứu viên liền phối nhiều người như vậy bảo hộ sao phải biết thành phố người đứng đầu nơi ẩn núp lãnh đạo cao cấp lý trường xuân đều không có phối bảo tiêu triệu cương cười cười tiểu vương a ngươi thật coi ta là nghiên cứu viên a vương thông còn muốn hỏi lúc này mấy đạo trướng mắt đèn xe vạch phá hạ t á m một loạt đoàn xe màu đen đi vào trước lầu dừng lại dẫn đầu chính là một cỗ màu đen công vụ xe cửa xe mở ra một người mặc màu đậm áo giả kịp thân ảnh đi xuống chính là lý xuân sinh lý xuân sinh bước nhanh đi đến triệu cương trước mặt triệu giáo sư đây là ngươi giới thiệu nhân tài đặc thù ánh mắt của hắn rơi vào vương thông trên thân nhìn từ trên xuống dưới phải triệu cương nhẹ gật đầu cho vương thông đưa mắt liếc ra ý qua một cái lý xuân sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi có cái gì năng lực đặc thù vương thông hồi đáp ta sẽ thấu thị câu nói này vừa ra triệu cương khỏe mắt đều có q u ắ c một chút hắn nghĩ tới vương thông sẽ nói t r ù n g sinh sẽ nói tiên đoán thậm chí nói mình sẽ thôi diễn nhưng bạn bạn không nghĩ tới vương thông vậy mà nói sẽ thấu thị vương thông chứng minh như thế nào sẽ thấu thị lý xuân sinh nghe được thấu thị hai chữ cũng kinh ngạc một chút đang muốn hỏi thăm vương thông vượt lên trước tiến lên một bước tiến đến lý xuân sinh trước mặt dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhanh chóng nói ra lãnh đạo ta có thể nhìn thấy trên chiếc xe kia còn ngồi lao bà ngươi cùng hải tử mặt h á c ngài tiếp thân túi áo cùng túi quần bên trong ngoại trừ điện thoại không có cái gì liền thấy những thứ này lý xuân sinh cười lạnh một tiếng đây coi là cái gì t h ấ u thị nhiều nhất gọi nhìn mặt mà nói chuyện hợp lý suy đoán nghĩ không ra đại danh đỉnh đ ỉ n h triệu giáo sư vậy mà cũng sẽ đi cửa sau đoán chừng là bạn trí thân của hắn tri tử muốn nhét vào nơi ở nút đáng tiếc sự kiện lần này không thể coi thường thượng cấp phú quyền cho hắn không phải là bởi vì hắn thị trường thành phố mà là bởi vì hắn cương trực công chính lần này đi dưới mặt đất nơi ở nút không biết lúc nào có thể ra cái này không chỉ là thêm một cái cá nhân liên quan sự tình m ộ t khi lỗ hổng mở ra lý xuân sinh đang muốn cự tuyệt vương thông lại tiếp tục nói lãnh đạo ngày hôm nay mặc đồ lót là đen trắng đường vân kiểu dáng nha là bốn góc ta còn chứng kiến phía trên có b ế t bẩn hẳn là mấy ngày không có tẩy lý xuân sinh thân thể cứng đờ tự mình mặc vừa vặn không có khả năng lộ ra đặc biệt là quần lót kiểu dáng c ũ n g không có tẩy chẳng lẽ hắn thật sẽ thấu thị mắt thấy lý xuân sinh đã bị trấn trụ tựa hồ còn muốn ra để mục khảo nghiệm chính mình vương thông không cho lý xuân sinh ra để mục cơ hội lập tức nhìn về phía lý xuân sinh ngồi xe nói ra lãnh đạo phu nhân của ngài đồ lót l à màu đỏ t i ể u dáng đủ rồi lý xuân sinh lập tức đánh gây vương thông đồng thời ngăn tại trước người hắn t r u n g quanh bảo an nhân viên đều bị hắn bất thình lình cử động khiến cho có chút khẩn trương lý xuân sinh sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng khôi phục chấn định hắn đ u i vương thông ngữ khí phức tạp nói ra ta tin tưởng triệu giáo sư ánh mắt bên trên đằng sau chiếc xe kia đi tiểu t ử ngươi đừng nhìn loạn nói xong lý xuân sinh chui vào trong xe mau để cho lái xe xuất phát vương thông quay đầu nhìn thoáng qua triệu cương triệu cương chính cười như không cười nhìn xem hắn vương thông ngồi lên xe trong đội thứ ba chiếc xe thương vụ triệu cương không có lên chiếc xe này hắn ngồi một chiếc xe khác bất quá vương thông chú ý tới mấy cái kia đi theo triệu cương người áo đen cũng không có lên xe đồng hành hiển nhiên cho dù là bọn hắn cũng không có tư cách tiến b ả o trong xe không gian rất lớn ngoại trừ lái xe chỉ ngồi một người người kia bắt chéo hai chân miệng bên trong ngậm một cây không có nhóm lửa khói một bộ cà lơ phất p h ơ dáng vẻ cùng trong xe nghiêm túc bầu không khí không n g p nhau hắn nhìn cùng vương thông n i ê n kỷ không sai biệt lắm mặc một bộ loẹt loẹ áo giả kịt tóc vẫn là màu xám người này thấy thế nào đều không giống như là nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc là hành chính nhân viên vương thông ngồi xuống người kia liền quay quay đầu lại có chút hăng hái đánh giá hắn ca môn người tới chưa thấy qua người a vương thông mặc kệ hắn tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần ai đừng cao như vậy là nha người kia bu lại hạ giọng nói ta gọi chu mặc cũng là nhân tài đặc thù người đây người có cái gì siêu năng lực vương thông mở mắt ra nhìn hắn một cái người có cái gì siêu năng lực chu mặc cười hắc hắc có vẻ hơi đắc ý ta sẽ tiêu chử người khác ký ức vương thông nhũ lông mày thật hay giả đương nhiên là thật chu mặc ngồi ngay ngắn vẻ mặt thành thật giải thích ta năng lực này tên khoa học gọi định hướng thần kinh nguyên tin tức ngăn chặn nói đơn giản chính là ta có thể tinh chuẩn đ ị a tìm tới ngươi trong đại nao chứa đựng nào đó đoạn ký ức thần kinh nguyên sau đó dáng dác một chút để bọn chúng ở giữa kết nối c ắ t r a ngươi liền nghĩ không ra vương thông nghe được không hiểu ra sao vậy ngươi đây là ý thuật không phải siêu năng lực à? sai bác sĩ là dựa vào giải phẫu đao mà ta chỉ cần một đôi tay gia hỏa này một mắt giả a vương thông rất nghĩ hoặc quốc gia lại không phải người ngu vì sao lại tin tưởng như thế mơ hồ đồ vật những cái kia hộ vệ áo đen thân thể tốt chuyên nghiệp năng lực mạnh điểm nào nhất không thể so với trước mắt cái này c h ù mặc tốt nhưng là vì sao quốc gia cuối cùng lựa chọn c h ù mặc chỉ có hai loại khả năng một là cố ý lưu cửa sau cái nào thượng tầng nhân vật có b ạ n thân b ạ n thân không phù hợp điều kiện liền nói là siêu năng lực giả hai là thế giới này thật có một số người có siêu năng lực nghĩ đến chỗ này vương thông ôm cánh tay nói ra huynh đệ kia ngươi cho ta biểu diễn một lượn để cho ta mở mắt một chút thôi chu mặc một bộ cao nhân bộ dáng lắc đầu nói ta năng lực này hao phí tinh thần lực rất lớn trước mấy ngày dùng qua một lần hiện tại không thể tùy tiện dùng lần sau lần sau nhất định vương thông không còn gì để nói g i a hỏa này cố ý à cố ý treo lên tự mình khẩu vị còn nói không có cách nào biểu hiện ra còn lần sau ngày mai không nhất định có thể còn sống s ó t đâu nhìn xem chu mặc u ố n ă n đòn g á n g v ẻ vương thông nghĩ nghĩ nói ra kỳ thật đi ta cũng sẽ tiêu trừ ký ức chu mặc lông mày nứt lên ngươi cũng sẽ vương thông cười gật đầu đúng thế mà lại ta là đầy trạng thái nếu không ta cho ngươi biểu diễn một cái chu mặc một bộ không tin bộ dáng ca môn xin bắt đầu ngươi biểu diễn vương thông chậm rãi đưa tay phải ra đặt ở tại chu mặc trước mắt ba vương thông vỗ tay phát ra tiếng thanh em rất thanh thúy ok tốt chu mặc trứng mắt nhìn cảm giác tự mình giống như không có thay đổi gì Tốt. cái này xong ta quên cái gì vương thông dựa vào về trên ghế ngồi chậm rãi nói ra ngươi đã quên ngươi thích đ á n phân chu mặc giận dữ ta lúc nào thích đ á n phân vương thông ngươi nhìn quên đi chương hai mươi mốt nhân tộc không đại đế chương hai mươi mốt nhân tộc không đại đế người tờ mở mới thích c ắ t phân chu mặc mặt trướng thành màu gan heo kém chút từ trên chỗ ngồi bắn lên tới vương thông nhìn xem hắn bộ kia tức h ổn hển dáng vẻ giang tay ra chỉ buồn một chút thôi mở không dậy nổi sao chu mặc trứng mắt vương thông ngực chập c h u n g nửa ngày cuối cùng vẫn là xì、si、hơi một lần nữa ngồi xuống lại tốt tốt tốt không có việc gì hắn l ầ m b ầ m một câu nhưng g đầu đi nhìn ngoài cửa sổ không còn phản ứng vương thông không khí trong xe lại khôi phục vừa rồi nghiêm túc cùng ngược ngạn vương thông cũng vui vẻ đến thanh tính nhưng mà loại này thanh tính chỉ duy trì không đến mười phút đồng hồ cái kia ta thật không có nhỏ mọn như vậy ta gặp qua so ngươi càng miệng tiện lúc trước chu mặc ra hỏa này chính là cái ngừng không im miệng người lại bắt đầu tại vương thông bên cạnh nói liên miên lạnh i ạ i từ tự mình tiểu học mối tình đầu một mực giảng đến thần quỷ trí quái truyền thuyết quả nhiên là không đem vương thông làm ngoại nhân đội xe t ạ i trên đường cao tốc chạy hai giờ qua đan dương nguyện tiến vào đường đất lại chạy một giờ ba giờ chu mặc miệng liền không ngừng qua lúc này vương thông cảm giác được đội xe tốc độ rõ ràng chậm lại đại ca ngươi nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau chúng ta giống như đến chu mặc hiển nhiên cũng là lần đầu tiến tới lập tức hiếu kỳ ghé vào bên cửa sổ chỉ thấy phía trước vách núi ở giữa xuất hiện một đạo khe nước to lớn xem ra lần trước tự mình tự mình thăm dò đi địa phương cũng không phải thật sự là đại môn a đội xe theo thứ tự lái vào đại môn tại cuối cùng một chiếc xe thông qua về sau chậm rái khép lại tiến vào nơi ẩn nút bên trong vương thông bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời đây là móc d ô n g cả toàn núi a cỗ xe chạy tại rộng lớn trong thông đạo dưới lòng đất cách mỗi mấy chục mét liền có một chiếc minh lượng đèn chiếu sáng đem toàn bộ thông đạo chiếu lên giống như ban ngày thông đạo bốn phương thông suốt thỉnh thoảng có mặc đồng dạng chế phục nhân viên trải qua hết thể đều ngay ngắn trật tự đội xe cuối cùng đứng tại một cái cự đại bãi đầu xe dưới đất tất cả mọi người xuống xe lập tức có mặc quân trang nhân viên tiến lên dẫn đạo đến bên này tập hợp một sĩ quan cầm loa phong thanh đối vương thông cùng chu mặc hô hai người được đưa tới một cái độc lập khu vực nơi này đã tụ tập hơn mười người nam nữ già trẻ đều có mặc khác nhau nhìn cùng chúng quanh nghiêm túc hoàn cảnh không hợp nhau chu mặc hiển nhiên cùng những người này là nhận biết vừa đến đã chào hỏi trương ca lý t h chu mặc cùng ngươi tới vị này là chu mặc l ư ợ n vương thông một mắt còn không có nhập biên người mới những người khác cũng nhao nhao hướng vương thông gật đầu ra hiệu vương thông cũng mỉm cười v ớ i mặt có người vụ trộm hướng chu mặc nghe ngóng vương thông năng lực là cái gì trực tiếp lớn tiếng nói thiên tiên năng lực là miễn thiếu vương thông cũng không tức giận hắn đã biết chu mặc bản tính chính là như vậy lúc này có công việc nhân viên cho mỗi người cấp cho vòng tay bảy trăm bốn mươi chín cục vương thông nghe được cái này lăng thần chu mặc cái này bảy trăm bốn mươi chín tổ là ý gì chu mặc l ư ờ n hắn một cái tức giận nói ra bảy trăm bốn mươi chín cục chưa nghe nói qua trong phim ảnh diễn cái kia vương thông nghe nói là nát phiến ta liền không có đi xem bất quá nhìn qua tương quan đồng nhân tiểu thuyết cái kia không sai b i ệ t lắm ta tới cấp cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi chu mặc xem xét vương thông bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ máy hát lập tức liền mở ra cái này bảy trăm bốn mươi chín cục nhưng thật ra là nghệ danh chân chính danh tự là nhân loại siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu bất quá cùng trong phim ảnh diễn không giống nhau lắm chúng ta cái này năng lực không có khoa t r ư ơ n g như vậy cái kia đều có dạng đó vương thông truy vấn có nhiều lắm chu mặc thấp giọng nói bên kia cái kia ngồi xếp bằng lấy lao đầu thấy không trong hội nhà công phu còn có cái kia xuyên ló lì tạ váy tiểu cô đương nàng có thể để cho người khác ngắn ngủi điện cho mắt xem như tôi h mini đ bên kia cái kia gầy đến cùng khỉ đồng tạng nghe nói có thể cách xa mấy mét đem một cái cái bật lửa xê dịch mấy cm chu mặc một bên nói một bên chỉ trỏ vương thông thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang phát hiện những cái được gọi là kỳ nhân dị sĩ từng cái nhìn đều phổ thông đến không thể lại phổ thông chỉ những thứ này vương thông có hơi thất vọng không có một cái nào có thể đánh đánh người suy nghĩ nhiều đừng nói dùng thương mã bảo quốc tuổi trẻ mười tuổi chúng ta đều phải đ ổ diện vương thông xem như nghe rõ quốc gia xác thực có cái gọi bảy trăm bốn mươi chín cục cơ cấu cũng xác thực thu nạp một chút cái gọi là kỳ nhân dị sĩ nhưng mục đích căn bản là đem những này có được hiện đại khoa học tạm thời không cách nào giải thích người tụ tập cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa những vật này lưu lạc đến dân gian bị người hưu tâm lợi dụng làm ra cái gì phong t i ế n mê tín huyền học đồ chơi vương thông nhớ tới trên t v viện khoa học định cấp đại lao tiền lao noi qua thế gian này không có thần tất cả không biết đều nguồn gốc từ tại không bị phát hiện khoa học làm rõ ràng 749 c ụ c chân tướng về sau vương thông ngoại trừ chân kinh còn có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng tự mình có thể nhìn thấy siêu cấp lợi hại người cứu vớt thế giới đâu kết quả nhân tộc thật không có đại đế a kết quả là còn phải dựa vào ta cái này treo bức đến chính là cái này một đoàn người tại một cái cửa kim loại trước dừng lại trên cửa viết c ba đẩy cửa ra cảnh tượng bên trong để vương thông khỏe miệng cò giật một chút gian phòng không lớn dựa vào tường bảy biện năm tấm trên dưới trải khung sắt giường mười cái giường ngủ nhét c h à n đ ấ y trong cả căn phòng ngoại trừ giường cũng chỉ có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ điều kiện này đại học ký túc xá đều tính thiên đường cùng nó i nói là ký túc xá chẳng bằng nói càng giống trong nhà sát từng cái vương thông tùy tiện tìm cái dưới giường ngồi ở phía trên nhưng hắn căn bản không có ngủ tâm tư hiện tại là d ạ n g sáng bốn giờ cách này tận thế tới chỉ còn lại hơn ba giờ sinh tử ngay tại này nhất tử hắn nghĩ hết khả năng địa thu thập càng nhiều tình báo cung cấp túc xá người đều dàn xếp lại vương thông ra gian phòng chuẩn bị ở căn cứ bên trong dạo chơi nhưng mà vương thông rất nhanh liền phát hiện tự mình quá ngây thơ rồi đi mỗi cái khu vực đều muốn x o á t vòng tay mà quyền hạn của hắn bị nghiêm ngặt hạn chế tại xe khu cũng chính là khu sinh hoạt nơi này cũng không có tín hiệu không có internet vương thông cũng không liên lạc được người khác vậy cũng chỉ có tại gian phòng chờ đợi người ngoài hành tinh thẩm phán ngay tại vương thông chuẩn bị từ bỏ vây cái kia nhà sắc nằm thời điểm một người mặc chế phục người bước nhanh hướng hắn đi tới vương thông là ta triệu giáo sư tìm ngươi đi theo ta chương hai mươi hai triệu giáo sư lần sau trở về gặp chương hai mươi hai triệu giáo sư lần sau trở về gặp vương thông đi theo người kia xuyên qua mấy đạo cần quét thẻ miệng cống lại ngồi dưới mặt đất thang máy cuối cùng đi đến một chỗ rõ ràng cao cấp hơn khu vực nơi này thông đạo càng rộng rãi hơn vách tường là một loại nào đó vật liệu tổng hợp ngay cả không khí nghe đều tươi mát một chút đi vào đi giáo sư ở bên trong chờ ngươi vương thông đẩy cửa ra trong này là cái phòng đơn điều kiện so với bọn hắn xe khu tốt hơn nhiều giờ phút này triệu cương chính ngồi tại bên giường nhìn rất mệt mỏi triệu giáo sư ngài cũng không có nghỉ n ơ i triệu cương ngẩng đầu nhìn thấy vương thông n ở nụ cười ngươi không phải nói bảy giờ hai mươi mốt phân chính là mạt đ ẹ t sao không ngủ được nghe được câu này vương thông biết triệu cương đã triệt để tin tưởng hắn ta biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ nơi này đi thôi ta mang ngươi nhìn xem triệu cương đứng người lên mang theo vương thông đi ra khỏi phòng sau đó một giờ triệu cương tựa như một cái hướng dẫn du lịch mang theo vương thông cái này duy nhất du khách đi thăm cái này pháo đài dưới đất triệu cương quyền hạn rất cao toàn bộ khổng lồ dưới mặt đất nơi ở nước ngoại trừ mấy cái màu đỏ khu vực địa phương khác hắn cơ hồ thông suốt chúng ta bây giờ vị trí tại thất phong sơn chủ phong phía dưới một trăm mét toàn bộ nơi ở nút chủ thể kết cấu từ đặc trùng hợp kim chế tạo ngoại bộ bao trùm lấy ba mét dày trì tầng trên lý luận có thể chống cự vũ khí hạt nhân nơi này là hoa đông địa khu an toàn nhất trụ sở dưới đất triệu cương vừa đi một bên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu vương thông nhịn không được hỏi triệu giáo sư ngài không phải làm thiên văn sao làm sao đối với nơi này công trình cũng hiểu rõ như vậy triệu cương bước chân không ngừng lúc còn trẻ ta còn là làm qua địa chất phương diện hạng mục nơi này kiến thiết ta cũng có ra một phần lực vương thông kinh ngạc cái này khoảng cách cũng quá lớn đi thiên văn địa lý không muốn là một nhà sao triệu cương ngữ khí rất bình thản được rồi vương thông nhất miệng học b á thế giới hắn lời này là không hiểu rõ bất quá vương thông có thể khẳng định triệu cương không đơn giản có thể tham dự loại này đỉnh cấp tị nạn sở thiết kế còn có thể mạt nhật trước mắt có được cao như vậy quyền hạn căn cứ này bên trong quyền hạn cao hơn hắn đoán chừng chỉ có mấy người triệu giáo sư vương thông đổi theo cấp bộ của hắn hạ thấp giọng hỏi có thể giúp ta làm khẩu súng sao triệu cương ngừng lại quay đầu nhìn xem hắn người muốn thương làm gì vương thông biểu lộ rất nghiêm túc nếu như cái này nơi ẩn nút cũng ngăn không được đạo bạch quan g kia chúng ta có thể sẽ không trong nháy mắt tử vong ta sợ đến lúc đó nơi này lại biến thành nhân gian luyện g ụ c ta muốn cho tự mình lưu thông khoái triệu cương trầm mặc một lát thương cũng đừng nghĩ triệu cương lắc đầu vì nơi ẩn nút an toàn toàn bộ nơi ẩn nút vũ khí thông thường đều bị phong tồn tại kho quân dụng chỉ có tối cao chỉ huy tầm ba người mới có quyền hạn mở ra bất quá triệu cương lời nói xoay chuyển ta có thể cho ngươi làm điểm thuốc giảm đau sau mười mấy phút tại nơi ẩn nút chữa bệnh u triệu cương từ một cái khóa lại tủ thuốc bên trong lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho vương thông vương thông mở ra xem bên trong là một chi tràn đ ầ y trong suốt chất lỏng ống trích hắn mặc dù không có học qua y h ỉ a nhưng hộp nhãn hiệu bên trên viết mã phi hai chữ cái này hắn nên cũng biết giáo sư ngài quản cái đồ chơi này gọi thuốc giảm đau đặc thù thời kỳ nó chính là vương thông cẩn thận từng ly từng tí đem ống trích thu vào túi hắn nhìn xem triệu cương lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt giáo sư nếu như chúng ta vẫn phải chết lần tiếp theo chủ sinh ta dùng phương pháp gì mới có thể nhanh nhất địa thu hoạch tín nhiệm của ngài triệu cương trầm tư hồi lâu cuối cùng chậm rãi lắc đầu rất khó tại tín ngưỡng của ta không có ẩm vang sụp đổ trước đó ta rất khó tin tưởng ngươi bất luận cái gì lý do thoái thác vương thông minh b ạ c h triệu cương nói đúng lắm tại hắn tận mắt thấy ngoài hành tinh phi thuyền cũng thu được câu kêu hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi hồi phục trước đó một cái kiên định chủ nghĩa duy vật nhà khoa học là không thể nào bị mấy câu liền thuyết phục đúng lúc này triệu cương đột nhiên nói ra đúng rồi ta ngược lại thật ra biết một chỗ nếu như lần sau trùng sinh ngươi lại có cái khác b ế n thử có thể đi nơi đó lấy một vật bất quá ngươi phải cẩn thận đừng không sống tới số năm vương thông mắt sáng rực lên thứ gì đ ặ c công nhân viên vũ khí dương triệu cương tiến đến hắn bên hai nhanh chóng nói ra một cái địa chỉ cùng một chuỗi mật mã ở trong đó có đầy đủ ngươi tự vệ đồ vật bất quá số bốn liền sẽ bị người khác lấy mất n h a vương thông mặc niệm g h mấy lần đem địa chỉ cùng mật mã gắt gao ghi t ạ c trong đầu cái này xác thực lại là một đầu hoàn toàn mới đường sau đó triệu cương mang theo vương thông đi tới nơi ẩn nút thông tin đại sảnh đây là một cái cự đại cung đình không gian bốn phía trên vách tường tất cả đều là lấp lóe màn hình mấy chục tên nhân viên công tác cũng đang khẩn trương địa bật rộn nơi ẩn nút kết nối ngoại giới dựa vào là quân sự sởi q u a n học chính giữa đại sảnh là một khối cự hình màn ảnh chính biểu hiện trên màn ảnh căn cứ tầng tầng nặng nề g h đại môn sớm tại d ạ n g sáng năm giờ đều đã triệt để q u a n bế lúc này có công việc nhân viên đi đến vương thông trước mặt nói lập tức sẽ họp mời vương thông rời đi nhưng là triệu cương lại khăng khăng đem vương thông lưu lại buổi sáng sáu điểm ba mươi lăm phút màn ảnh chính bỗng nhiên hình tượng biến đổi chia cắt thành mười cái nhỏ màn hình cả nước các nơi trụ sở dưới đất hình tượng đồng thời xuất hiện ở trên màn hình một trận cấp bậc cao nhất video hội nghị bắt đầu vương thông đứng tại nơi nhỏ lánh hội nghị bắt đầu các căn cứ người phụ trách giản yếu báo cáo nhân viên tiến vào chiếm giữ tình huống sau đó một vị thường xuyên tại trên tv nhìn thấy lao lãnh đạo xuất hiện tại màn ả n h chính trung ương đơn giản giảng mấy câu đ ó lấy hội nghị từ thủ tịch nhà khoa học tiền lao chủ trì từng cái căn cứ đỉnh tiêm các nhà khoa học bắt đầu thay phiên phát biểu bọn hắn kịch liệt thảo luận phân tích ngoài hành trình phi thuyền khả năng hành vi hình thức thời gian thực chia sẻ lấy đến từ vũ trụ mới nhất quan sát số liệu vương thông phát hiện triệu cương mặc dù cũng ngồi phía trước sắp xếp nhưng toàn bộ hành trình cơ hồ không có chen vào nói chắc không được triệu cương nói mình chỉ là một cái nghiên cứu viên thật sự là lớn lao nhiều lắm triệu cương đằng sau cũng đã nói mấy câu nhưng là hắn không có nói bảy giờ hai mươi mốt sắp xảy ra mặt nhật triệu cương biết để cũng vô dụng bảy giờ đúng hội nghị kết thúc người trong đại s ả n h phần lớn tán đi nghỉ ngơi chỉ để lại nhân viên trực triệu cương không có đi hắn mang theo t u ô n g thông đứng ở đại s ả n h tĩnh tĩnh nhìn qua khối k i a khôi phục ngoại giới thời gian thực hình tượng màn h n h chính thời gian từng giây từng phút trôi qua bảy giờ hai mươi mốt phân bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống một chiếc che đậy mặt trời màu đen cự hạo chậm rãi từ tầng m ơ y bên trong hạ xuống chỉ huy trong đại sảnh những người còn lại tất cả đều đứng lên phát ra một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm lý xuân sinh cầm thật chặt nằm đấm triệu cương quay đầu thật sâu nhìn vương thông một mắt trong c ă n cứ tiếng cảnh báo kéo vang không bao lâu một đạo cực hạn bạch quang ở trên màn ảnh sáng lên màn ảnh chính trong nháy mắt biến thành một mảnh đ ô n g tuyết sau đó triệt để dập tắt toàn bộ chỉ huy đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vẹn vẹn qua ba giây một đạo trắng bệnh ánh sáng vậy mà xuyên thấu ngọn núi xuyên thấu ba m dày trì tầng chiếu sáng toàn bộ nơi ở nút a thống khổ tiếng thét trói hai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ căn cứ bạch quang phía dưới đ ầ u người phát đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ c h ố c ra, làn da bắt đầu nắt giữa giống hòa tan sắp đồng dạng hướng xuống nhỏ xuống thao vương thông mắng một câu không chút do dự từ trong túi móc ra chi t i a ống trích hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đã co cắp tại địa dên thống khổ triệu cường cắn răng một cái đem kim tiêm đâm vào triệu c ư ờ n g cánh tay đẩy một nửa rực tề đi vào người triệu c ư ờ n g dùng một điểm c ố i cùng khí lực không hiểu nhìn xem hắn một người một nửa vương thông máu trên mặt thịt đều rơi mất một nửa như cũng i ế t miệng cười một tiếng vương thông đột nhiên đem còn lại nửa châm đánh vào trong cơ thể mình đau đớn rốt c ụ c hóa giải một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hóa giải một chút vương thông nhìn trước mắt cái này tựa như nhân gian luyện ngục cảnh tượng làm sao còn chưa có chết lần này so với lần trước tại gia tộc sống càng lâu hơn nhưng là sống lâu vài phút đã không có ý nghĩa vương thông từ bên cạnh một cái na xuống binh sĩ bên hồng rút ra m ộ t cây trùy thủ triệu giáo sư lần sau trở về gặp sau đó nhắm ngay trái tim của mình hung hăng thọc đi vào chương h a tử vong khảo thí chương h a theo khảo thường lệ tại giữa trưa vương thông cho triệu cương bấm điện thoại lời giống nghệ thuật đồng dạng ca dao ám hiệu đầu bên kia điện thoại cũng đồng dạng là lâu dài chờ mặc sau đó dứt khoát cô máy triệu cương thế giới quan cần kinh nghiệm một ngày kịch liệt dao động cuối cùng tại tận mắt nhìn thấy ngoài hành tinh phi thuyền dáng lâm bằng chứng trước mặt ở vang đổ sụt đến lúc đó hắn mới có thể tiếp xúc vương thông hiện tại vương thông còn có hơn nửa ngày thời gian hắn không có lãng phí meo lên khẩu trang cùng mũ trực tiếp đón xe đi triệu cương lần trước nói cái kia địa chỉ minh châu thành phố xe lửa tây trạm gửi lại điểm ngay tại người đến người đi đợi xe đại sành mực góc vương thông mang theo khẩu trang giảm thấp xuống thành đón đi đến cái kia không đáng chú ý gửi lại tổ chức liếc mắt nhìn hai phía xác nhận không ai chú ý mình, sau đó cấp tốc thâu nhập mật mã Cùng cửa tủ b ắ n ra bên trong tính tính địa nằm một cái màu đen vali sách tay vương thông nhịp tim nhanh thêm mấy phần giống như trong phim ảnh đặc công giao dịch hắn không do dự trực tiếp nhắc lên cái dương đóng lại cửa tủ lẫn vào đám người bước nhanh rời đi nhà ga ra nhà ga vương thông trả lại cho mình thêm hí lại là đường vòng lại là cưới cùng hưởng xe đạp thậm chí còn tại cửa hàng đổi một thân trang phục lúc này mới trở lại phòng cho thuê vương thông giữ cửa khóa trái kéo lên màn cửa hắn nhìn c h ầ m chằm trên bản vali sách tay phát hiện cái dương bản thân còn có một cái mật mã khóa triệu cương không c ó n ó i cho hắn biết cái này mật mã bất quá không sao vương thông từ phòng bếp tìm đến một thanh cái v ặ n bít cùng một thanh truy bên trong hẳn là không bom đi vương thông lẩm bẩm một câu đối mật mã khóa đường đ ố i chỗ dùng sức n ạ y ra xuống dưới một trận đinh đinh đương đương bạo lực phá giải về sau cái dương bị cưỡng ép mở ra bên trong không có bom có một tầng thật d à y bọn biển trên nệm a tĩnh nằm một cây súng lục màu đen bên cạnh còn có một cái tràn đầy đạn m ộ đạn m ư phát trừ cái đó ra còn có một bộ màu đen điện thoại ở vào tắc máy trạng thái vương thông hô hấp đều thô trọng mấy phần mỗi cái nam hải đều có một cái nghịch xuống ngậu nhưng chân chính có thể sờ đến độ thật không có mấy cái hắn cẩn thận từng ly từng tí d ơ tay lên thương cái kia băng lánh nặng nề kim loại cảm nhận để hắn có loại cảm giác không chân thật vương thông thưởng thức hồi lâu thậm chí học trong phim ảnh bộ dáng thử lôi kéo thương xuyên d ỡ xuống hộp đạn lại trang thượng hắn rất muốn đối ngoài cửa sổ mở mấy phát n g h e một chút vang nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi đây cũng không phải là nói đ ù a nghiên cứu song thương vương thông không có đi động cái kia bộ điện thoại trực giác nói cho hắn biết món đồ kia nguy hiểm hơn hắn đem cái dương giấu ở dưới giường ra ngo sau đó liền trở về đi ngủ chờ đợi ngày mai cùng triệu cường gặp mặt ban đêm vương thông ngủ được đắn chìm đột nhiên ẩm một tiếng vang thật lớn phòng trọ cửa bị người từ bên ngoài một cướp đá băng mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong hai bóng người như thiểm điện vào, vào. vương thông bị đánh thức trong n g a y mắt chỉ thấy hai cái họng súng đen ngỏm nhắm ngay chính mình ẩm hắn thậm chí chưa kịp nói câu nào cũng cảm giác cái chán mắt lạnh thế giới lâm vào h tám lần thứ mười bốn trở về vương thông bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy sợ lên chán của mình hoàn hảo không chút tổn hại đây là bị nổ đầu cảm g i á sao vương thông mười phần n g h i hoặc long quốc không phải cấm thương sao tại sao có thể có người nửa đêm chạm vào trong nhà mình không nói hai lời trực tiếp nổ đầu quá chuyên nghiệp vương thông ép buộc tự mình tỉnh táo lại cực nhanh phục bàn lần này trở về cùng trước đó tất cả trở về khác biệt duy nhất chính là đi lấy cây thương kia cho nên nói chỉ cần có người động cái dương kia liền sẽ bị để mắt tới sau đó bị d i ệ t cầu thế nhưng là tự mình rõ ràng lượn quanh tầm vài vòng đường còn làm nguy trang làm sao còn bị tùy tiện tìm tới cửa chỉ có thể nói tự mình quá nghiệp dư đi vương thông không nghĩ ra vì sao lại bị s ú giết bất quá hắn biết có một người khẳng định biết đáp án lần này vương thông trung thực số ba đánh xong cái kia làm theo thông lệ điện thoại về sau hắn cũng là không có đi ngay tại trong căn phòng đi thuê nằm số bốn hắn chuẩn bị hai tấm giấy sau đó chờ đợi cùng triệu cương gặp mặt buổi chiều vẫn là gian kia phòng học nhỏ vương thông đ ặ t mông ngồi tại triệu cương đối diện triệu cương nhìn xem hắn trước tiên mở miệng nói tiểu vương ta bây giờ chọn lựa tin t ừ n g ư ơ i đem ngươi biết đến nói cho ta đi vương thông không có lập tức nói chuyện hắn từ trong ngực chầm rãi móc ra hai tấm xếp xong giấy đầu tiên đem tờ giấy thứ nhất trên bàn triển khai phía trên là dùng tranh ngoài hành tinh phi thuyền sơ đồ phát thảo triệu cương lập tức cầm qua kinh ngạc nhìn xem đồ bên trên phi thuyền đây chính là tuyệt mật triệu cương cũng là buổi sáng mở nội bộ v i d e o hội nghĩ lúc thấy qua một mắt nhưng m à cái này vẫn chưa xong vương thông lại triển khai tờ thứ hai phía trên chỉ viết một câu triệu giáo sư hai ta tại phòng họp gặp mặt về sau ngươi nói với ta câu nói đầu tiên là tiểu vương ta bây giờ chọn lựa tin từ ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta đi triệu cương con ngươi bỗng nhiên có g ụ c lại hắn nhìn xem trên giấy câu nói kia lại ngẩng đầu nhìn vương thông trên mặt biểu lộ là không che giấu được c h ầ n kinh vương thông biết lần trước nữa trở về triệu cương đối với mình tín nhiệm là từng bước thành lập lần này hắn muốn tại ngay từ đầu liền thu hoạch trình độ lớn nhất tín nhiệm nhìn thấy triệu cương phản ứng vương thông biết mình là đúng triệu giáo sư ta là từ tương lai trở về ta mỗi lần sau khi chết liền có thể trở lại số ba cùng trở về đ ồ n g dạng cho nên ta cùng ngươi kỳ thật đã sớm đã gặp mặt lần trước trở về ngươi nói cho ta biết một cái địa chỉ cùng một chuỗi mật mã vương thông ngữ khí trở nên trầm thấp ta đi lấy được cái dương kia nhưng khi lúc trời tối ta liền bị giết vẫn là bị một thương nổ đầu ngươi có thể nói cho ta là ai giết ta sao triệu cương lần nữa ngây ngẩn cả người chủ yếu là vương thông vừa đến đã cho hắn quá nhiều tin tức sau một lát hắn dùng thanh â m c h ầ m t h ấ p hỏi địa chỉ cùng mật mã là cái gì vương thông một chữ không kém đem địa chỉ cùng mật mã có ra triệu cương nghe xong tựa lưng vào ghế ngồi thật dài đ ị a hít một hơi sau đó lại chậm rãi phun ra hắn nhìn xem vương thông ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp ta triệt để tin tưởng ngươi gần đây có ngoại cảnh thế lực đang bày ra nhằm vào chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học ám sát hành động ở minh châu thành phố bên này ta chính là bọn hắn mục tiêu chủ yếu một trong cho nên cái dương kia là quốc can cố ý lưu lại một cái mồi nhử n g o ạ i tạo vương thông không phải kinh ngạc tại cái gì ám sát mà là kinh ngạc tại triệu cương lão gia hòa này lần trước thời khắc cuối cùng còn tại khảo thí tự mình trở về năng lực không hổ là nhà khoa học a đầu b óc chính là linh hoạt chương hai mươi b ố số một nơi ở nút thạch quan chương hai mươi b ố số một nơi ở nút thạch q a n được rồi làm đại sự không thể câu tại tiểu tiết mặc dù bị triệu cương khảo thí lãng phí một lần trở về vương thông cũng không nhiều lời cái gì mà là lập tức trở về chủ đề giáo sư không nói thương chuyện số năm buổi sáng người ngoài hành tinh liền sẽ hủy diệt thế giới thất phong sơn trụ sở dưới đất vẫn như c ũ không an toàn vương thông lập tức đem lần trước nữa trở về kinh lịch một năm một m ư ờ i nói ra triệu cương sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn lập tức cầm qua giấy của bút ghi chép lại vương thông nói mỗi cái chi tiết mặt nhật mạch quan giáng lâm trong nháy mắt phá hủy mặt đất tất cả thông tin thiết bị ba giây về sau bạch quang xuyên thấu thất phong sơn trăm m é t sâu địa tầng cùng ba m é t dày chỉ tầng trong vòng một phút nơi ẩn nút bên trong thân thể đồng hồ bắt đầu nát giữa tiêu tán triệu cương n g ồ i bút trên giấy xe qua lưu lại từng hàng lạo thảo chưa biết hắn n g n g đầu bắt được một cái điểm mấu chốt nhưng là tại chính ngôi đoạn trước đó nơi ẩn nút bên trong những người kia đều không có lập tức tử vong đúng vương thông gật đầu đều còn tại thống khổ giấy ruộng triệu cương để bút xuống t h ấ p giọng tự nói nếu như bạch quang là dựa theo cái này suy giảm trình độ lời nói vậy nó liền không khả năng triệt để giết chết trên địa cầu tất cả sinh vật căn cứ vương thông miêu tả b ạ c h quan năng lượng tại xuyên tấu h chất môi giới thường có hao tổn xuyên tấu h một trăm mét đàn núi năng lượng đã suy giảm đến không cách nào tuân h s ắ c nhân loại cái kia tại c à n g sâu lòng đất hoặc là tại hải dương chỗ sâu khẳng định có sinh mệnh năng đủ may mắn còn sống sót vương thông đưa ra tự mình phỏng đoán có khả năng hay không người ngoài hành tinh không phải muốn hủy diện địa cầu mà là hiểu rõ diện trừ chúng ta sau đó t r ù n g kiến một cái thích hợp nói nhóm tự mình vòng sinh thái sát xuất cực nhỏ triệu cương lập tức phủ định vì cái gì có thể vượt qua tinh tế mà đến văn minh chí ít nắm giữ chúng ta không cách nào tưởng tượng nguồn năng lượng kỹ thuật đối bọn chúng tới nói muốn thay đổi tạo một cái tinh cầu sinh thái hoàn cảnh độ khó cũng không cao bọn chúng hoàn toàn có thể tại tự mình tinh hệ bên trong tìm một viên t ử tinh tiến hành cải tạo hoàn toàn không cần thiết chạy xa như vậy đến cướp chúng ta nhà triệu cương nói rất có đạo lý tựa như nhân loại khai h o à n g sẽ không thật xa đi trong sa mạc mở đồng dạng tốt a vương thông cũng không còn xoắn suýt người ngoài hành tinh đến cùng muốn làm gì những cái kêu cách hẳn qua xa xôi hắn hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện giáo sư còn có so thất phong sơn an toàn hơn địa phương sao vương thông hiện tại không muốn đi tìm tòi n i ê n cứu người ngoài hành tinh mục đích hắn chỉ muốn sống sót sống qua đợt công kích thứ nhất triệu cương trầm m ặ c một lát nhẹ gật đầu có tại xuyên tàng địa khu chúng ta có càng sâu trụ sở dưới đất nơi đó ngọn núi kết cấu càng ổn định chiều sâu vượt qua ngàn mét phòng ngự đẳng cấp cũng tối cao có biện pháp mang ta đi sao vương thông mắt sáng rực lên triệu cương lại lắc đầu trên mặt lộ ra một k i a bất đắc dĩ nơi đó là vì quốc gia lãnh đạo tối cao nhất tầm cùng tiền lao như thế cấp bậc quốc bảo nhà khoa học chuẩn bị được xưng là số một nơi ở nút ta ở bên kia không có bất kỳ cái gì q u n nói chuyện vương thông lòng trầm xuống loại cấp bậc này nơi ở nút chuẩn nhập tư cách khẳng định nghiêm ngặt tới cực điểm đừng nói vương thông coi như triệu cương bản nhân muốn đi vào đoan chừng đều khó khăn nhưng là vương thông không muốn từ bỏ triệu giáo sư ta không sợ chết ta không phải nghĩ một người sống tạm xuống dưới chỉ cần ta có thể sống quá số năm m ạ g nhật ngày ấy liền có thể không ngừng mà thử lỗi không ngừng mà thu thập tình báo nếu như bình thường đường tắt không được cái kêu phi thường quy đường tắt đâu có hay không vương thông lời nói để triệu cương rơi vào trầm tư ta ngẫm lại triệu cương tại trong phòng họp đi qua đi lại trọn vẹn suy nghĩ nửa giờ cuối cùng hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước lại có một cái biện pháp 749 c ụ c ngươi biết không vương thông trước đó trở về tiếp xúc qua triệu cương gật đầu tiếp tục nói thời năm 1970 t ừ ba tấn địa khu khai quật ra một mụn rất cổ quái thạch quan chiếc quan tài đ á kia chất liệu không rõ sóng điện từ từ bên ngoài không cách nào xuyên tấu nội bộ tồn tại một loại kỳ lạ từ trường n g ư ơ i chỉ cần tới gần liền sẽ cảm thấy bực bội bất an nếu như đ ợ i ở bên trong thời gian dài thậm chí sẽ tinh thần dối loạn triệt để biến mất chúng ta đối với nó nghiên cứu rất nhiều năm vẫn như c ũ không có đầu mối bởi vì tầm quan trọng của nó quốc gia đã quyết định đưa nó vận chuyển về số một nơi ở nút vương thông hơi kinh ngạc giáo sư 749 c ụ c sự tỉnh ngài làm sao biết đến rõ ràng như vậy triệu cương nhìn xem hắn cười cười bởi vì ta còn là thạch quan nghiên cứu hạng mục một thành viên vương thông mừng tỉnh đại ngộ trách không được triệu cương sẽ chuyển biến tư tưởng c u ố i cùng tin tưởng mình nguyên lai、like、hắn đã sớm bắt đầu tiếp xúc qua những vật này thế giới của hắn xem cũng sớm đã t r ô n xuống một viên hoài nghi hạt giống triệu cương tiếp tục nói vận chuyển thạch quan chuyên cơ đã bay lên cho nên lần này ngươi đã tới đã không kịp không còn kịp rồi vương thông số ba t r ù n g sinh số bốn buổi sáng liền đến đã không kịp cái này độ khó liền có chút c a o ngươi lần tiếp theo t r ù n g sinh nhất định phải tại số bốn buổi sáng chín điểm trước đó đi nam l a n g bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ nghĩ biện pháp tìm tới chiếc quan tài đ á kia sau đó giấu vào đi vương thông nghe kế hoạch này hít sâu một hơi triệu cương tiếp tục nói thạch quan trọng tam tấn một mình ngươi thể trọng thêm vào tổng trọng lượng biến hóa cực kỳ bé nhỏ sẽ không khiến cho hoài nghi càng quan trọng hơn là nó đặc thù chất liệu quyết định bất kỳ cái gì sóng điện tử đều không thể từ bên ngoài quét hình đến bên trong ngươi trốn ở bên trong liền có rất lớn sát xuất t r a n h thoát kiểm tra duy nhất chỗ khó ở chỗ triệu cương biểu lộ nghiêm túc lên ngươi phải nhịn tụ h loại kia trên tinh thần tra tấn vương thông lắc đầu duy nhất chỗ khó hẳn là làm sao đi vào số bốn buổi sáng chín điểm trước đó vương thông cùng triệu cương cũng còn không gặp mặt cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn chương hai mươi lăm lắm lời chu mặc cùng bảy trăm bốn mươi chín cục chương hai mươi lăm lắm lời chu mặc cùng bảy trăm bốn mươi chín cục vương thông tiếp tục hướng triệu cương h i ể u rõ nam l a n g bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ tình huống kết quả để hắn một trái tim lạnh một nữa ta như thế nói với ngươi đi nơi đó trên danh nghĩa là cái sở nghiên cứu trên thực tế là dựa theo quân sự cấm khu tiêu chuẩn đến bố trí phòng vệ bên ngoài có lưới điện thêm hồng ngoại báo cảnh có bảo an nhân viên hai mươi bốn giờ không gián đoạn tuần tra nội bộ càng là phức tạp ta chỉ biết là đi vào làm nghiên cứu phải đi qua chí ít ba đạo các cổng vương thông nghe được t cả ra đầu muốn từ bên ngoài tiến vào đi so từ lụ giờ trộm mồ nạ luy xạ còn khó a cái kia ngài đối bên trong cụ thể bố cục hoặc là bảo an lỗ thủng có cái gì hiểu rõ không hoặc là có đề nghị gì sao triệu cương cười khổ mở ra tay tiểu vương ta chỉ là cái làm nghiên cứu không phải giang dương đại đạo được thôi vương thông xem như minh bạch con đường này triệu cưng cũng chỉ có thể cho hắn chỉ cái phương hướng cụ thể đi như thế nào còn phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi lần này trở về chỉ có thể dùng để thu thập bảy trăm bốn mươi chín cục tình báo mười hai giờ khuya qua vẫn như cũng là cái kia tòa nhà văn phòng h ạ vẫn như cũng là cái kia sắp xếp đoàn xe màu đen lý xuân sinh từ trên xe bước xuống bước nhanh đi đến triệu cưng trước mặt ánh mắt rơi vào vương thông trên thân triệu giáo sư đây là người giới thiệu nhân tài đặc thù vương thông không đợi triệu cưng mở miệng tự mình liền chủ động nên đón tiếp lấy hắn dùng phương thức giống nhau tiến đến lý xuân sinh bên hai nhanh chóng nói ra đối phương cùng nó lao bà q u ầ n lót nhan s ắ p cùng t i ể u dáng bên trên đằng sau chiếc xe kia vương thông ngồi lên xe trong đội thứ ba chiếc xe thương vụ cửa xe vừa đóng lại bên cạnh cái kia mặc biến h ó a áo giả kín nhuộm một đầu lông xám chu mặc liền b u lại ca môn mới tới chưa thấy qua ngươi a lần trước vương thông không thèm để ý hắn kết quả nghe một đường tình cảm của hắn x ử lần này vương thông lộ ra một cái nhiệt tình tiêu dùng đúng thế ta gọi vương thông rất hân hạnh được b i ế ngươi chu mặc sửng sốt một chút hiển nhiên không ngờ tới vương thông như thế chủ động sau đó ôm vương thông ta gọi chu mặc gọi ta chu ca là được huynh đệ năng lực của ngươi là cái gì năng lực của ta là thấu thị vương thông một mặt thản nhiên trả lời thấu thị chu mặc mắt sáng rực lên thật hay giả vậy ngươi cho ta biểu diễn một cái ta đổ lót màu gì không được ca vương thông khoát tay áo một mặt t i ế c nối nói ta năng lực này có thời gian cụn đồ vừa rồi cho lãnh đạo biểu diễn qua một lần hao phí có chút lớn đoan chừng phải chưa mai mới có thể dùng nữa kỹ năng có thời gian c ụ đồ vẫn là từ trên người chu mặc học được xem như hoàng học hoặc dụ mấy câu liền đem phía bên mình lắc l ư tới chu mặc mặc dù có chút tiếp c u ố i nhưng cũng không có hoài nghi dù sao bọn hắn bọn này nhân tài đặc thù năng lực thiên kỳ bách quái có chút hạn chế cũng rất bình thường vương thông nhìn lên cơ không sai biệt lắm lập tức chủ động dẫn đạo chủ đề chu ca ta hỏi ngươi vấn đề ngươi đi qua nam lăng bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ sao chu mặc nghi hoặc nhìn về phía vương thông ngươi cũng không có vào biên làm sao biết nam lăng phân bộ ta thấu thị nha vương thông mặc không đỏ tim không đập bắt đầu nói vậy trước kia tại nam lăng du lịch thời điểm cảm giác cái chỗ kia là lạ liền nhìn nhiều mấy lần phát hiện bên trong không đơn giản lý do này rất hoà mỹ chu mặc lòng cảnh giác lập tức liền để xuống h á n vô vô bộ ngực đắc ý nói ngươi thật đúng là hỏi đúng người ta cùng nam lang p h â n bộ nhân viên quản lý lao hạ quan hệ tốt cực kỳ hắn mang ta đi qua hai lần ở trong đó đều là kỳ vật ta nói cho ngươi có cái mặt nạ đ e o lên về sau không chết liền lấy không xuống còn có cái thạch quan ai ra món đồ kia rất tả môn muốn đem người làm điên vương thông ra vẻ kinh ngạc đánh gây hắn chu ca ngươi nói nhiều như vậy không tính để lộ bí mật sao chu mặc không hề lo lắng khoát tay á o bên trên xe này đều là bảy trăm bốn mươi chín cục nhận chứng đồng sự người một nhà người nhìn lái xe đại ca hắn gọi im lặng là người câm cũng là chúng ta đồng sự đâu vương thông nhìn thoáng qua trên ghế lái cái kia trầm mặc như núi bóng lưng c h ắ c không được trước đó trở về trên đường đi lái xe đều chưa hề nói chuyện chu mặc ra hỏa này cũng không đi quấy dối hắn nguyên lai、like、không phải là không muốn là quấy dối cũng vô dụng chu mặc tiếp tục nói giữa đồng nghiệp những thứ này đều không phải là bí mật gì huống hồ ta nói những thứ này coi như bị lộ ra ra ngoài người tin hay không không chỉ có không ai tin sẽ còn bị xem như bệnh tâm thần mà lại coi như nói ra quốc gia cũng sẽ dẫn đạo dư luận đem những n à y sự t ì n h đều thuộc về tới đất bảy văn học cùng truyền thuyết đô thị bên trong đi ta có mấy lần uống say ở bên ngoài nói hiễu nói b ư ợ t cuối cùng cũng chỉ là bị chụp nửa tháng tiền lương cái dám lớn một chút sự t ì n h trách không được giá hỏa này cái gì cũng dám nói a nguyên lai bảy trăm bốn mươi chín cục quản lý phương thức như thế nhân tính hóa vương thông lần này cũng không có cái gì cố kỵ có vấn đề trực tiếp hỏi chu a xe này liền chở hai chúng ta người sao chu mặc giải thích nói vốn là còn hai cái mỹ nữ xong vào thai cái kia hai hoa tỉ mội dáng dấp gọi là một cái thủy linh đáng tiếc ca các nàng nói về i gấp không đến năng lực của các nàng là cái gì vương thông tò mò hỏi giác quan thứ sáu hai nàng giác quan thứ sáu chuẩn đến dọn người chu mặc lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về đôi kia s o n g bảo thai tỉ mội cố sự nghe nói hai nàng giác quan thứ sáu rất mơ hồ chỉ có thể cảm giác được tốt cùng xấu mà lại chỉ có tại sự t ì n h cùng với các nàng tự mình bản thân tương quan lúc mới có thể phát động muốn nói nàng hai là thế nào bị phát hiện hay là bởi vì cá độ bóng đá hai tỷ bội dựa vào cái này mơ hồ giác quan thứ sáu mua bên ngoài mua một năm trọn liền không có thua qua kết quả sự tình làm lớn chuyện mới bị quốc gia cho hợp nhất nếu là chậm thêm kiểm n h ậ n biên ngươi cũng có thể tại phú hào trên bảng thấy được nàng hai ngươi nói châu không như bức chu mặc chật trật lưỡi vương thông nhẹ gật đầu xác thực rất thần kỳ một cái có thể tiêu trừ ký ức lắm l ờ i một đôi có thể dự cảm cắt hung đổ thần hoa tỷ bội còn có một người c ầ m lái xe cái này bảy trăm bốn mươi chín cục thật đúng là cái kỳ lạ tổ chức tụ tập một đám kỳ lạ thành viên nếu như không có tận thế lời nói vương thông cảm thấy tự mình có lẽ sẽ rất tình nguyện đợi tại bảy trăm bốn mươi chín trong cục hào hào cảm thụ một chút thế giới này kỳ diệu đáng tiếc không có nếu như vương thông xảo diệu đem thoại để lại dẫn trở về c h ú ca đã ngươi cùng cái kia l á o hạ quan hệ tốt như vậy lần sau có thể mang ta cũng đi nam l a n g phân bộ nhìn xem sao ta từ nhỏ đã thích những thứ này kỳ văn quái sự nam mộng cũng nhớ mở mang kiến thức một chút chu mặc vung tay lên v ô b ỗ vương thông b ả vai huynh đệ đ ừ n g nóng đội nhà chờ ngươi chính thức nhập viện muốn đi vào thăm một chút viết cái xin là được đây đều là quá trình chờ lần này nhiệm vụ đặc thù kết thúc ta tự mình dẫn ngươi đi nhiệm vụ vương thông lập tức hỏi n g ư ơ i biết lần này là nhiệm vụ gì sao chu mặc lắc đầu không biết tới thời điểm lãnh đạo liền nói có nhiệm vụ đặc thù muốn đi cái nào đó trụ sở bí mật đợi một thời gian ngắn xem ra quốc gia cũng không có đối mỗi người đều nói thật cho dù là bảy trăm bốn mươi chín cục thành viên cũng không biết người ngoài hành tinh sắp hủy diệt thế giới thực sự hiểu rõ trận tướng đoán chừng cũng chính là lãnh đạo chủ yếu cùng nhà khoa học cùng quân đội cao tầng những người này vương thông cũng không có ý định đâm thủng bây giờ nói ra đến ngoại trừ gây nên không cần thiết khủng hoảng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sau đó vương thông lại tìm hiểu nhập biên 749 c h í cục quá trình sau khi nghe xong vương thông triệt để từ bỏ quan sát tiếp xúc xét duyệt thẩm tra chính trị ký hiệp nghị bảo mật huấn luyện nhập trước một bộ quá trình đi xuống không có hai ba tháng căn bản không giải quyết được hắn chỉ có một ngày thời gian xem ra chỉ có thể đi không phải bình thường được tắt vương thông thay đổi một bộ nói đùa giọng điệu hỏi dò c h ú ca ta lần trước nhìn cái kia nam lang phân cụm thời điểm cảm giác bảo an cũng liền như thế nha ngươi nói có khả năng hay không có người xông bảo hoặc là nói b ư ớ c hiếp cái kia lão hạ dẫn người đi bảo sau đó đem bên trong k ỳ vật cướp đi đâu chu mặc nghe nói như thế cười lên ha h a huynh đệ ngươi điện ảnh đã thấy nhiều đi bảo an đồng dạng nơi đó lực lượng phòng vệ một lớp lính đặc trùng tới đều phải đặt xuống chỗ ấy về phần b ư ớ c hiếp lão hạ cái kia càng là không thể nào vương thông truy vấn vì sao lão hạ người kia khó chơi là cái đặc thù nguyên tắc lão của bản vương thông cười hỏi ngược lại có nguyên tắc người lại bởi vì quan hệ với ngươi tốt liền trái với quy định mang ngươi đi vào tham quan chu mặc biết miệm cái gì gọi là trái với quy định, ta chỉ là lười đi xin tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. vương thông cười hắc hắc, chu ca, ta cũng sẽ không báo cáo ngươi, chớ khẩn trương, nói một chút, ngươi là thế nào để lão hạ mang ngươi đi vào. chu mặc b u ô n g lòng chút, thất giọng, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, bởi vì ta có thóp của hắn a. nhược điểm gì. ta đây khẳng định không thể nói cho ngươi biết. chu mặc hai tay ô m ngực, ta người này mặc dù yêu bác quái, yêu tán gấu, nhưng cũng là có nguyên tắc. bằng có tư ẩn, không thể tùy tiện nói lung tung. ra hòa này, thời khắc mấu chốt còn nói về nguyên tắc tới. vương thông trong lòng thầm mắng một câu mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường chu ca ngươi như thế thần thông còn đ ạ i vậy chính ngươi có hay không sợ đ ổ vật chu mặc nhìn xem vương thông nói ra ngươi tiểu tử này không thành thật nghĩ lôi kéo ta nhược điểm tay cầm ngươi còn nộp đ ầ u bất quá nói cho ngươi cũng không sao ta sợ chết ngươi còn dám tử vong uy hiếp ta không thành vương thông cười không nói chương 26, chu ca lần sau xin lỗi ngươi chương 26, chu ca lần sau xin lỗi ngươi sau đó vương thông nghĩ bên cạnh gõ bên cạnh đánh giải một chút liên quan tới hạ d u bên trong tin tức tỷ như gia đình địa chỉ tỷ như gia đình vợ con tin tức đáng tiếc chu mặc cũng không rõ lắm ba giờ sau đội xe lái vào ngọn núi k h ẽ hở tiến vào thất phòng sơn nơi ở nút to lớn không gian dưới đất ngay n g ắ n trật tự quân sự hóa quản lý hết thảy đều cùng lần trước nữa trở về lúc giống nhau như lúc vương thông cùng chu mặc được đưa tới cái kia cái gọi là nhân tài đặc thủ khu tụ tập chu mặc quen thuộc cùng đám người c h à o hỏi t r ư ơ n g ca lý tỷ đã lâu không gặp a vương thông ánh mắt thì tại trong đám người nhanh chóng lướt nhìn rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu nơi hẻo lánh bên trong một cái năm mươi tuổi trên dưới nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt khép hở khí tức t r ầ m ổn hắn chính là chu mặc trước đó để cập tới cái kia trong hội nhà công phu lao đầu hạ duy bên trong nam lăng bảy trăm bốn mươi chín cục phân bộ nhân viên quản lý vương thông trong lòng đã nắm chắc rất nhanh nhân viên công tác tới cho bọn hắn phân phối ký túc xá bảy trăm bốn mươi chín cục đi xê khu số ba ký túc xá một đoàn người đi vào cái kia phiến v i ế t c ba cửa kim loại trước đẩy cửa ra vẫn là cái kia quen thuộc nhà s á t chu mặc vừa tiến đến liền phản nản vương thông không để ý hắn phản nản nhiệt tình cùng trong túc xá mỗi người lên tiếng chào hỏi lan lộn cái quen mặt sau đó tìm lấy cớ rời đi hắn cùng triệu cương sớm có đ ớ c định triệu cương phái người đến đem vương thông tiếp tới triệu giáo sư tiểu vương người đã đến giáo sư ta cần một vài thứ vương thông đi thẳng vào vấn đề hắn đem kế hoạch của mình nói thẳng ra nghe được triệu cương c a o mày triệu cương trầm mặc kế hoạch này quá điên cuồng cũng quá nguy hiểm giáo sư xin tin tưởng ta triệu cương không tin ngươi ta liền sẽ không mang người tiền đến triệu cương p h a y người rời đi chỉ chốc lát trở về trong tay còn nhiều thêm mấy thứ đồ một chi đổ đầy trong suốt chất lỏng trích một bình nhỏ dán đi hê the nhãn hiệu màu nâu bình thủy tinh còn có một thanh tạ i dưới ánh đèn l ó é hàn quang giải p h ấ u đao giáo sư đa tạng vương thông đem đồ bật cẩn thận cất kỹ quay người rời đi vương thông lặng lẽ về tới xe khu số ba ký túc xá trong phòng tiếng ngáy nổi lên b ụ n phía cùng phòng kỳ nhân dị sĩ nhóm đều đã ngủ say vương thông đi tới cửa một bên nhẹ nhàng đem cửa k h ó a trái sau đó lại chuyển đến một cái ghế cùng một đống những người khác hành lý đem cửa chống đỡ làm xong đây hết thạy hắn hít sâu một hơi rón rén địa đi vào hạ duy bên trong giường chiếu trước tới trước vân a vương thông thì thầm trong lòng hắn ngồi sổ người xuống cẩn thận từng ly từng tí đưa tay vươn hướng hạ duy bên trong dưới c á i gối quá trình so trong tưởng tượng càng khẩn trương hạ duy bên trong hô hấp rất nhẹ nhưng mỗi một lần hô hấp tâm thanh cũng giống như trọng truy đồng dạng đập vào vương thông trong lòng đầu ngón tay của hắn rốt cục chạm đến một cái lạnh b u ố t cứng rắn b ấ t thể điện thoại vương thông trong lòng vui mừng chậm rãi đưa điện thoại di động rút ra vương thông thử đưa điện thoại di động nhắm ngay hạ duy bên trong ngủ say mặt đến thử giải tỏa vô dụng nhắm mắt lại không cách nào giải tỏa vậy liên chỉ còn lại vân tay cùng mật mã vương thông nhìn xem hạ duy bên trong tay lại nhìn một chút trong tay mình đi hơi phe không có biện pháp chỉ có thể dùng võ hắn vặn ra nắp bình đem đi hơi phe đổ vào trước đó chuẩn bị xong một khối vải trắng bên trên đi hơi phe mang theo đặc thù kích thích tính k h ú vị vương thông ngừng thở chậm rãi đem thơm ư ớt vải trắng tới gần hạ duy bên trong miệng mũi chuẩn bị để hắn đi ngủ bên trong trước hút hai ba ngụm nhưng mà hạ duy bên trong chỉ hít một hơi hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra ai một chữ như là tiếng sấm vương thông trong lòng giật mình không kịp nghĩ nhiều đột nhiên đưa trong tay vải ấn đi lên hắn vốn cho rằng một cái trong lúc ngủ mơ bị đánh thức chung láo niên người không có bao nhiêu lực khí có thể hắn sai hạ duy bên trong lực lượng to đến kinh người vương thông dùng hết lực khí toàn thân vậy mà đẻ không được đối phương hạ duy bên trong một cái tay gắt gao bắt lấy vương thông cổ tay một cái tay khác đã hóa thành thiết quyền hung hăng đập vào vương thông phần bụng ách vương thông cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều q u ấ y ở cùng nhau cổ họng ngọn n g ọ t một n g ụ m máu liền phung tới thân thể giống như d i ề u đứt dây đồng dạng bay rứt ra ngoài đâm vào đối diện khung sắt trên giường lần này vương thông mới tính thật sự hiểu chu mặc trong miệng công phu nội ra đến cùng là cái quái gì động tĩnh lớn như vậy trong nháy mắt đánh thức toàn bộ t ố t sáng người thế nào Sẽ ra chuyện gì rồi đen bị mở ra tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người vương thông giấy ruổi lấy từ dưới đất b à dậy không chút do dự móc ra chi kia giảm đau châm đối với mình đùi liền đâm xuống lãnh b ú t chất lòng rót vào thân thể phần bụng cái kia nôi đau xé rách tim gan rất nhanh liền biến mất thay vào đó là một loại quỷ dị h ư n phấn lúc này đã đứng lên hạ duy bên trong thân thể rõ ràng bắt đầu lay động Ta còn tưởng rằng nội gia quyền có thể gia còn có dịch mà pháp công kích rằng nội quyền miễn đâu. pháp mà vương thông lao khoe đi miệng, miệng vết nhết máu ở căn ư Vương ngươi Vương ờ i đi bại, giải lại tới. tiếng. Sau tay tay đao, nữa phẫu Chu đó một cầm một cầm một làm gì? Chu mặc hét lớn một tiếng. Vương thông, hét thông c lần hê gì? vào lớn bản không để ý tới những người khác trực tiếp nào về phía thần chí không rõ hạ duy bên trong thanh chọi cứng ai đó hai lần cũng không biết gây mấy cái xương nhưng là thành công học đối phương hai đao còn đem đi hê kem bài gắt gao đặt tại hắn trên m ắ t lần này hạ duy bên trong vùng vẫy mấy lần liền n h u ễ n n h u ễ n đ i ệ nga xuống dễ người dễ người vương thông điên rồi ai trong phòng ngủ những người khác rốt c ụ c kịp phản ứng muốn lao ra tìm người kết quả cửa bị khóa trái còn bị cái ghê gắt gao ngăn chặn nhanh dịch chuyển khỏi nhanh nhìn xem bọn này thất kinh chỉ biết là thét lên cùng gõ cửa người vương thông đ ố n g nhiên hiểu được chu mặc câu nói kia hàm kim lượng mã lao sư tuổi trẻ m ớ i tuổi xác thực có thể toàn diện bọn hắn đám này cái gọi là nhân tài đặc thù ngoại trừ riêng phần m ì n h điểm này kỳ lạ bản sự sức chiến đấu rất thấp duy nhất chiến lược hạ d u bên trong còn bị đi hê ké an toàn trong phòng lại không ai dám đối đầu máu me khắp người vương thông vương thông đứng người lên từng bước một hướng phía sắc mặt trắng bệnh c h ù mặc đi đến chu ca ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i sợ sao chu mặc dọa đến mặt mũi trắng bệnh thân thể run giống run dày quả nhiên là sợ chết vương thông huynh đệ ngươi bình tĩnh một chút xúc động làm a quỷ có lời gì hảo hảo nói vương thông nhìn xem cửa sắc bị mở ra hắn biết thời gian không nhiều lắm hắn không nói nhảm giơ tay chém xuống a chu mặc phát ra một tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn hắn cúi đầu nhìn xem tự mình máu tươi chảy dòng đ i nói cho ta lão hạ tay cầm là cái gì a chu mặc đầu góc t ố n g g i n g hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vương thông làm ra như thế lớn chiến trận lại là đánh người lại là ngăn cửa cuối cùng cũng chỉ là vì hỏi cái này hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng vương thông kiên nhẫn đã hao hết giải p h ẫ u đao lại tại hắn một cái chân khác bên trên rạch ra một đường v ế t rách ta nói ta nói chu mặc triệt để h ó n mất một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa hô lão hạ sợ vợ hắn đặc biệt sợ lao bà có một lần ta đi tìm hắn vừa v ặ n gặp được lao bà hắn níu lấy l ô thai hắn mắng hắn thích sĩ diện ta liền lấy cái này uy hiếp hắn liền cái này vương thông đơn giản không thể tin vào thai của mình ta thể không có Thiên sát. lửa không chân Chu ngươi. Liền này. vặn có cái một ặ c khóc, cho kêu thông hắn sợ vương thông lại cho hắn đến lại m đào. Nhìn vương chu xem mặc bộ kia sợ dạo, tiếng h ô n g b t đây c ũ là lời thật. Ấm. Một tiếng thật. Một Ấm. vang thật lớn cửa ký túc xá được mở ra người trong phòng thét chói thai văng lên ngay cả lăn bỏ bọ địa liền sông ra ngoài vương thông cũng bung lỏng ra chu mặc mặc cho hắn chạy tự mình thì đến đến hôn mê hạ duy bên, bên hạ duy bên trong ngón tay tại điện thoại vân tay cảm ứng khu ấn xuống một cái màn hình sáng lên vương thông cấp tốc c n mở một cái mua sắm áp tìm tới lịch sử đơn đặt hàng xem xét thu hàng địa chỉ tịnh châu thành phố hạnh hoa linh k h u lầu canh đường phố số 128, điện thoại 139. lúc này mấy cái súng ống đầy đủ bảo an nhân viên đã đến tới vương thông ném đi điện thoại chậm dãi đứng người lên hắn không có chút nào e ngại ánh mắt vượt qua những cái kia khẩn trương binh sĩ nhìn về phía nơi xa bị đồng b ạ n b ị một mặt hoảng sợ c h ú mặc vương thông nhét môi lộ ra một n g ụ m bị máu nhuộm đỏ răng c h ú ca ta lần sau sẽ cho ngươi nói xin lỗi nói xong tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong vương thông giơ lên trong tay giải phẫu đao đối với mình cổ k h u n g hăng gạch xuống đi chương 27, b ị phát hiện bị truy tung bị đánh chết chương 27, b ị phát hiện bị truy tung bị đánh chết số ba buổi sáng bảy điểm lần thứ mười lắm trở về vương thông lần này nằm trên giường trọn vẹn một giờ hắn trận tròn mắt nhìn lên trần nhà trong đầu tất cả đều là máu chu mặc hoảng sợ mặt hạ duy bên trong ngã xuống thân thể còn có tự mình máu me khắp người bộ dáng tự mình vậy mà mạnh như vậy tỉnh táo lại tự mình đ ề u có chút không thể tin được kia là tự mình làm ra sự tình loại kia khát máu điên cuồng loại kia ạ diện l ỉ n tiêu thăng đến cực hạn cảm giác để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn không đúng vương thông trên trán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh là cái kia giảm đau châm mặc dù từ sinh lý phương diện tới nói tự mình mỗi lần trở về thân thể đều sẽ thiết lập lại không có khả năng sinh ra dược vật ỉ lại nhưng là cái loại cảm giác này loại kia không nhìn t h ô n g khổ phóng đại giác quan thậm chí mang đến cảm giác hưng phấn đã khác ở trong trí nhớ của hắn đây là tâm lý phương diện ỉ lại vương thông dùng mình một cái hắn ý thức được tự mình ngay tại chơi một trận cực kỳ nguy hiểm trò chơi mã phi giảm đau vẫn là đến ít dùng a vương thông dùng sức lắc lắc đầu bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này sau đó hắn lập tức bắt đầu phục b à n lần trước hành động chế định lần này kế hoạch lần trước lấy được tin tức là lão hạ sợ vợ nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ một cái có thể luyện ra công phu nội ra bị quốc gia hợp nhất tiến bảy trăm bốn mươi chín cục làm nhân viên quản lý người sẽ thật sợ một cái bình thường nữ nhân chu mặc sở dĩ có thể sử dụng cái này tay cầm uy hiếp thành công chỉ là bởi vì hắn t h u ậ t cầu mang theo quyền hạn đồng sự đi vào tham một chút cũng không tính nghiêm trọng vi phạm nguyên tắc tựa như có người biết n g ư ơ i một kiện tai nạn xấu hổ có thể uy hiếp n g ư ơ i giúp hắn mang đặc biệt bán lại không có khả năng uy hiếp n g ư ơ i đi giết người p h ó n g hỏa cho nên lão hạ chân chính uy hiếp không phải sợ l ã o bà mà là yêu l ã o bà yêu hắn người nhà đây mới là có thể lợi dụng điểm cái này mới là hắn uy hiếp vương thông biết mình sau đó phải làm cái gì hắn mở ra điện thoại thuần thục từ mấy cái lưới vay bình đài lột hai mươi bạt ra t i ề n tới sổ về sau đeo lên khẩu trang cùng mũ trực tiếp đón xe đi minh châu thành phố xe lửa tây trạm vương thông lại một lần nữa đi tới cái kia gửi lại tổ trước điện mật mã bảo màu đen va li xách tay t ĩ n h t ĩ n h địa nằm ở bên trong giống một cái chiếc h ộ p v ẹ n đỏ ra vương thông biết chỉ cần hắn cầm lấy cái dương này liền sẽ có một đôi mắt trong bóng tối để mắt tới tự mình sau đó tại đêm nay đêm khuya một viên đạn sẽ kết thúc lần này trở về nhưng hắn vẫn là cầm bởi vì hắn hôm nay sẽ rời đi minh châu thành phố đồng thời bởi vì lần này hắn muốn giữa ban ngày đi bất hiếp một cao thủ không có ra hòa này hắn ngay cả khống chế cục diện tư cách đều không có vương thông dẫn theo cái dương tìm cái không ai địa phương đem cái dương cưỡng ép phá vỡ cầm lên súng ngắn về sau cũng không trở về phòng cho thuê, cũng không có đi ngồi càng nhanh đường sắt cao tốc, bởi vì mang theo thương, qua không được k i ể m a n vương thông trực tiếp tại ven đường ngăn cản một cỗ xe đen. sư phó, đi tịnh châu. tịnh châu, đơn bên cạnh vẫn là vừa đi vừa về. huynh đệ, hơn năm trăm cây số, hiện tại bên kia tới người đều ngồi đường sắt cao tốc, nếu như xe chống trở về ta coi như một chuyến tay không. đến thêm tiền, tiền không là vấn đề. vương thông mở cửa xe ngồi xuống. mấy giờ lộ trình, b u ồ n kẻ lại dài dàn giặc. phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng rút lui. vương thông tựa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại trong đầu lại tại phi tốc vận chuyển hắn một lần lại một lần địa thôi diễn tiếp x u ố n g mỗi một cái trình tự bắt cóc hắn cũng coi là người có kinh nghiệm nhưng là lần này khác biệt không có đồng đội không nói mà lại đối phương nam chủ nhân là cái vũ lực giá trị siêu cao người sau mấy tiếng xe rốt cục lái vào tịnh châu thành phố vương thông đầu tiên là tại bản địa chuẩn bị một phen sau đó dựa theo lần trước trở về ghi lại địa chỉ đi tới hạnh hoa linh khu lầu canh đường phố phụ cận đây là một cái tương đối cũ kỹ cư xá cục gạch nhà lầu tưởng ra là bồng tiếp gió nhưng quét dọn rất sạch sẽ hai bên đường trồng cao lớn cây ngô đồng lộ ra phá lệ thanh đu vương thông đang muốn lên lầu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía cư xá đối diện một cái công viên nhỏ nơi xa một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dịu dàng nữ nhân chính mang theo một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải tại t h à n g trượt bên trên chơi đ ù a nữ nhân mang trên mặt nụ cười ôn lu tiểu nam hải tiếng cười thanh thúy v a n g r ộ i vương thông lần trước tại hạ duy bên trong trong điện thoại di động nhìn qua bọn hắn một nhà chủ hành trung một mắt nhận ra chính là các nàng thế là vương thông thay đổi phương hướng hướng công viên đi đến hắn tìm cái ghế g i i ngồi xuống tĩnh trở、lấy. mặt trời mùa đông mang theo một tia ấm áp trong công viên rất náo nhiệt tuế nguyện t i n h tốt vương thông tạm thời không tìm được cơ hội ra tay t h ẳ n g đến thái dương sắp xuống núi lúc trong công viên người cũng càng ngày càng ít vương thông đứng người lên chuẩn bị hành động ngay trong nháy mắt này có một đôi tay đột nhiên đặt tại vương thông trên bờ v a i một cỗ lực lượng khổng lồ đem vương thông ép điệu lại ngồi xuống ngươi nhìn vợ ta mà hơn một cách giờ vương thông đột nhiên ngầm đầu đập vào mi mắt lại là hạ duy bên trong ra hỏa này không đi làm sao hắn lúc nào xuất hiện lần trước vương thông dựa vào đánh lén thêm sử dụng ma pháp đem lão hạ làm xong dẫn đến hắn vẫn là xem thường cái này nội ra cao thủ suy tư ở giữa vương thông n ở nụ cười lão hạ ta bảy trăm bốn mươi chín cục mới tới lãnh đạo để cho ta tới tìm ngươi lão hạ trên tay khí lực không có chút nào yếu bớt c ư ờ i lạnh một tiếng ngươi không phải bảy trăm bốn mươi chín cục ngươi là ai vương thông biết không d ố i gặt được tay trái từ trong túi xuất ra bộ đàm nói ra bắt đầu hạ duy bên trong khẩn trương một chút cho là có mai phục kết quả cách đó không xa h o n h một tiếng xuất hiện pháo hoa lốp bốt vang lên không ngừng vương thông không do dự nữa trực tiếp tay phải cầm ra thương ba tiếng súng tại pháo hoa âm thanh bên trong bị d ì m n ậ p thương thứ nhất không t r ú n g hạ duy bên trong phản ứng cực nhanh đã kéo dài khoảng cách vương thông lại bắn mấy phát vẫn là lệnh không hợp thói thưởng xa kích không có thiên phú a vương thông biết hành động lần này đã thất bại thế là chạy ra ban đêm vương thông lái lên sớm thuê tốt t r ư ớ c xe đi về phía nam lăng dựa vào lao hạ con đường này tiến vào thạch quan thất bại vương thông nghĩ là tận khả năng lại thu hoạch một chút nam lăng bảy trăm bốn mươi chín p â n bộ tin tức trên đường cao tốc vương thông bình ổn mở một giờ lúc này một cỗ đại hóa xe trực tiếp hướng hắn tạm biệt tới vương thông may mắn phản ứng nhanh một cước chân ga tránh thoát một kiếp người thở mở mắt vụ a vương thông bay cửa kiếm xuống mắng to một câu ai ngờ đại hóa xe lái xe cũng bay cửa kiếm xuống sau đó lấy ra một khẩu súng ngoa tạo đây không phải ngoại cảnh thế lực lần trước giết ta những người kia sao vương thông nhận ra đối phương quần áo lao tử một mực tại trên đường bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền phát hiện ta rồi coi như hạ d u bên trong báo cảnh cảnh sát cũng không có cái này hiệu xuất đi ẩm vương thông lại về tới trên giường chương hai mươi tám như ưu linh ngoại cảnh thế lực chương hai mươi tám như ưu linh ngoại cảnh thế lực lần thứ mười sáu trở về lần này vương thông không có lập tức ngồi xuống trong đầu hồi tưởng đến trên đường cao tốc ao mộ tại sao là ngoại cảnh thế lực vương thông chậm rãi ngồi dậy suy tư nếu như là bảy trăm bốn mươi chín c u ộ người hoặc là người của quốc an thậm chí cục cảnh sát người đến vương thông cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc chỉ có thể nói quốc gia đối bảy trăm bốn mươi chín người bảo hộ rất đúng chỗ nhưng là g i ế t tự mình lại là ngoại cảnh thế lực triệu cương nói qua cái kia cái dương là mội nhử dẫn dụ ngoại cảnh thế lực hiện thân đồ v ậ nhưng là mình căn bản không có dẫn theo dương a vương thông lấy ra thương về sau trực tiếp ném đi cái dương bao quát bên trong điện thoại cũng không có mở qua cơ mà lại trên đường đi không ngừng qua kết quả vẫn là bị đám kia cái gọi là ngoại cảnh thế lực đột kịp chẳng lẽ súng ngắn bên trên có thiết bị truy tìm vương thông đốt một điều khói khói mù lượn lờ bên trong hắn nói với mình không thể gấp không thể gấp tự mình có nhiều thời gian đi nếm thử đi điều tra giữa t r ư a ăn no nê vương thông đi tới minh châu thành phố phổ đông khu một nhà tên là trên đỉnh công phu tiệm cắt tóc cửa hàng tổng cộng ba người, một cái tinh thần tiểu mỹ, một cái hoàng bao tiểu x o á i còn có một cái nhuộm mái tóc màu xám, chính dựa vào ghế chơi điện thoại. lông xám chính là chu mặc. trước đó nói chuyện p h í a bên trong, chu mặc nói qua hắn mặt ngoài công tác là thợ cắt tóc. quốc gia cần hắn thời điểm, lại đi làm nhiệm vụ, hoặc là bị nghiên cứu. đương nhiên, không phải làm cắt miếng loại kia nghiên cứu, long quốc vẫn là rất nhân tình hóa. x o á i ca, cắt tóc sao. hoàng bao tiểu x o á i tới c h à o hỏi. ừng. vương thông ngồi xuống. có hẹn trước không? các ngươi cái này còn cần hẹn trước sao. g i a trưa cửa hàng bên trong một người khách nhân đều không có a hoàng b a o tiểu xoáy đang muốn giải thích vương thông chỉ hướng chu mặc ngắt lời nói ta muốn hắn đi tóm tới đ â y một chút chu mặc một ván trò chơi không có đánh xong nhưng là rất chuyên nghiệp để điện thoại di động xuống cầm lấy vây b ả i đi tới xoáy ca có ý nghĩ gì tuy tiện sửa một cái là được chu mặc bắt đầu động cái kéo miệng cũng đi theo bắt đầu chuyển động xoáy ca nhìn ngươi lạ mắt lần đầu tiên tới ng n g h e bằng l ữ u giới thiệu ồ cái nào bằng hữu a nói không chừng ta nhớ tên hắn ta người này bằng hữu khắp thiên hạ chu mặc một mặt đắc ý hạ duy bên trong vương thông bình tĩnh phun ra cái tên này giang dắt chu mặc cây kéo trong tay đứng tại giữa không trung ta cùng lão hạ là bằng hữu hắn nói với ta ở minh châu thành phố nghị cắt tóc liền đến tìm ngươi vương thông tiếp tục nói đi xuống chu mặc không có nói tiếp qua trọn vẹn nửa phút chu mặc mới tiếp tục độc đao t h a n h âm t r ầ m thấp lao hạ người kia sẽ không ở bên ngoài sách chuyện của ta vương thông cười cười thấp giọng nói một lần nữa tự giới thiệu mình một chút bảy trăm bốn mươi chín cục chuẩn người mới vương thông lão hạ để cho ta tới thông chi ngươi đi nam lăng vân bộ tìm hắn chu mặc ngươi nói láo l á o hạ hôm nay không có c h ự c b à n không tại nam lang lúc này vương thông từ trên ghế đứng lên lấy xuống trên người bây bại đập một chút trên đầu thoái phát nhìn vẻ mặt cảnh giác chu mặc vương thông bỗng nhiên cười chu ca thật xin lỗi nói xong vương thông xoay người rời đi uy ngươi có ý tứ gì người tóc vẫn là thiếu chu mặc đ ổ i tới cổng nhìn xem vương thông biến mất tại góc đường bóng lưng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gia hỏa này không giải thích được chạy tới để đầy miệng lao hạ lại không giải thích được nói lời xin lỗi liền đi làm cái quỷ gì hoàng b a o tiểu xoáy gặp khách hàng cắt tóc đến một nửa liền đi coi là chu mặc đắc tội hộ khách thuận miệng mắng chu mặc vài câu chu mặc đích thật là người sợ chết hắn cũng không dám truy tung cái gì chỉ là lấy c ơ đi nhà sĩ, đem sự tình hồi báo cho bảy trăm bốn mươi chín cục lãnh đạo vương thông chưa có trở về phòng cho thuê cũng không có đi lấy thương tóc tạo hình cái gì vương thông cũng đã không thèm để ý mua một đỉnh mũ lơi ư chai đ e o lên sau đó trực tiếp đón xe đi tịnh châu thành phố tìm chu mặc đương nhiên không phải là đơn thuần cho hắn xin lỗi mà là bộ một tin tức vương thông m u ố n biết lần trước hạ duy bên trong đột nhiên xuất hiện là vốn là tại tỉnh châu thành phố vẫn là tự mình không cẩn thận xúc động cái gì cảnh báo hán gấp trở về hiện tại xem ra chính là vừa bận ở nhà chính là mình nhận nấp quá rõ ràng bị phát hiện mà thôi vương thông ngay tại chỗ mua dây thừng thiểu đao kính viễn vọng thuê một chiếc xe lại một lần mua pháo hoa lần nữa đi vào hạnh hoa l n h khu lầu canh đường phố phụ cận vương thông lần này cách càng xa hơn tìm một cái tương đối cao vị trí trực tiếp xuất ra kính viễn vọng quan sát thẳng đến thấy được hạ d u bên trong một nhà ba người đều tại công viên bên trong xuất hiện sau đó vương thông mới bắt đầu hành động vương thông đi vào chuyển phát nhanh đứng một trăm khối mượn đưa chuyển phát nhanh tiểu ca điện thoại d ù m một lát người tốt có người chuyển phát nhanh tại là đến g i a o tới lấy một chút nói chuyện điện thoại xong dẫn ra hạ duy bên trong vương thông lập tức phóng tới công viên một bên chạy một bên xuất ra bộ đàm bắt đầu phóng d o n h pháo hoa âm thanh trong nháy mắt phá vỡ cư xá yên tĩnh cư dân nhà lầu cửa sổ phiến phiến bị đẩy ra mọi người thỏ đầu ra không giải thích được nhìn xem dưới lầu cái kia đốt pháo t ê n điên giữa ban ngày ai thả pháo h o a có bị bệnh không Tại đúng vậy không có hoa bên trong hồ chạm canh gác chính là trực tiếp ôm đi hạ duy bên trong có nội công nhưng là hắn hải tử không có hải tử tại trong ngực hắn dùng cả tay chân địa bay này thả ta ra ngươi làm gì vương thông trong lòng lẩm bẩm xin lỗi trên tay nhưng không có ngừng hắn đối hải tử phần gáy v õ hai lần kết quả không có phản ứng đ à n h phải cho hùng hải tử phiến hai thai ánh sáng h ả i tử sợ dãy ruộa biến thành lớn tiếng kêu khóc nhưng là tiếng khóc này hoàn toàn bị bên ngoài c h ấ n thiên pháo hoa âm thanh phụ lên nơi xa có mấy cái hàng xóm phát hiện bên này không thích hợp đã là một phút đồng hồ sau đã có người hướng phía bên này chạy tới bắt người con vốn a vương thông chạy đến bên đường mở cửa xe đem hải tử ném bảo tiếp lấy tự mình nhảy lên ghế lái nổ máy xe đuổi theo người chỉ có thể nhìn đ u i xe đèn biến mất tại góc đường vương thông mục tiêu rất rõ ràng nam lăng hai tử không có bị trói chỉ là nút ở nơi hẻo lánh bên trong dọa đến toàn thân phát run sau đó càng không ngừng khóc đừng khóc lại khóc liền đem ngươi tiểu đệ đệ cắt hai tử bị dọa tiếng khóc biến thành càng đệ nén m g h ẹ n nào vương thông không có sen vào nữa hắn chuyên tâm lái xe không đến mười phút đồng hồ xe đã lái lên thông hướng nam lăng cao tốc thịnh châu đến nam lăng chỉ có hơn một trăm cây số trong lòng của hắn tính toán hết tốc độ tiến về phía trước lời nói một giờ liền có thể đến hạ duy bên trong lão bà phát hiện không thấy hải tử lại đến báo cảnh cảnh sát xuất động điều lấy giám sát đều cần thời gian chờ bọn hắn khóa chặt chiếc xe này tự mình hẳn là đã sớm tới nam lăng thành phố kế hoạch rất thuận lợi phía trước nam lăng lối ra bảng hướng dẫn càng ngày càng gần ngay tại vương thông chuẩn bị biến dưới đường cao tốc thời điểm bên cạnh một cố đại hóa xa thiết tới chiếc này xe hàng mở rất có cảm giác c áp bách từ trước đến nay hắn duy trì song hành tốc độ vương thông mấy lần nghĩ vượt qua hoặc là để thủ đô lâm thời không có vứt bỏ đối phương vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại quen thuộc cảm giác bất an xông ra vương thông bay đầu nhìn về phía bên cạnh đại hóa xe phòng điều khiển trên ghế lại gương mặt kia hắn nhớ kỹ chính là lần trước tại trên đường cao tốc nổ súng bắn tự mình người kia ngoa tạo chuyện gì xảy ra vương thông không kịp nghĩ nhiều lần nữa đem đạp cần ga tận cùng hắn bỗng nhiên chuyển động tay lái ý đồ lao ra lần này không có lần trước vận khí tốt đại hóa xe không chút do dự hướng hắn đánh tới thân xe bị một cố lực lượng khổng l ồ thọn tới một bên cỗ xe mất khống chế tại lộ diện bên trên xoay một vòng cuối cùng nặng nề mà đụng vào hàng rào